Rõ ràng cố bà tử ánh mắt là như vậy ôn hòa tự ái Không có bất luận cái gì một tia bức bách Nhưng nàng lại cảm thấy chính mình không chỗ nào che giấu Dường như sở hữu dấu giếm cùng bí mật Đều bị cố bà tử nhìn vào trong mắt Nàng theo bản năng mà cúi đầu Có chút có quắp cùng hoảng loạn Qua hồi lâu Liên ở nàng vẫn không biết nên như thế nào đáp lời thời điểm Cố bà tử lại đem tay đáp ở nàng trên vai, Nói Không phải nói phải làm sao Đem cụ thể bước đi nói cho ta đi Nãi nãi Cố Kiều rất là kinh ngạc, ngài, ngài không hỏi ta. Hỏi ngươi cái gì? Mỗi người đều có bí mật, bí mật vô tốt xấu, nhưng che giấu bí mật tâm tư lại có tốt xấu chi phân. Ngươi đã là thiện ý dấu dếm, kia không nghĩ nói liền không nói, chờ nào một ngày ngươi nguyện y nói, mãi mãi lại tùy là. Nghe được cố bà tử này một phen lời nói, cố Kiều lại là kinh ngạc lại là mê hoặc. Cố bà tử nếu thấy rõ nàng có dấu bí mật, vì sao không miệt mài theo đuổi rốt cuộc? Nàng chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Cố bà tử lại tựa biết nàng trong lòng suy nghĩ, tiếp tục giảng đạo. Tuổi trẻ thời điểm, ta từng nhân cha ngươi tính tình đại biến đau buồn hồi lâu, thậm chí bị bệnh một tháng có thừa. Là bốn cô mãi mãi nói cho ta, sinh tử có mệnh, hòa phúc tương ý hệ, hết thể vận mệnh chú định đều có định số. Ta sau lại hoan quá kia khẩu khí tới, liền không hề cùng mệnh số phân cao thấp. Cố bà tử tựa nghĩ tới cái gì, trong mắt tẩn vấn lệ. Cố Kiều trong lòng khẽ nhúc đích, tổng cảm thấy cố bà tử như vậy biểu tình rất là đau thương nãi nãi, nàng nhịn không được rối tay nắm lấy cố bà tử tay. Sảo nhi, ngươi là cái hảo hài tử. cố bà tử sờ sờ năng đầu. Không biết vì sao, cố kiều lại cảm thấy này thanh sảo nhi cùng ngày xưa bất đồng, thật giống như cố bà tử ở kêu một cái người xa lạ dường như. Chẳng lẽ nàng đoán được cái gì? Nhưng nàng trong mắt ánh mắt là như thế khoan dung, ấm áp, hòa ái, lại làm cố kiều cảm thấy là chính mình đa tâm. Được rồi, làm trao đi. cố bà tử đứng dậy. Chiều nàng cười cười. Mai thị bên kia đã đem đậu nành múc ra tới, đang ở dùng thủy đào. Chỉ thấy nàng đem mượt mà no đủ cây đậu lấy ra, lại dùng thủy lịch hai lần, đem bùn xa đào đi, lúc này mới để vào trong nước ao Ngày mai sáng sớm, ta liền đi trích trao diệp. Cố kiều thấp giọng giảng đạo. Tới rồi buổi tối, người một nhà đang muốn ngủ, tiểu đoàn tử đột nhiên ô ô mà kêu lên tiếng, còn từ viện môn hạ khe hở cùng đi ra ngoài. Ô ô! Tiểu đoàn tử gào giống nói. Sao lại thế này? Cố Kiều mới vừa phao hảo chân, vội vàng xuyên giày đi ra ngoài, mở ra viện môn. Ô ô! Tiểu đoàn tử thấy cô Kiều tới, lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó lại nghiêng đầu chiều chính phía trước kêu đến lớn hơn nửa thanh, tựa hồ ở nhắc nhở nàng cái gì. Cố Kiều hướng ngoài ruộng vừa thấy, nương mông lung ánh trăng, nàng tựa hồ nhìn thấy có người ngồi sổm bờ ruộng thượng, dường như ở chậm rãi hoạt động. Ai a! Nàng không cấm ra tiếng. Kia đạo bóng đen lập tức vẫn không nhúc đích, Cố Kiều như mày thầm nghĩ chẳng lẽ là chính mình hoa mắt. Ôi. Tiểu đoàn tử lại không thuận theo không buông tha, tiêu đến nhưng hang say. Chương 190 trộm nhặt tốc đồng, bắt được vừa vặn, canh ba. Cố bà tử điểm ma cán lại đây, vội vàng hỏi, làm sao vậy đây là? Ma cán thượng ánh sáng chiếu sáng chung quanh này một mảnh nhỏ, cũng làm Cố Kiều nhìn thấy bờ ruộng thượng cảnh tượng, nơi đó thật đúng là có người. Dâm một tiếng, người nọ từ bờ ruộng thượng đứng lên, nghe thanh âm hẳn là hoạt vào trong nước. Là ta, xảo Nhi tỷ. Người nọ tinh tế ra tiếng, thanh nếu rồi mỗi Cố Kiều lúc này mới nương mỏng manh ánh sáng đem người thấy rõ ràng. Hiểu hiểu. Cố bà tử không cấm hô. ân, Cố Hiểu gật đầu, vội vàng trả lời. Ta sáng sớm xuống ruộng hái rau thời điểm ném đồ vật. Lúc này lại đây tìm, lại không nghĩ chân hoạt dẫm vào ngoài ruộng, đem các ngươi cấp kinh động. Như vậy a, không có việc gì đi. Cha mẹ ngươi như thế nào không đổi ngươi cùng nhau. Cố bà tử cảm thấy kinh ngạc. Không có việc gì Ta nương vội vàng làm muối đồ ăn, cha ta ở nhà tức sọt tre, chờ đem cá điền vây thượng, bọn họ đều không có không, này lại là ở trong thôn, liền vai bước lộ, ta liền chính mình lại đây. Cố hiểu đối đáp trôi chảy. Ta đây đưa ngươi trở về đi. Cố bà tử vội vàng giảng đạo. Không cần không cần. Cố hiểu vội vàng xua tay, một cái tay khác lại chặt chẽ che lại bụng. Ngươi có phải hay không vặn đến chỗ nào rồi? Vẫn là bụng đau. Cố kiểu cố ý do hỏi. Không có. Đa tạ xảo nhi tỉ quan tâm, ta đây liền đi trở về. Nói nàng liền xoay người rời đi. Từ từ, phía sau chuyển đến cố kiều thanh âm. Cố hiểu đưa lưng về phía đứng, qua một hồi lâu mới chậm rãi xoay người lại. Cố kiều lại cầm ma cán, vòng tới rồi bờ ruộng thượng, chiều nàng đi đến, sau đó ở nàng trước mặt không đến ba thước địa phương dừng lại. Cố kiều mang đến ma cán lập tức lệnh chung quanh sáng vài phần, cố hiểu tức khắc thanh âm phát run, xảo nhi tỉ, làm sao vậy? Nói nàng theo bản năng mà sau này triệt một bước, lại nói, ta không cẩn thận hoạt đến trong nước, ống quần tất cả đều là ước, quá lạnh, ngươi nếu là không có việc gì, ta liền về trước ra. Ta không có việc gì, chính là tò mò, không biết ngươi xuống ruộng hái rau, đến tột cùng rơi xuống thứ gì, thế nào cũng phải này hơn phân nửa đêm tới tìm, đều đợi không được ngày hôm sau buổi sáng. Ta nhớ rõ, ngươi là gan chính là nhỏ nhất. Cố kiều nhìn chăm chầm nàng đôi mắt, hỏi, ánh lửa lập lòe. Ánh đến cố kiều cặp kia tươi đẹp mắt hạnh phảng phất nhảy lên hai luồng tiểu ngọn lửa, lượng phải gọi người sợ hãi. Cố hiểu vội vàng tránh đi nàng sắc bén ánh mắt, cúi đầu trả lời, là ta nương từ nhỏ cấp hệ ở ta trên cổ tay bảo bình an thơ hồng, cho nên ta mới như vậy vội vàng. Nga, phải không? Cố kiều ánh mắt rơi xuống nàng che lại trên bụng, nương ánh lửa, nàng còn có thể nhìn đến có thủy tử cố hiểu bụng nơi đó nhỏ dọt xuống dưới. Nàng tức khắc nhẹ giọng cười, giảng đạo, ta còn tưởng rằng, ngươi ném cá sao đâu? Cố hiểu thân sắc kỳ biến, cố kiều rồi lại nói, được rồi, ngươi chạy nhanh trở về đi, bằng không cảm lệnh thụ hàn. Nói, cố kiểu thế nhưng không hề truy cứu, xoay người liền đi. Ô oh, ô, oh. tiểu đoàn tử hướng cố hiểu thử nhai răng, sau đó theo sát cố kiểu từ bờ ruộng về tới cửa nhà. Cố hiểu nhìn một người một cậu rời đi, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rác, lúc này mới chạy nhanh xoay người rời đi. Sao nhi, chính là có cái gì không ổn? Cố bà tử không cấm hỏi. Cố Kiều cười lạnh một tiếng, ta vẫn luôn cho rằng nàng nhát gan, không nghĩ tới, ta mắt bị mù. Cố bà tử vẫn là lần đầu tiên nghe được cố Kiều dùng như vậy trâm chọc ngự khi nói chuyện, không cấm ngây người, kia cố hiểu rốt cuộc sao lại thế này. Nàng không phải vẫn luôn ôm bụng sao. Nếu ta không đoán sai, kia quần áo hạ cái hẳn là ca sọn, còn ở tích thủy đâu. Cái gì tìm tơ hồng căn bản chính là lấy cớ, chỉ sợ là nhìn nhà chúng ta ngoài ruộng ốc nước ngọt nhiều, thừa dịp này bóng đêm thấp thoáng, nhặt ốc nước ngọt tới. Này cô bà tử nhất thời người câm, cuối cùng nàng thở dài một hơi, không cấm lắc đầu. đứa nhỏ này nhìn là cái đoan chính, như thế nào như vậy hành sự. hiện nhiên, cố bà tử đã đối cố hiểu thất vọng đến cực điểm. mai thị mới thu thập thỏa đáng, chỉ nghe được cố kiều cùng cố bà tử cuối cùng đối thoại, này vừa hỏi mới biết được ngọn nguồn. nàng không cấm cảm thán, nhà ta này ngoài ruộng chưa thụ khăn đỏ, nàng đó là muốn nhặt ốc nước ngọt, đại nhưng ban ngày thoải mái hào phong tới, cần gì phải. Nhà ta ngoài ruộng tuy rằng không có đứng lên vải đỏ, nhưng người trong thôn đều biết, chúng ta đây là nuôi cá điển, phàm là biết cảm thấy thẹn đều ngượng ngùng lại đây nhặt ốc nước ngọt. Này cố hiểu, ngươi nếu nói nàng không biết xấu hổ đi, nàng không hảo ban ngày tới, ngươi nếu nói nàng biết cảm thấy thẹn đi, lại đại buổi tối lén lút, cố kiều đối loại người này từ trước đến nay không có gì hảo cảm, tức khắc chỉ cảm thấy cùng nuốt một con rồi bỏ giường như khó chịu. Uống phí ta lúc trước còn như vậy thích nàng, lúc trước thật là mắt mù a. Nàng không khỏi ở trong lòng phun tào chính mình. Theo sau nàng ngồi sổm xuống thân đi, sơ sơ tiểu đoàn tử, nhà của chúng ta tiểu đoàn tử cũng thật đồng. Đều sẽ giữ nhà. Nếu không phải tiểu gia hòa này, chúng ta sợ là còn không biết cá điền bị người nhớ thương thượng, xem ra ngày mai đến chạy nhanh đem vải đỏ lập đến ngoài ruộng đi. Cố bà tử cũng ngồi sổm xuống thân đi sơ soạn tiểu đoàn tử, nói lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía cố tiểu, vậy ngươi như thế nào không có trực tiếp vạch trần cố hiểu. Nhà chúng ta cá ngoài ruộng còn không có lập khăn đỏ, liền tính vạch trần cố hiểu cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa cố hiểu nói đến cùng bất quá là cái tiểu cô nương, mấy viên ốc nước ngọt mà thôi, hà tất làm nàng nan kham. Cố kiểu thở dài. Ngươi nghe một chút nàng lời này, nàng chính mình không cũng vẫn là cái tiểu cô nương. Mai thị bị chọc cười, này tiểu đại nhân ngữ khí, thật đúng là. Nhà của chúng ta tiểu cô nương nhưng hào phóng lỗi là nhiều. Cố bà tử đem cố kiểu kéo vào trong lòng ngực, cười ha hả mà giảng đạo. Hôm sau, cố kiều lên thả vị tuy gà, liền lập tức con sọt đi chân núi trích trao diệp. Nàng mang lên lười hái, chỉ cần trao cành lá, không cần căn, thức mau liền trang tràn đầy một sọt trở về. Ở trên đường vừa lúc gặp hái rau cố hiểu, hai người tương ngộ, cố hiểu có chút xấu hổ, hô nàng một tiếng liền vội vội vàng vàng mà tránh ra. Cố kiều cảm thấy như vậy cũng khá tốt, nước giếng không phạm nước sông. Về đến nhà sau, nàng lập tức rửa theo lúc trước tẩy lá bưởi phương pháp đem trao diệp rửa sạch sẽ. Sao nhi. Cây đậu là nấu chín là được sao? Cố bà tử hỏi nàng. Ân, đúng vậy. Cố Kiều vội vàng bưng tẩy tốt trao Diệp đi vào, sau đó làm nàng nương đem phía trước làm ngọt rượu những cái kia buồn gỗ lấy tới. Hai mẹ con hướng buồn gỗ thượng lót hai tầng băng gạc, cố Kiều lại đem trao Diệp bình phô ở băng gạc thượng, còn đem buồn biên cũng trải lên lá cây. Trong nồi cây đậu đã nấu chín, cố bà tử dựa theo cố Kiều nói phương pháp đem cây đậu dùng rổ lịch ra tới, chờ cây đậu lạnh một ít sau lúc này mới đem cây đậu đảo tiến phô trao diệp trong buồn cố kiều tiếp theo lại đem cây đậu mặt ngoài cũng trải lên trao diệp cứ như vậy cây đậu đã bị trao diệp hoàn hoàn toàn toàn mà bao bọc lấy về sau liền cùng làm ngọt rượu nhương giống nhau cấp buồn gỗ đắp lên cái nắp lại dùng chăn bông đem thủng gỗ cấp bao cái kín mít bởi vì thời tiết đã dần dần nhiệt lò sưởi chỉ có ăn cơm thời điểm mới có thể nhóm lửa cho nên lúc này đây giữ ấm cố bà tử vô dụng lò sưởi mà là trực tiếp dùng đại táo Chỉ thấy nàng sạn một ít cám bỏ vào bên cạnh để đó không dùng kia khẩu nồi to, sau đó đem buồn gỗ thả đi vào, ngay sau đó đem thiêu đốt tuổi lửa thả tiểu bộ phận đến kia nồi nấu phía dưới. Kể từ đó, liền có thể đạt tới cố kiểu theo như lời giữ ấm hiệu quả. "Nãi nãi, này nước canh đường đảo." Cố Kiều thấy cố bà tử chuẩn bị đem nấu cây đậu nước canh đảo rớt, vội vàng ngăn lại. Chương 191 mua được tiểu chư, bò tường quả nho, canh bốn. "Này có ích lợi gì sao?" Cố bà tử hỏi. Đương nhiên là có dùng. Cố Kiều trả lời. Nàng thỉnh cố bà tử đem trong nồi nước canh cùng nhau múc đến thùng gỗ, sau đó giải lên chút muối, chờ lạnh phía sau mới đắp lên cái nắp, sau đó xách tới rồi nhà ở dâm mát góc phóng hảo. Chờ hai ngày sau cây đậu hy, còn cần này nước canh đâu? Nhoáng lên, hai ngày thời gian liền đi qua. Chờ cố bà tử cùng cố kiểu vạch trần chăn đông cùng một cái nắp sau, quả nhiên nhìn đến cây đậu lên men hảo. Nguyên bản màu vàng cây đậu nhan sắc trở nên hơi thâm một ít còn trở nên hy, hơn nữa cây đậu cùng cây đậu gian có sền sệt chất lòng. Kế tiếp như thế nào làm? Cố bà tử hỏi cố kiểu. Kế tiếp liền cùng đậu nhự không sai biệt lắm, dựa theo chúng ta khẩu vị điều chế gia vị, cùng này trao quấy làm cùng nhau, sau đó muốn ăn thủy trao, liền dùng hai ngày trước lưu lại nước canh thao, dùng cái bình trăng hảo, muốn ăn làm trao, chúng ta đến phí công phu đem trao tạo thành đoàn, sau đó phóng tới hỏa thượng dương đất làm. Nói làm liền làm. Cố bà tử cùng Mai Thị cũng không biết đến tột cùng là làm trao ăn ngon vẫn là thủy trao ăn ngon, liền quyết định cắt làm một nửa. Các nàng dùng muối, hoa tiêu, hương diệp chờ gia vị cùng lên men tốt trao quấy làm cùng nhau, sau đó đem trong đó một nửa trao ngã vào phơi khô không cái bình, tiếp theo lại trộn lẫn đậu canh. Mặt khác trao tác tạo thành một cái lại một cái ước chừng bánh trôi gấp hai đại nắm, sau đó dùng cái sàng trang, tiếp theo đem cái sàng điếu tới rồi bếp thượng. Này không cái mười ngày nửa tháng công phu, sợ là nướng không làm. Cố bà tử một bên cố định cái sàng một bên giảng đạo. Chờ nửa tháng qua đi, là có thể biết chúng ta trao là thành vẫn là không được. Cố kiều lại rất có kiên nhẫn. Bất quá, chúng ta hôm nay có thể trước nếm thử đậu nhự thành không. Cố bà tử quát quát nàng núi, giảng đạo. Tay nàng thượng còn có màu đen khói bụi. Này một quát, cố kiều cái mũi lập tức dính vào một bôi đen sắc. Ha ha ha ha, hoa kiếm yêu. Cố bà tử còn cười nàng. Mai thị chính đem cái bình cái nắp mở ra, quay đầu đi vừa thấy tức khác cũng nở nụ cười. ô oh, ô, oh. tiểu đoàn tử vây quanh cố kiều, cái đuôi lắc lắc, người như thế nào cũng đi theo hả thổ nào. cố kiều nói, lập tức nhặt một chi xài, vói vào lòng bếp hướng đáy nổi một quát, sau đó dính vào trên tay, nhanh chóng hướng tiểu đoàn tử hai má một mạt. tiểu đoàn tử trên lưng mao tuy là màu xám, gương mặt hai sườn dựa vào cầm địa phương, cùng với cằm, cái bụng lại là màu trắng ngà mao, này một dính hôi, tức khác giống ve dâu giống nhau, nó hiện tại còn không có nảy nở. Lông xù xù một đoàn, lại phi lại viên, này lưỡng đạo dâu họa đi lên tức khắc chẳng ra cái gì cả, chẳng những không hiện hung hãn, ngược lại xuẩn manh xuẩn manh, gọi người buồn cười. Chỉ một thoáng, trong phòng tràn đầy tiếng cười. Ai ra? Cố bà tử thậm chí phùng bụng, chỉ cảm thấy muốn cười xóa khí. Cũng may mai thì cuối cùng nhịn xuống cười, đem đầu nhự cấp vớt lên, dùng mỹ thực ngăn chặn đại gia cười to miệng. Đầu nhự vị tinh tế, phong vị mười phần, trừ bỏ hàm một ít, quả thực chính là không thể bắt bẻ nhưng nếu không hàm nó liền phóng không dài nói như vậy chúng ta buổi sáng liền có thể dùng đậu nhự xứng màn thầu hoặc là bánh mật cứ như vậy liền có tư vị nhiều cố bà tử cười nói cố kiều tính tính nhà nàng bữa sáng chủng loại càng ngày càng nhiều đã nhiều ngày đúng là cải trắng mọc vòng thời điểm nhưng dùng bánh mật cùng cải trắng rêu cùng nhau nấu tươi ăn cũng có thể nấu ngọt rượu nhướng bánh trôi còn có thể màn thầu xứng đậu nhự trong vòng 3 ngày bảo đảm không trùng lặp thật tốt nhật tử ở bận rộn chung quá đến càng mau Này nhóng lên, mối đồ ăn cũng ước hảo, cố bà tử chạy nhanh lại vào thành. Lúc này La Khánh đã bắt đầu cày ruộng, vì vào thành mua heo con, hắn còn trì hoán một ngày thời gian. Bởi vì heo con tương đối nhiều, xe bỏ trang không xong, cố bà tử còn mượn lưu thị tử lầu xe lửa thanh toán 30 văn tiền, thuận đường đem heo con cùng cái bình một khối vận trở về. Lúc này đây, cố bà tử cùng Mai hoán thanh ra từng người mua 6 đầu heo, La Khánh ra mua 4 đầu, cố tinh ra thế nhưng lại mua 8 đầu. Như vậy cùng lần trước tương thêm tính lên, cố bà tử cùng mai hoán thanh ra các dưỡng 6 đầu, la khánh môi trong nhà 8 đầu, cố tinh ra tác dưỡng 11 đầu. 11 đầu heo, mỗi đầu heo nhãi con 200 văn, đó chính là hai lượng nhiều bạc, nếu là dựa theo tộc Lao Gia năm trước thu hoạch tới xem, như thế nào đều không có nhiều như vậy tiền, huống chi tộc Lao Gia còn mua tiểu nguyêu. Như vậy xem, tộc Lao Gia khẳng định có không ít của cải. Cố kiều nhịn không được phỏng đoán. Người trong thôn đều nói như vậy. Nhưng ai cũng không biết tộc lão của cải là nhiều ít, hướng chi nhà hắn mới làm trăng tròn rượu, không chuẩn thu không ít tiền biếu. Cố bà tử đối với bắt gió bắt bóng sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, mà là chỉ vào sọt cây cối, đối cố Kiều nói, cây táo mua tới, người mau nhìn xem loại ở đâu thích hợp, mặt khác còn có dây nho, quả nho. Cố Kiều vui mừng khôn xiết, lập tức đi ra phía trước. Lúc này đây nàng không có đi theo vào thành, không nghĩ tới nàng mãi mãi thế, nhưng mua nhiều như vậy thứ tốt. Bên cạnh đất hoang đã khai khẩn ra tới, cố kiều hơi tự hỏi một chút, quyết định đem dây nho loại ở tường viện căn hạ, như vậy dây nho mọc ra tới thời điểm liền không cần làm cái giá. Không được, dây nho dễ dàng chiêu xà, vẫn là loại đến bên cạnh đất hoang đi thôi. Mai thị kiến nghị, không có việc gì nương, ta lại loại thượng xà lùi lại, cũng chính là hà bạch thảo, xà cũng không dám tới. Nàng thực vật bách khoa cũng không phải là bài trí. Có thể, loại tường viện hạ hảo, đến lúc đó quả nho treo cũng đẹp. Cố bà tử tán thành. Như thế, Cố Kiều liền đem dây nho loại ở cùng tường vi hoa tương đối mặt khác một mặt tường viện phía dưới, mặt khác lại đem cây táo loại tới rồi đất hoang. Nguyên bản này đất hoang nàng còn tưởng trồng một Khương tử thụ, nhưng từ thẩm chiêu lên núi gặp lang cùng hổ hậu, Cố Kiều sẽ không bao giờ nữa dám lên sơn, tự nhiên cũng không dám đi trích một Khương tử cành cây. Cố bà tử tắc cùng Mai thị đem mua tới cái bình toàn bộ rửa sạch sẽ, sau đó phóng tới trong viện phơi khô. Ngày mai liền đem muối đồ ăn toàn bộ trang Này hai tháng, thế nhưng nhoáng lên cũng muốn đi qua. Cố bà tử không cấm cảm khái. Nàng không nói cố kiểu còn không có cảm thấy. Như vậy tính toán, chính mình đi vào cố ra thôn thế nhưng một chính năm. Trong nhà phong ở, sân tựa hồ đều không có cái gì biến hóa, nhưng là một năm xuân dưới, kho lúa đầy, trong nhà thức ăn nhiều, ngoài ruộng cũng tất cả đều là rau dưa lương thực, chuồng heo còn có tiểu trư, kho lúa hạ còn có vịt. Nhật tử, đang ở đi bước một hướng hảo. Nãi nãi, ta đánh heo đồ ăn đi ha. Cố Kiều vội vàng giảng đạo. Trong nhà có tiểu trư, từ hôm nay về sau nàng liền nhiều một cái quan trọng việc, đánh heo đồ ăn. Sáu đầu tiểu trư, nay cũng không phải là sáu chỉ gà, sáu chỉ vịt, ăn đến như nhiều, cho nên cố Kiều không dám hàng hồ, chạy nhanh chọn cái sọt đi cắt thảo. Chú ý an toàn, đừng đi xa, nếu là chọn bất động, liền trở về kêu chúng ta, nghe thấy được không? Mai Thị không yên tâm, vội vàng đối nàng dặn dò. Đã biết, cố Kiều đáp, vui vẻ mà ra cửa. Này dưỡng heo chính là nàng chủ ý, nàng nhất định phải dưỡng ra cái tên tuổi tới. Trước 192 cố kiểu bị thương, chém băm heo đồ ăn, canh một. Thời tiết này, tuy rằng thời tiết lánh một ít, nhưng là vẫn như cũ có thảo. Hơn nữa cô gia thôn cũng chỉ có nhà nàng cùng tộc lão nuôi trong nhà heo, cho nên cỏ heo thật cũng không phải rất khó tìm. Ước chừng hơn nửa canh giờ, cố kiểu rốt cuộc cắt hai cái sọt cỏ heo. Tiểu đoàn tử, đi làm, Nàng chiều ở trong bụi cỏ vui vẻ chạy tiểu đoàn tử hô. Nghe được tên của mình, tiểu đoàn tử lập tức chiều nàng phương hướng nhảy lên chạy tới. Ngoan, chúng ta chuẩn bị về nhà lạc. Cố kiểu xoa xoa nó đầu nhỏ, đối nó giảng đạo. Ô ô, tiểu gia hỏa vui sướng mà lắc lắc thân mình. Cố kiểu cười đứng lên, đầu tiên là ước lượng cái sọt trọng lượng, cảm thấy chính mình hẳn là có thể hành. Theo sau mới đưa cái sọt dây thừng sách lên tới, vòng ở đòn gánh trên đầu cố định hảo, chờ hai đầu dây thừng đều vòng hảo sau, nàng ngồi sổm xuống thân mình đi, thử nâng lên đòn gánh hướng phía trước, trước. Này đơn đọc sách thời điểm đảo không cảm thấy cái sọt có bao nhiêu trầm, mà khi sở hữu trọng lượng đè ở trên vai thời điểm, cố kiểu dưới chân một cái lào đảo, hơi kém không té ngã. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống thân thể, đem cái sọt bông, sau đó hít sâu mấy hơi thở, điều chỉnh hô hấp, lúc này mới lại lần nữa nâng lên đòn đánh. Một bước, hai bước. Nàng lão đảo lắc lư mà vươn chân, thế nhưng nâng lên hai sọt heo đổ ăn đi rồi lên. Trước kia nàng đều là dùng sọt bối đồ vật. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nếm thử dùng đòn gánh nâng đồ vật. Bả vai cùng đòn gánh tiếp xúc thừa trọng nơi đó nóng rát, Cố Kiều cắn răng kiên trì, nỗ lực đi phía trước cất bước. Bởi vì lần đầu tiên chọn đồ vật không có kinh nghiệm, Cố Kiều đi đường thời điểm, hai đầu cái sọt đồng loạt đi phía trước lại đồng loạt sau này, một chút một chút mà lắc lư. Cái sọt bị dây thường treo ở đòn gánh thượng, tựa như bàn đu dây, đãng từ từ, hơn nữa cực có tiết ấu, bại phúc càng lúc càng lớn, Cố Kiều đã mau không chế không được. Không xong. Nàng mới vừa ở trong lòng như vậy tưởng, cả người liền theo đi phía trước lắc lư cái sọt về phía trước tài đi. Bum một tiếng, cái sọt rớt vào ngoài ruộng, cố kiều cũng bị quấy đảo quăng ngã ở bờ ruộng thượng. Tê, Đòn gánh nện ở cố kiều trên cổ, này đều không tính, điểm chết người đầu gối khai ở bờ ruộng thượng, đau đến xuyên tim. Bàn tay cũng bầm tím, cố kiều từ bờ ruộng thượng bỏ lên, phát hiện bàn tay thượng tất cả đều là bùn. Ô ô Tiểu đoàn tử đi theo nàng mặt sau, vội vàng kêu lên. Theo sau từ nàng bên cạnh người té tới rồi nàng đằng trước. Không có việc gì a? Cố Kiều ra tiếng chân ăn nó, sau đó nghiêng người liền bên cạnh Điền Thủy đem lòng bàn tay buồn cấp rửa sạch sẽ. Bàn tay có chút nóng rất đau, nhưng là nàng lại quản đến không được, vội vàng đem đảo tiến ngoài ruộng cái sọt cấp vớt lên, lại đem tán ở ruộng nước cỏ heo vớt lên. Lúc này Điền Thủy vẫn là thực lạnh, còn hảo không đến xương, Cố Kiều bận việc hơn nửa ngày mới đưa hai cái cái sọt cũng cỏ heo toàn bộ vớt lên. Tuy rằng té ngã một cái trọn cái sọt thất bại, Tuy rằng nàng đầu gối cùng bàn tay cũng còn rất đau, nhưng cố Kiều vẫn là quyết định chính mình cắn răng kiên trì, dựa vào chính mình đem cỏ heo trọn về nhà đi. Rốt cuộc cố bà tử cùng Mai Thị đều rất bận, nàng không thể liền như vậy một chút việc nhỏ đều làm không tốt, hơn nữa tổng không thể ngày sau mỗi ngày đánh xong cỏ heo còn muốn chạy về ra đi xin giúp đỡ cố bà tử cùng Mai Thị. Nghĩ đến đây, nàng xoa xoa đầu gối, sau đó một lần nữa đem cái sọt thượng dây thừng chói đến đòn gánh thượng, y đổ lại lần nữa đem cái sọt khơi màu. Ô, ô tiểu đoàn tử ở nàng đằng trước ngảy nhót. Không có việc gì, ta có thể hành, ngươi đi ta phía sau đi, bằng không ta sợ dâm đến ngươi. Cố kiểu lại đối nó nói. Nàng đối tiểu động vật luôn là rất có kiên nhẫn, hơn nữa thường ái cùng chúng nó đối thoại, bởi vì nàng phát ra từ nội tâm mà cảm thấy, chúng nó cũng không phải không hiểu, chỉ là sẽ không nói mà thôi. Ngoan, đi mặt sau. Nàng dùng tay đẩy đẩy tiểu đoàn tử phi mông. Tiểu đoàn tử dầm di hai tiếng. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà đứng ở nàng mặt sau. Lúc này đây, Cố Kiều mở ra hai tay, dùng hai tay bắt lấy cái sọt dây thừng, không hề chỉ vì cái trước mắt, mà là bảo trì tiết tấu đi phía trước cất bước, bước chân cũng không dám mại đến quá lớn, để ngừa lại lần nữa xuất hiện cái sọt lắc lư đem nàng tốn đến phát gục tình hình. Như thế giống nhau gian nan đi trước, cuối cùng nàng một đường đi một đường nghỉ, thế nhưng không có lại lần nữa té ngã, mà là thuận lợi mà đem heo đồ ăn trọn trở về nhà. Ai nha? Ngươi như thế nào? Chính mình chọn đã trở lại, có mệt hay không? Mai thị vội vàng buông trong tay đang ở rửa sạch rau cải, vội vội vàng vàng đã đi tới. Không mệt. Cố Kiều rỡ xuống đòn gánh, ngoài miệng nói không mệt, thân thể lại ở thở dốc. Lại đây ta nhìn xem, cố bà tử đang ở trang muối đồ ăn, một bên đối nàng nói chuyện, một bên đi bên cạnh giếng rửa sạch tay. Ta không có việc gì, nãi nãi. Cố Kiều trạng nếu không có việc gì mà trả lời. Lại đây ta nhìn xem. Cố bà tử lại lần nữa hô. Cố Kiều lúc này mới đi ra phía trước, không rõ chính mình nơi nào lòi. Cố bà tử lại đem nàng kéo vào nhà bếp, sau đó kéo ra nàng cổ áo, trực tiếp xem nàng bả vai. Nhìn một cái, đều đỏ, may mắn quần áo rắn chắc không có ma chảy ra, ngươi cái này nha đầu như thế nào như vậy quật, không phải nói làm ngươi trở về kêu chúng ta sao. Cố bà tử giúp nàng đem quần áo lý hảo, vẻ mặt đau lòng. Nãi nãi, ta có thể, chỉ là đỏ mà thôi. Về sau thói quen thì tốt rồi. Cố kiểu giảng đạo. Được rồi, về sau đánh cỏ heo ta và người cùng đi. Không cần không cần. Ta về sau thiếu chọn một ít, phân hai lần đi thì tốt rồi. Cố kiểu vội vàng cự tuyệt, này lập tức liền phải cày bừa vụ xuân, không thể trì hoãn. Nhìn đến cháu gái hiểu chuyện gương mặt tươi cười, cố bà tử lại là đau lòng lại là ấm áp, cuối cùng chỉ còn lại có một tiếng thở dài. Nãi nãi, cỏ heo đánh trở về, có phải hay không còn muốn băm? Cố kiểu vội vàng đặt câu hỏi, tách ra cố bà tử đáy lòng thẳng khái. Đúng vậy, còn muốn băm, sau đó cùng cám cùng nhau ngao thục mới có thể huy heo. Cố bà tử trả lời. Nói xong nàng lập tức đi tìm đại buồn gỗ, hướng bên trong lót một khối tấm ván gỗ, sau đó bắt một đống heo đồ ăn ấn ở tấm ván gỗ thượng, tay phải xách lên đại khảm đao liền băm băm băm chiều trong tay heo đồ ăn băm đi. Ấn heo đồ ăn tay trái phối hợp đến cực hảo, đem heo đồ ăn ép tới thực khẩn, tay phải một đi xuống. Tay trái heo đồ ăn liền hình thành một cái chỉnh tề mắt cát, sau đó tay trái dần dần sau này lui, chỉ chốc lát sau, một phen heo đồ ăn đã bị hoàn toàn băm. Mãi mãi, ta đến đây đi. Cố Kiều chủ động xin ra trận. Đến đây đi, tiểu tâm tay, chậm một chút đều không có quan hệ, nhất định không cần chém tới tay. Cố bà tử dặn dò nói. Nay cũng không phải là nói giỡn, băm heo đồ ăn khảm đau thực trầm, dơ lên tới dùng sức chặt bỏ đi, nếu là băm tới tay, đổ máu đều là nhẹ. Liền sợ đem ngón tay cấp băng không có. Cố Kiều biết nặng nhẹ, nhưng nàng trước kia ở hiện đại thời điểm cũng băng quá heo đồ ăn, cho nên này đối nàng mà nói cũng không khó, nhưng nàng vẫn là thành thật gật đầu ứng. Cố bà tử ở bên cạnh nhìn nàng, cho nàng chỉ đạo, sau đó kinh ngạc phát hiện, Cố Kiều trừ bỏ ban đầu mới lạ ở ngoài, băng khởi heo đồ ăn tới lại có mô có dạng. Nha đầu này, làm việc luôn là có thể làm người yên tâm. Cố bà tử cười cười, sau đó tiếp tục trang muối đồ ăn đi. Cố Kiều nắm lấy khảm dao Nghĩ thầm, nếu không phải hôm nay nàng tay bị thương, nắm lấy khảm đau bắt tay thời điểm cảm thấy cố hết sức đau đớn, không chuẩn nàng cũng có thể nếm thử băm băm băm tiết tấu đâu. Bất quá may mắn nàng thụ thụ bị thương, bằng không nàng đã có thể lại lòi, rốt cuộc một cái chưa từng có băm quá heo đồ ăn người như thế nào sẽ như thế thuần thục đâu. Giống như bây giờ liền gãi đúng châu ngứa, vẫn là chờ mấy ngày nữa lại đến băm băm băm đi. Chờ đem hai sọt heo đồ ăn băm sau, liền muốn bắt đầu nấu cơm heo. Trước 193 dưỡng heo kỹ xảo, tẩy bừa vụ xuân giải loại, canh hai, đem nồi to hơn nữa thủy, sau đó đem mai thị bên kia không cần cải trắng cùng nàng băm heo đồ ăn một khối đảo đi vào nấu, chờ heo đồ ăn nấu khai nấu chín sau, múc thượng hai thăng cám, ngã vào trong nồi, không ngừng quái, cám sẽ dần dần hấp thu hơi nước cũng bị nấu chín, bởi vậy, một nồi cùng loại hồ hồ cơm heo liền nấu hảo. Trước kia không đánh giặc thời điểm cố bà tử cũng y quá heo, lâu chí không cần xảo thùng. Gáo bầu những cái đó đều phóng tới chuồng heo trên đỉnh mộtộ trên cánh cửa cố bà tử sớm tại ngày hôm qua liền đem xảo thùng cùng gáo bầu gỡ xuống tới giặt sạch sạch sẽ lúc này cơm heo ngao hảo lập tức đem trong nồi cơm heo múc vào xảo thùng sau đó nhắc tới trong viện lượng lại đem nồi giặt sạch tẩy nồi Thủy nàng cũng không có ném mà là phóng tới mặt khác một con xảo thùng tạm gác lại ngày mai nấu cơm heo dùng chờ xảo thùng cơm heo lánh đến không sai biệt lắm nàng lúc này mới đem cơm heo sách tới rồi chuồng heo cửa heo con nhóm đã sớm đói đến hừ hừ thẳng tê, nghe được người lo lắng, cố bà tử mở ra vòng môn, đem không ngừng dùng cái mũi cùng vòng môn tiểu trư đổi khai, sau đó đem xảo thùng cơm heo đảo vào tới gần cạnh cửa mộc chế mang ăn, đảo xong cơm heo sau, nàng một bên phát ra lêu lêu lêu thanh âm kêu gọi tiểu trư ăn cơm, một bên đem cơm heo lột ra, bảo đảm sáu đầu tiểu trư đều có thể ăn, sáu đầu tiểu trư một chữ bài khai, heo cái mũi không ngừng mà ở máng ăn cùng, miệng còn thở hổn hển thở hổn hển mà nhất khai nhất hợp nhìn ăn đến như thơm. Cố kiều nhón mũi chân đứng ở vòng môn chỗ nhìn một màn này, chỉ cảm thấy heo thật sự là một loại hảo nuôi sống động vật. Sao nhi, giúp ta đánh nửa xô nước tới. Cố bà tử ở chuồng heo chiều cố kiều giảng đạo. Được rồi. Cố kiều lập tức đi đánh thủy tới. Cố bà tử đã đem heo phân đều quét đến ly vòng môn xa nhất trong một góc đôi, sau đó tiếp nhận thủy, đem thủy tới ở mặt trên, cũng đem kia một khối đều làm cho ấm ướt. lúc này mới lui ra tới. Theo sau nàng cùng cố Kiều đứng chung một chỗ, cùng nàng cùng nhìn trong giới tiểu chư tranh thực cảnh tượng, chỉ cảm thấy trong lòng lấm áp. Lại quá hai ngày liền có thể xuống ruộng chém rau cải diệp tới huy chúng nó, đến lúc đó chỉ sợ ăn đến càng hương. Cố bà tử cười nói: Đối nga, rau cải lá cây cũng có thể dùng để đi heo. Cố Kiều vui mừng không xiết. Còn có củ cải, củ cải mọc rồng, đánh giá đã rỗng ruột, chúng ta ăn không hết cũng có thể cấp heo ăn. Cố Kiều gật đầu, tức khắc cảm thấy cứ như vậy. Trong nhà giao dưa không có lãng phí, quả thực không thể tốt hơn. Thổ tôn hai vẫn luôn nhìn tiểu trư đem cơm heo ăn xong. Theo sau, cố bà tử đi trên mặt đất nhặt mấy khối ngói vụn, sau đó ném tới đôi phân nơi đó. Mái ngói tinh chuẩn không có lầm mà dừng ở phân trung, cố bà tử liền triều tiểu trư hô, về sau ị phân kéo nước tiểu hướng cái kia góc đi, nghe thấy được không? Nói nàng lại hướng trong một góc ném một khối mái ngói. Nhưng lúc này đây mái ngói lại từ tấm ván gỗ khe hở trung lọt vào phía dưới phân Chung heo là một chế, tấm ván gỗ cùng tấm ván gỗ chi gian lưu có tiểu khe hở, chỉ có dựa vào gần ly vòng môn xa nhất cái kia vị trí khe hở muốn hơi lớn hơn một chút, ước chừng chính là vì phương tiện đem heo phân đẩy vào ao phân. Cố bà tử mái ngói rơi vào khe hở chung, nàng cũng không giận, tiếp theo lại ném một khối. Nay một khối mái ngói đạn ở đống phân bên cạnh tấm ván gỗ thượng, phát ra đông một tiếng. Tiểu Trư nhóm nghe được tiếng vang, đang tới gần vòng môn địa phương thở hổn hển thở hổn hển ra tiếng, chờ thêm một hồi lâu mới thử thăm dò hướng góc đi đến, sau đó đi ngửi kia mái ngói và chung quanh khí vị. Cố Kiều không cấm nghi hoặc hỏi, ngại ngại, theo thật sự có thể nghe hiểu lời nói, đi kia trong một góc bài tiện sao? Lão tổ tông chính là làm như vậy, yên tâm đi, đừng nhìn heo trưởng thành như vậy, nó đáng yêu sạch sẽ." Cố bà từ nói, "Xách lên thùng phân đi bên cạnh giếng." Cố Kiều cân nhắc này trong đó nguyên lý, sau lại cảm thấy kia đôi phân mới là trọng điểm, tựa như nàng trước kia bằng hữu nuôi chó giống nhau. Vì làm cẩu cẩu xác định địa điểm đi tiểu, liền sẽ đem có chứa cẩu cẩu nước tiểu vị đồ vật xác định địa điểm đạt. Đại khái, chính là như vậy cái lý. Chờ đem heo huy, cố bà tử muối đồ ăn cũng vào đàn. Ngày mai chúng ta đến đem nên giải hạt giống giải, đào tạo ra mạ tới, quay đầu lại hào trồng trọn. Năm nay tranh thủ đem sở hữu cây nông nghiệp đều loại sớm một ít. Năm trước lúa nước đều loại chậm. Cố bà tử theo sau lại đem kế hoạch của chính mình tinh tế nói. Ngày thứ hai. Người một nhà liền dựa theo cố bà tử theo như lợi bắt đầu có kế hoạch mà chồng trọt. Chính phòng này khối thổ nghiễm nhiên biến thành mạ đào tạo căn cứ, cố bà tử đem mua tới bông loại, hạt mẹ loại chia đều phiến khu giải đi xuống. Cố kiều bỏ tới rồi xương phòng trên lầu, đem khoai lang đỏ từng nhóm thứ cầm xuống dưới. Người một nhà lại đem khoai lang đỏ ấn tới rồi trong đất. Đừng nhìn liền giải loại này hạng nhất sống, lại muốn đào thổ lại muốn vùi lấp còn muốn tới nước, chờ lộng xong rồi cũng là một ngày thời gian. Quá hai ngày mạ mọc ra tới. Vừa lúc có heo phân, chúng ta còn có thể bón thúc. Cố bà tử giảng đạo. Đối Nga, về sau nhà chúng ta liền có heo phỉ. Cố kiểu vui vẻ không thôi. Lại một ngày, cố bà tử nhìn thời tiết bắt đầu ấm lại, liền đem cốc loại lấy ra tới phơi. Nãi nãi, lại muốn phao phát cốc loại. Cố kiểu còn có ấn tượng. Đúng vậy. kia năm nay nhà chúng ta dùng nào khối điển nữa mạ mầm A. Phía trước kia khối điển cùng nhân thúc ra thay đổi, hiện giờ khắc điển lại còn không có lê. Cố Kiều lại bắt đầu nhọc lòng. Ai nói nhà chúng ta không có cày ruộng? Cố bà tử ý có điều chỉ mà triều viện môn khẩu nhìn lại. Cố Kiều tức khắc phản ứng lại đây, nãi nãi ngài là nói, chúng ta cá điển. Đúng vậy, chúng ta cá điển phía trước lê qua, đôi phân xanh, sau lại lại trưởng kỳ hướng ngoài ruộng giải chấu, còn có con cá hoạt động, dùng để ươm mạ mầm hẳn là không tồi. Cố bà tử trả lời nói, kia ươm mạ mầm không phải chỉ chừa nhật nhạt thủy sao? Chúng ta nếu là dùng để này khối điền tới ương mạ mầm, cá bột nhưng làm sao bây giờ? Không thủy chẳng phải là đã chết. Cố Kiều lo lắng nhất nàng cá. Người đã quên, chúng ta đảo cá lưu A. Đối Nga. Cá lưu chính là vì phòng ngừa khô hạ, không đơn thuần chỉ là như thế, bón thúc thời điểm cũng thích hợp con cá tranh nẽ. Nga. Cố Kiều gật đầu. Cố bà tử quả nhiên đem điền thủy thả, chỉ chưa nhợt nhạt một tầng, sau đó bắt đầu bám ả. Cứ như vậy. Con cá toàn bộ chạy tới cá lưu trốn tránh, Cố Kiều xem xét, cũng không có thừa nhiều ít, xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp lộng một ít cá bộ tới. Bất quá đã nhiều ngày việc nhà nông rất nhiều, lại là sối đất lại là làm cỏ, vội đã chết, Cố Kiều chỉ có thể đem cá bộ sự tình tạm thời mắc cạn. Mấy ngày xuống dưới, cốc loại cũng nảy mầm, Cố bà tử lại đem cốc loại giải tới rồi bá tốt ruộng mạng. Năm nay Cố Kiều vải dầu lại phái thượng công dụng, bởi vì phía trước hao phí một bộ phận, cho nên tổng cộng chỉ cháo thượng hai luống nửa ruộng mà. Dư lại tam luống nửa đó là lộ tiên. Muốn ta nói năm nay loại lúa sớm đã không có ý nghĩa, rốt cuộc không có nhà ai thiếu lương, khẳng định bán không dậy nổi giới, còn không bằng vội vàng giống nhau thời gian, làm cho người trong thôn hỗ trợ chồng trọt cùng thu hoạch. Mai Thị đưa ra chính mình kiến nghị. Cố Kiều nhớ tới năm trước phân hai gọi cốc phiên thoái, cũng như mày. Ai biết lần này cố bà tử lại kiên trì dùng bài dầu. Trước 194 tiểu đoàn tử giải khóa kỹ năng mới, nổi vịt, canh ba. Sớm cấy mạng. Sớm đánh cốc, sau đó sớm phơi cốc Chúng ta đoạt ở phía trước Là có thể sớm ngày phơi cốc Vạn nhất gặp gỡ thời tiết không tốt Đến lúc đó một hơi thu như vậy nhiều hạt kê Nếu là bị ẩm tất cả đều đôi hỏng rồi Mốt nghèo, này một năm cũng coi như mất toi công Loại hai nhóm tuy rằng phiền toái một ít Nhưng nếu phiền toái có thể bảo đảm thu hoạch Đó chính là lại phiền toái cũng là đáng giá Nghe thế buổi nói chuyện Cố Kiều mới nhớ tới năm trước lăn lộn phơi cốc sự tỉnh tới Đối Nga, phơi cốc quá muốn m Vẫn là phân hai bắt đi. Cố kiểu vội vàng giảng đạo. Nhưng thật ra ta hồ đồ, vẫn là nương nghĩ đến sâu xa. Mai thị vội vàng giảng đạo. Cứ như vậy, lúc này đây vẫn dùng vải dầu đào tạm mạn. Chờ nên giải loại giải loại, nên bón thúc bón thúc sau, trong đất cây tể thái cũng trường hảo. Chuẩn bị thu hoạch đi. Cố bà tử cầm cái sọt cùng đòn đánh, chiều cố kiểu hỏi, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Cố kiểu vén tay háo, lập tức vào trong đất bắt đầu rút rau cải. Này rau cải lại kêu sừng dê nhi đồ ăn, cuống lá rửa gần hệ dễ địa phương hình thành thịt chất nhọt chạng đồ vật, đây là các nàng muốn dùng ăn bộ phận. chợt vừa thấy này rau cải lớn lên cùng củ cải có chút giống, nhưng hoàn toàn rút ra sau mới phát hiện, kia thịt chất nhọt chạng bộ phận ngoại hình nhìn qua gồ ghê lối lõm, nhưng không có củ cải như vậy đoan chính. Cố kêu một người phụ trách đem rau cải rút ra, Mai Thị cùng cố bà tử phụ trách theo ở phía sau nhặt, đem này cất vào cái sọt, sau đó chọn về nhà, rút củ cải rút củ cải cố kiểu nhịn không được ngâm nga. Tiểu đoàn tử thi tại ngoài ruộng đánh tới đánh tới, chính mình chơi đến vui mừng. Này phê rau cải bởi vì trên đường trải qua hạ tuyết cùng Z tháng 3, cho nên lớn lên cũng không phải rất lớn thực hảo, bất quá nhìn đến tràn đầy một chỉnh khối rau cải, cố Kiều trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Loại rau dưa thu hoạch thực mau 3-4 tháng là có thể nhìn đến một viên hạt giống trưởng thành màu xanh lục một đại cây cây cối, làm người rất có thỏa mãn cảm cùng cảm giác thành tiểu. Bận việc suốt một ngày, Sở hữu rau cải mới từ trong đất dọn tới rồi trong nhà. Nha, làm gì vậy đâu? Liêu thị lại đây xuyến môn, nhìn đến mãn viện tử rau cải, tức khắc tò mò, này như thế nào toàn cấp rút, lập tức cũng ăn không hết nhiều như vậy đâu. Chuẩn bị ước. Cố bà tử chỉ nói cái đại khái, sau đó hỏi Liêu thị, đệ muội như thế nào tới. Ta là nghĩ đến hỏi một chút, nhà các ngươi tiểu kê có hay không thiếu A? Liêu thị hỏi. Không A, đều ở đâu, làm sao vậy, nhà ngươi tiểu kê không thấy. Cô bà tử hỏi lại. Trong viện đôi rau cải, cô kiều gia tiểu kê đang ở trong viện mổ lá cải, kỳ kỳ kỳ kỳ vui vẻ vô cùng. Liêu thị thăm dò nhìn chăm chăm trong viện cẩn thận nhìn nhìn, thật đúng là không có nhà nàng tiểu kê. Vì phòng ngừa hai nhà tiểu kê lẫn lộn, Liêu thị cố ý ở nhà nàng tiểu kê cánh thượng điểm màu đỏ thuốc màu. Bởi vì này thôn nuôi cũng chỉ có các nàng hai nhà, cố bà tử liền không có lại cấp nhà mình gà làm ký hiệu. Này liếc mắt một cái quét tới, thật đúng là không có hồng cánh tiểu kê. Ta lại đi tìm xem đi, này trong núi lại, không chuẩn quên về nhà, quấy rời a. Liêu thị vội vàng cáo tử. Quấy rời cái gì, hắc, nói lời này. Mai cô, cho ngươi thẩm thẩm trang mấy cây rau cải trở về. Cố bà tử vội vàng chiều Mai thị nói. Mai thị đang ở dùng lưới hái đem rau cải cái kia nhọn trạng bộ phận cùng cành lá cát ra, nghe thế một câu phân phó, lập tức từ bên cạnh cầm giò tre. Sau đó nhặt bảy tám đồ ăn đầu phóng tới trong rổ, đi qua đi đưa cho Liêu thị. Thẩm thẩm. Này đồ ăn đầu à, đem ra tước, trực tiếp thanh xào là được, còn có thể giao trộn hoặc là sang tới ăn. Mai thị thân thiết giảng đạo. Vậy cảm ơn. Liêu thị cũng không đùng đẩy, vui vẻ ứng. Đúng rồi, ta đã quên từ chỗ nào nghe nói, nói là thai phụ ăn sừng dê nhi đồ ăn dễ dàng đến trứng động kinh, cũng không biết là thật là giả, tốt nhất vẫn là đừng làm cao thị ăn. Cố bà tử vội vàng bổ sung nói. Tuy rằng không biết thật giả, nhưng cẩn thận một ít luôn là tốt bằng không cao thị nếu là có cái cái gì tốt xấu kia nhà nàng chẳng phải là muốn gánh trách hành ta nhớ kỹ liêu thị đối cao thị trong bụng hài tử nhưng khẩn trường, rốt cuộc kia chính là nàng tiểu kim tôn chờ liêu thị đi rồi cố kiều vội vàng hỏi cố bà tử mãi mãi trước hai ngày ta ra cửa gặp cao thầm thầm nàng bụng một chút đều nhìn không ra tới không phải đã sớm qua ba tháng sao còn có ta như thế nào còn nhìn thấy nàng xuống đất đi chém cải trắng đâu cố bà tử phụ một tiếng cười Nàng ăn mặc như vậy rắn chắc, nói nữa, lúc này mới hơn 4 tháng bụng, có người không hiện hoài, 5 tháng sau mới có thể nhìn ra được tới đều có. Nga. Cố Kiều gật gật đầu, lại hỏi, kia nàng như thế nào để trọng vật những cái đó? Xách hai rổ đồ ăn tính cái gì trọng vật? Ta hoài ngươi thời điểm còn hạ điền giấy cỏ trọn phân xanh đâu. Khi đó phản quân buộc làm việc, còn không cho ăn, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Người cao thẩm thẩm A, xem như đổi kịp hào lúc. Hơn nữa ngươi bà thím cũng chưa làm nàng hạ điền làm việc nặng, bất quá chính là làm người một nhà một ngày tam cơm thôi. Mai thị giảng đạo. Cố kiểu nháy mắt cảm thấy, nàng nương thật là kẻ tàn nhẫn. Má ơi, hoài nàng thời điểm thế nhưng còn có thể như vậy mánh. Quả thực chính là cái nữ siêu nhân. Bất quá đây đều là sinh hoạt cấp bức ra tới. Nương, về sau ta sẽ hảo hảo hiếu kính ngài, còn có nãi nãi. Nàng lập tức nói. Mai thị tức khắc cười, cố bà tử trong lòng cũng ấm áp. Mai thị theo sau đi làm cơm chiều, cố kiều tắc củng cố bà tử tiếp tục chém đồ ăn đầu. Hai người bận việc nửa ngày, rốt cuộc đem sở hữu cây tể thái đồ ăn đầu toàn bộ bổ xuống. Cố kiều cùng cố bà tử tính toán là, làm cải bẹ. Đây là các nàng lúc trước gieo trồng rau cải thời điểm liền thương lượng tốt. Đồ ăn đầu chặt bỏ tới sau, liền phải tiến hành đi ra. Ăn cơm trước, này sống a một ngày là làm không xong, ngày mai tiếp tục. Ta đi huy heo, người đi đem vịt gấp trở về. Cố bà tử kêu đình Cố Kiều. Hảo. Cố Kiều nhìn mắt sắt trời, cầm cây gậy trúc liền vội vàng ra cửa, nàng đến chạy nhanh đi đem vịt cấp gấp trở về. Trong thôn nhân ra đều y vịt, Cố Kiều ra vịt ở đầu trên đỉnh điểm hồng, tuy là như thế, nhưng vịt quá nhiều, nếu không đi đuổi, vịt thực dễ dàng cùng sai vịt đàn. Nhà nàng vịt còn xem như tốt, có đại vịt mang theo, nhà khác thật đúng là, nhiễm hồng nhiễm lục các loại phân chia, vắt hết vóc. Liên ở ngày hôm qua, còn có hai nhà nhân vi vịt sự tình nổi lên tranh chấp. Cố Kiều cầm cây gậy trúc ném bùn đạn, Tiểu Đoàn Tử hưng phấn mà ở bờ ruộng thượng chạy tới chạy lui. Tiểu Đoàn Tử, mặt sau mặt sau. Cố Kiều vội vàng rối tay sau này chỉ đi. Tiểu Đoàn Tử theo nàng đầu ngón tay phương hướng liền chiều phía sau chạy tới. Vịt lại đây sau, Cố Kiều lại ném một đoàn bùn đạn, vịt lại phành phạch cánh phiên một cái bờ ruộng. Tiểu Đoàn Tử, bên kia. Cố Kiều lại hô. Tiểu Đoàn Tử lại bước chân ngắn nhỏ bay nhanh chạy qua đi, mắt thấy liền phải đuổi theo vịt. Nhất thời sợ tới mức vịt phảnh phạch cánh đi phía trước du, Cố Kiều nắm cây gậy trúc chạy nhanh đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, một người một lang liền đem vịt chạy về ra. Nha, hôm nay như thế nào nhanh như vậy? Cố bà tử kinh ngạc. Bởi vì chúng ta ra tiểu đoàn tử đã sẽ giúp ta đuổi vịt ta. Cố Kiều kiêu ngạo mà giảng đạo. Thật sự a? Cố bà tử khó có thể tin. Thật sự. Cố Kiều vội vàng gật đầu, đem vịt vòng môn quan hào sau, xoay người ngồi xổm trên mặt đất. Chiều tiểu lang vầy vây tay, hô, tiểu đoàn tử, lại đây. chương 195 lang kỳ quái khẩu vị, đi xem thẩm chiêu canh bốn. Tiểu lang lập tức hưng phấn mà chiều cố kiểu phương hướng chạy đi, cố kiểu vội vàng đem nó một phen bế lên. Tiểu ra hỏa cái đôi giống nhau là kẹp, giờ phút này bị cố kiểu bế lên, lập tức ở giữa không trung quăng lên, thậm chí còn vươn đầu lươi liếm một chút cố kiểu. Ai ra? Cố bà tử cảm thấy không sạch sẽ, vội vàng kêu cố kiểu, mau đem nó buông xuống. Cố Kiều lại đem nó ôm vào trong lòng ngực, một bên vuốt nó mau một bên chiều cố bà tử đi qua đi, nhìn thấy tiểu gia hỏa ở chính mình trên người không an phận mà cùng tới cùng đi, nàng tức khắc cười nói, gia hỏa này thấy tiểu kê tiểu vịt liền nhịn không được đi phát, ta làm nó hướng trong nhà phương hướng đuổi, hơn nữa chỉ cho nó truy, không chuẩn nó cắn, có thưởng có phạt, nhiều huấn luyện nó vài lần nó liền đã hiểu, nhưng thông minh đâu. Nhà chúng ta tiểu đoàn tử nhưng thông minh, có phải hay không a? Cố Kiều nói xong túi đầu dùng sức xoa xoa tiểu đoàn tử trên đỉnh đầu hơi Nga Ngao. Tiểu gia hỏa tiếng kêu đã bắt đầu chiều lang phương hướng phát triển. Cố bà tử cũng mãn mang ý cười, nhịn không được thở dài, thật đúng là thông minh. Kia cũng không phải là tiểu đoàn tử nhưng đồng lạp. Cố Kiều nói nhịn không được dùng đỉnh đầu đỉnh tiểu đoàn tử đầu. Tiểu đoàn tử đỉnh bất quá nàng, thế nhưng học xong đánh lén, phấn nộn đầu lưỡi một quyển, hồ Cố Kiều vẻ mặt nước miếng. May mắn nó động tác thử cần nấp, không làm Cố bà tử phát hiện. Cố Kiều vội vàng đem nó phóng tới trên mặt đất, sau đó quát quát nó mũi, nhẹ giọng cười. Chờ ăn cơm thời điểm, Cố Kiều trộm đem chính mình trong chén một tiểu khối tốt mơ phân cho tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử ngồi xổm dưới chân, nhanh chóng đem tốt mơ ăn, động tác chi ẩn nấp nhanh chóng, lăng là không làm, Cố bà tử cùng Mai thị phát hiện, Cố Kiều buồn cười. Lại làm một ngày qua đi. Hôm sau sáng sớm, chờ Cố Kiều đem thường quy công tác làm sao, Mai thị bên này đã nấu hảo rượu nhượng bánh trôi. Cố Kiều muốn 10 viên bánh trôi. Đem Mai Thị dọa tới rồi. Nhiều như vậy, có thể ăn xong sao? Có thể. Cố Kiều gật đầu. Có thể cái gì, sợ là đều vào tiểu đoàn tử trong bụng. Cố bà tử không lưu tình chút nào mà vạch chân nàng. Mãi mãi Cố Kiều làm nũng. Mai Thị dở khóc dở cười, nhìn ở Cố Kiều dưới lòng bàn chân đảo quanh tiểu đoàn tử. nhịn không được cảm khái, ngươi nói nó một con lang, như thế nào sẽ thích ăn bánh trôi đâu. Bánh trôi, mễ tương cùng dính đường bánh mật, đều là tiểu đoàn tử yêu nhất. Nương ngài cũng không biết, tiểu đoàn tử thích nhất ăn ngọn. Cố Kiều vội vàng nói. Ngọn! Cái này làm cho cố bà tử cùng Mai Thị đều thực kinh ngạc. Ấn! Cố Kiều gật đầu, cảm giác dưới chân căng thẳng, này một túi đầu liền nhìn thấy tiểu gia hỏa chính cắn nàng ống quần. Hảo hảo, tới, còn năng đâu? Cố Kiều bưng chén ngồi xổm xuống thân đi, múc một viên bánh trôi, há mồm thổi khí. Chờ đem bánh trôi thổi lạnh, nàng không phải cho chính mình trước nếm hương vị, mà là trước uy tiểu đoàn tử. Tiểu ra hỏa có chính mình chén, túi đầu trước xem xét, cảm thấy không năng mới há mồm đem bánh trôi cắn vào trong miệng, sau đó nghiêng đầu bắt đầu cùng mềm mại bánh trôi so hăng hái. Bánh trôi có chút dính nha, tiểu đoàn tử đầu vai lại đây lại vai qua đi, kia ăn tương gọi người ôm bụng cười không cấm. Cố kiểu ngồi sổm nó trước mặt, ngươi một viên ta một viên, một người một lang ăn đến vui sướng. Mai thị nguyên tưởng nói cố kiểu lãng phí đồ ăn, nhưng nhìn thấy nữ nhi vui vẻ, lại thấy cố bà tử không có khuyên can, liền từ bỏ. Rốt cuộc so với lúc trước cố Kiều đem con thỏ tiến đi khi kia bình tĩnh biểu tình, nàng càng nguyện ý nhìn đến giờ này khắc này nữ nhi hoạt bát sung sướng bộ dáng. Chờ ăn bữa sáng, liền muốn bắt đầu thu thập ngày hôm qua những cái đó rau cải. Cố bà tử phụ trách đem rau cải lá cây toàn bộ chắt bó đôi ở nhà bếp dưới mái hiên, phương tiện ngày sau đi heo. Mai thị tắc đem rau cải đồ ăn đầu dùng nước giếng thô sơ giản lược đảo tẩy, sau đó cất vào cái soạn. Cố Kiều chuyển đến tam căn ghế đầu, lại đem rau thay thất cùng thùng gỗ chờ tìm tới. Bên trái này chỉ thùng trang cái đầu đại, bên phải này chỉ trang cái đầu tiểu nhân. Cô bà tử định ra quý củ. Vì thế ba người vây quanh thùng gỗ ngồi, từng người bắt đồ ăn đầu, bắt đầu tức ra. Này đồ ăn đầu tức ra cũng không phải là cái nhẹ nhàng việc, rau cải lại kêu sừng dê nhi đồ ăn, chính là bởi vì lớn lên gỗ ghề lồi lom giống nhau sừng dê mới có tên này, bởi vì mặt ngoài bất bình, dùng dao nhỏ tức ra thời điểm liền có rất lớn khó khăn. Hơn nữa trừ bỏ tức ra, còn muốn đem lão bộ phận tức đi. Đem láo gân chịu rớt. Mấy ngày trước đây, cô Kiều cảm thấy chọn heo đồ ăn loại này việc nặng chính là nhất tra tấn người, không nghĩ tới hôm nay đồ ăn đầu đi gian này trên tay việc cũng là người kêu khổ không ngừng. Ai, kiếm tiền cũng thật không dễ dàng. Nhưng là nghĩ đến cải bẹ kiếm tiền đại kế, nghĩ đến tương lai số tiền đồng cảnh tượng, nàng lập tức lại mãn huyết sống lại. Cứ như vậy, ba người bận việc một buổi sáng, rốt cuộc đem chuẩn bị dùng để làm cải bẹ kia bộ phận đồ ăn đầu toàn bộ tức xong. Đến nỗi lưu lại kia mấy chục cây đồ ăn đầu, còn lại là lưu trữ ngày thường xào rau ăn, thuận tiện cũng lấy một ít cấp mai hoàn thành, mai sùng lĩnh bọn họ nếm thử. Cố bà tử đem rửa sạch sẽ rau cải đồ ăn đầu dùng nước trong đào rửa sạch sẽ, sau đó đem cái đầu khá lớn kia một thùng đồ ăn đầu nhất nhất thiết khối, căn cứ cái đầu cụ thể lớn nhỏ cắt thành 2 đến tam khối, đại thể bảo đảm đồ ăn khối đều đều. Cố kiều liền ở bên cạnh phụ trách đem thiết khối đồ ăn đầu dùng chút điều sâu lên tới, đem chút điều trung gian lưu không Sau đó đem chút điều đáp ở cây gậy trúc thượng với nắng. Nay một đạo trình tự làm việc cùng làm muối đồ ăn đạo thứ nhất trình tự làm việc thực tương tự, xưng là phong mất nước. Vì bảo đảm cải bệnh vị, cái đầu tiểu nhân đồ ăn đầu đơn độc lượng một cây gậy trúc, cùng cái đầu đại tách ra, hơn nữa cô bà tử lúc sau cũng sẽ đem hai người tách ra. Mãi mãi, ta đi cấp cứu cứu ra đưa dầu cải đi." Cố Kiều Sung phong nhận việc. "Đi thôi, đi thôi, đi sớm về sớm." Cố bà tử trả lời. "Được rồi." Cố Kiều lập tức hưng phấn mà vào nhà đi cầm nàng chuyên trúc túi, sau đó đem đồ ăn đầu cất vào trong túi. Nàng này một chuyến, nhưng không đơn thuần chỉ là là đi Mai Gia Thôn, còn muốn đi La Gia Thôn, bởi vì cùng La Hồng ra còn muốn bảo trì kết nghĩa quan hệ, cho nên cố bà tử cũng tính toán đưa La Hồng ra mấy cọng rau đầu. Cố Kiều đi trước Mai Sùng Lĩnh ra, cùng hắn thảo luận một chút cá bột vấn đề, Mai Sùng Lĩnh nói hắn cá điển liền mau chưa đầy, quay đầu lại nhiều cá bột liền cho nàng đưa tới, làm nàng không cần mua cá bột, cố Kiều thoại yên tâm tiếp theo cố kiều lại đi nàng cứu cứu ra mai hoán thanh cùng điền thị ra cửa làm việc nhà nông đi chỉ có nàng tam bà ngoại cùng biểu đệ mai chấp làm ở tam bà ngoại đối nàng thái độ như cũng là nhàn nhạt, nhạt cố kiều cũng không thèm để ý tóm lại nàng đồ vật đưa đến đó là chờ nàng đi thời điểm dương thị không cấm mở miệng nói đi la gia thôn còn có hai dặm mà ngươi dứt khoát đem đổ vật đặt ở nơi này ngày mai ngươi hai cái biểu ca đi học khi giúp ngươi mang đến la gia thôn miễn cho ngươi vất vả đi một chuyến này không đơn giản Đây là tự cấp chính mình ra chủ ý. Cố kiểu vi lăng, không nghĩ tới Dương Thị thế nhưng sẽ chủ động quan tâm chính mình. Thấy nàng sử sốt, Dương Thị hơi như mày, như thế nào, chẳng lẽ còn sợ ta mỗi người đổ vật không thành. Không đúng không đúng, tam bà ngoại hiểu lầm. Cố kiểu vội vàng xua tay, ngay sau đó giải thích nói, tam bà ngoại chủ ý này cực hảo, thay ta tỉnh rất nhiều sự, cảm ơn tam bà ngoại quan tâm. Chỉ là ta chính mình muốn đi la Gia thôn nhìn một cái biểu ca bọn họ đọc sách cảnh tượng. Con tưởng thuận đường gặp một lần ta kêu nghĩa muội Đọc sách. Ta cũng phải đi. Biểu tỷ mang ta đi nhìn ca ca bọn họ niệm thư được không? Chấp làm cũng muốn đi niệm thư. Mai chấp làm vội vàng túm chặt cố kiều gấp áo. Này cố kiều nhìn về phía dương thị. chương 196 hạ chiến thư, ngươi đánh không thắng thẩm chiêu, canh một Rốt cuộc mai chấp làm mới 5 tuổi, vạn nhất mang đi ra ngoài có cái cái gì sai lầm, nàng nhưng phụ không được trách nhiệm. Chấp làm, ngươi xảo nhi biểu tỷ có việc, không thể mang ngươi. Nghe lời. Dương thị vội vàng quát lớn. Mai chấp làm nghe vậy ủy khuất hề hề mà mà chu lên miệng, tay lại càng thêm dùng sức mà nắm chặt cố kiều góc áo thấp giọng nói, ta chính là muốn đi xem đại ca, nhị ca, ta cũng tưởng nhậm thư. Nói buông xuống đầu, đặc biệt ủ rũ. Cố kiều trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng nàng cũng đi không được, bởi vì mai chấp làm túm chặt nàng quần áo không buông tay. Dương thị không có lại quát lớn mai chấp làm, xem bộ dáng này, thái độ hẳn là buông lỏng. Cố Kiều hơi trầm ngâm một phen, sau đó nói, nếu không như vậy đi, lúc này đã buổi chiều, ta mang chấp làm qua đi, vừa lúc có thể đuổi kịp đại biểu ca bọn họ hạ học, đến lúc đó lại làm đại biểu ca bọn họ đem chấp làm mang về tới đó là. Như vậy, cũng đúng. Vậy vất vả ngươi, xào nhi. Dương Thị lần đầu tiên như thế khách khí mà cùng chính mình nói chuyện, Cố Kiều có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng trả lời, không khách khí, hẳn là. Xào Nhi biểu tỷ, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mai chấp làm lập tức tỏ thái độ, cố kiều buồn cười, duỗi tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, chấp làm nhẫn ngoan, đi thôi, chúng ta đi tiếp đại biểu ca bọn họ hạ học. Biểu tỷ đệ này liền ra cửa, cố kiều làm hắn đi đến chính mình trước mặt, phòng ngừa hắn té ngã trượt xuống điền đi. Mai chấp làm xác thật thực nghe lời, một đường ngoan ngoãn mà, ngẫu nhiên sẽ hỏi cố kiều một ít thiên mã hành không vấn đề, có hắn ở, này một đường đảo cũng không có vẻ tình mịch. Hơn nữa tiểu gia hỏa tuổi tuy rằng tiểu, thể lực lại không tồi. Cũng không kêu khổ kêu mệt. Hai người thực mau tới tới rồi la gia thôn. Biểu tỷ, chúng ta đi trước học đường đi, bằng không trong chốc lát hạ học. Mai chấp làm lập tức nói. Con tuổi nhỏ, con rất có chủ ý ha. Cố kiểu nhéo nhéo mũi hắn, hai người ở trên đường tìm cá nhân hỏi thăm học đường vị trí, sau đó đi theo chỉ thị đi đến. Trên đường lại hỏi hai người, cuối cùng mới tìm được la gia thôn học đường nơi. Vào sân sau, liền có thể nghe thấy lang lãng thứ thanh. Biểu tỷ, ta nhìn không tới. Mai chấp nhường cấp. Bởi vì thiên còn thực lãnh, học đường chỉ chi nổi lên hai phiến cửa sổ, mặt khác đều là đóng cửa. Mai chấp làm lại là cái củ cải nhỏ, cái đầu tương đối lùn, chỉ có thể nghe được thanh âm mà vô pháp nhìn đến học đường nội cảnh tượng, lập tức sốt ruột mà chiều cố kiểu xin giúp đỡ. Cố kiểu nghĩ nghĩ, liền đem túi quải tới rồi bên cạnh cây hoa quế thượng, sau đó một tay đem mai chấp làm ôm lên. Nàng sức lực tiểu, chỉ ôm trong chốc lát cánh tay liền toàn, vội vàng lại đem mai chấp làm thả xuống dưới. Sao nhi tỷ, ta thấy nhị ca, hư nói nhỏ thôi nhi, chúng ta đi mặt sau tìm xem có hay không cao một chút địa phương có thể nhìn đến bọn họ, thuận tiện trốn đi cho bọn hắn một kinh hỉ. Hảo a, cố kiều thoại đề ra túi, hai người vòng tới rồi học đường mặt sau, học đường mặt sau thổ khảm quả nhiên muốn cao rất nhiều, hai người đứng ở mặt trên liền có thể xuyên thấu qua cửa sổ rõ ràng mà nhìn thấy phòng trong tình cảnh. Sao nhi tỷ, ngươi xem, nhị ca ở bên trong kia bài, còn có thẩm chiêu ca ca. Nhưng như thế nào không thấy đại ca đâu. Mai chấp làm khắp nơi tìm kiếm mai chấp thứ. Có lẽ là đại biểu ca cái đầu quá cao, cho nên bài đến mặt sau, bên này cửa sổ cũng chỉ khai một phiến, chúng ta nhìn không thấy cũng đúng là bình thường. Mai chấp làm lúc này mới gật đầu, đầy mặt hâm mộ mà đánh giá học đường, thậm chí đều không nói, chỉ nhìn chằm chằm phu tử đi lại thân ảnh nhìn. Cố kiều thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng này biểu đệ là cái trời sinh ái đọc sách. Nàng cười cười, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn phía học đường bên trong. Chỉ thấy nàng kia nhị biểu ca Mai chấp dũng ngồi ở trên chỗ ngồi, cuối cùng, đầu thấp chôn, sợ tiên sinh vấn đề chính mình bộ dáng. Thẩm Chiêu ngồi ở hắn hàng phía trước, đôi tay nắm lấy sách vở, dáng ngồi đoan chính, biểu tình nghiêm nghị. Hai người này một đối lập, tức khắc là có thể nhìn ra Thẩm Chiêu là cái đệ tử tốt. Xuân Phong lâm áp, Thư Thanh lang lãng, thiếu niên lang chính chăm chỉ, cố kiều nhất thời không khỏi xem vào thần. Đặc biệt là Thẩm Chiêu, hắn phảng phất trong rừng xanh tươi trúc, định bạc tùng. Cách không xa khoảng cách Cố Kiều mơ hồ có thể nhìn đến, hắn đi theo Tiên Sinh niệm song thư sau, tại Tiên Sinh mở miệng khoảng cách, hắn khỏe môi hơi nhấp, biểu tình kiên nghị, hết sức chăm chú. Như vậy Thẩm Chiêu về sau nhất định sẽ có thành tựu lớn đi. Nàng không cấm nghĩ thầm, nghĩ nghĩ, nàng suy nghĩ liền chạy trượt. Thẩm Chiêu mi hình giống như còn khá xinh đẹp, còn có hắn kia một đôi mắt như hàng tinh lạnh lẽo sáng ngời, nghiêm nghị sắc nhọn, còn có, như vậy chỉ xem sườn mặt mới phát giác hắn cái mũi thật đúng là rất a. Đang nghĩ người tới thầm chiêu tựa hồ cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu hướng nàng phương hướng xem ra. Cố kiều cả kinh, vội vàng lôi kéo mai chấp làm ngồi sổm xuống. Mai chấp làm hoảng sợ, vội vàng hỏi, làm sao vậy biểu tỷ? Hơi kém bị phát hiện, hư, đi, chúng ta đi xuống đi. Nhưng ta còn không có xem đủ đâu. Mai chấp làm nghiệm niệm không tha. Đúng lúc này, phu tử bên kia tuyên bố hạ học, các học sinh lập tức đứng lên. Đi rồi. Cố kiều ngồi sổm, cùng chỉ con cua dường như đi xuống mại chân mai chấp làm lúc này mới ngoan ngoãn mà đi theo miêu miau đi xuống dưới mà học đường phu tử mới vừa ôm thư cùng thức rời đi mới vừa rồi còn như cục diện đáng buồn nhà ở lập tức náo nhiệt lên cố kiều chỉ cảm thấy này dường như nàng trước kia đọc sách thời điểm vừa đến khóa gian cùng tan học trong phòng học liền nổ tung nổi náo nhiệt vô cùng chờ hạ đến đất bằng cố kiều mới vừa đứng thẳng thân thể mai chấp làm liền lập tức túm chặt nàng biểu tỷ mau chúng ta tìm ca ca bọn họ đi hai người từ học đường phía sau vòng qua đi hướng phía trước. Chỉ là vừa muốn từ phòng ốc kẽ hở đi ra, liền phát hiện trong viện bọn nhỏ chia làm hai phái, la tiểu béo cùng là cố lăng phân biệt đứng ở hai đám người đằng trước. Đại! Cố kiểu vội vàng bưng kín mai chấp làm miệng, ngăn lại hắn kêu to, sau đó đôi hắn nói, đừng có gấp chúng ta trước nhìn một cái náo nhiệt. Mai chấp làm to mò mà ngửa đầu nhìn cố kiểu, cố kiểu hướng hắn chấp trước mắt, sau đó đem hắn kéo qua tới, tránh ở kẽ hở ẩn nấp thân hình. Chỉ thấy trong viện La tiểu béo kia sóng người ngăn cản cố lăng bọn họ đường đi. Chó ngoan không cản đường. La tiểu béo, ngươi có ý tứ gì? Cố lăng hỏi hắn. La tiểu béo cầm vừa nhấc, sau đó xoa eo giảng đạo, đây là chúng ta La gia thôn địa bàn. Đừng quên, các ngươi này đó ngoại thôn người đều là tới cầu học. Không có chúng ta thôn học đường, các ngươi căn bản vô pháp đọc sách. Nếu tới chúng ta thôn, liền phải dựa theo chúng ta quý củ. Khi chúng ta tiểu đệ. Tiểu đệ. Cố lăng cười, sau đó nhìn về phía hắn phía sau người. Ta tưởng hỏi trước hỏi, các ngươi la gia thôn lão đại là ai? La gia thôn tiểu hài tử nhóm lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chỉ là muốn làm cố gia thôn cùng ai gia thôn người chịu thua, nhưng chính mình bên trong lại không lôi kéo rõ ràng ai là lão đại. Chẳng lẽ các ngươi lão đại là la tiểu béo? Ha ha! Cố lăng tràn ngập trâm chọc ý vị mà cười nói. Ngươi! Không chuẩn kêu ta la tiểu béo, ta kêu la phi. La tiểu béo lập tức sửa đúng nói. La tiểu béo, la tiểu béo, lêu lêu lượt. Ngươi đánh ta A. Ngươi đều là thủ hạ của ta bại tướng, còn muốn cho ta đương ngươi tiểu đệ, nằm mơ đi. Cố lăng không muốn cùng hắn nói nhiều, rôi tay đẩy ra hắn liền mang theo cô học tây bọn họ đi phía trước đi đến. Các ngươi ngăn lại hắn A. La tiểu béo vội vàng hô. Nhưng là la gia thôn tiểu hải tử nhóm đều có chút xử cố lăng, trong lúc nhất thời không có người đi lên đổ người. Ta còn tưởng rằng có thể đánh lên tới đâu, ai, không kính. Cố kiều mắt trợn trắng, nâng bước liền muốn đi ra đi. Từ từ. La tiểu béo lại chiều cố lăng hô, người đánh không thắng thầm chiêu. chương 197 ác nhân trước cáo trạng, canh 2. Cố lăng bước chân cứng lại, quay đầu đi tới. La tiểu béo lại đi qua đi tún chặt thầm chiêu. Sau đó chiều cố lăng khiêu khích mà giảng đạo, người không chỉ có tiểu khảo khảo bất quá thầm chiêu, đánh nhau cũng đánh không thắng thầm chiêu. Thầm chiêu là chúng ta la ra thôn, người đánh không thắng hắn, liền phải đường tiểu đệ. Cố lăng nắm tay nhéo lên, ha ha ha phát ra tiếng vang, sau đó hắn xoay người nhìn về phía thầm chiêu. Hỏi, ngươi muốn cùng ta đánh nhau? Đối. Đánh chết hắn. La tiểu béo vội vàng ở bên cạnh cấp thẩm chiêu khuyến khích. Không đánh. Thẩm chiêu lánh đạm mà trả lời, xoay người liền phải rời đi. La tiểu béo lại một phen đoạt lấy trong tay hắn thư túi chạy đi, sau đó ở lưu nước biên dừng lại, uy hiếp nói, ngươi nếu không cùng cố lăng đánh, ta liền đem ngươi thư cùng bút toàn bộ ném vào lưu nước. Thẩm chiêu sắc mặt kỳ biến, vừa muốn nhấc chân đến gần, la tiểu béo vội vàng hô, đường tới đây! Lại đây ta lập tức ném xuống. Mọi người đều biết, thẩm chiêu nhất yêu quý hắn sách giáo khoa bức mực, hiện giờ thế nhưng bị La Tiểu Béo như vậy vô sỉ uy hiếp, mọi người tức khắc đều có chút xem bất quá mắt. Đặc biệt là Mai Thị huynh đệ. La Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mai Chấp Thứ Giảng Đạo. Ngươi có bản lĩnh cùng ta đánh một trận, uy hiếp thẩm chiêu tính cái gì? Mai Chấp dũng đã loát khởi ống tay háo lộ ra cánh tay. Chính là, La Tiểu Béo, ngươi còn muốn mặc không Cố học Tây cũng tức giận bất quá La Tiểu Béo, đó là ta cùng Thẩm Chiêu muốn đánh, cũng là hắn cam tâm tình nguyện cùng ta đánh giá, ngươi như vậy tính cái gì? Cố lăng ra tiếng. Ừ. Các ngươi đều đừng tới đây. La Tiểu Béo đắc y rào rạt mà nâng cầm lên, đối Thẩm Chiêu rằng đạo, Thẩm Chiêu ngươi lợi hại à, Mai Gia Thôn cùng Cố Gia Thôn người đều thế ngươi nói chuyện. Đừng quên, ngươi là La Gia Thôn người. Ngươi hôm nay nếu là bất hòa Cố Lăng đánh, vậy ngươi chính là La Gia Thôn phản đồ. La gia thôn bọn nhỏ sôi nổi nhìn về phía Thẩm Chiêu, chỉ một thoáng, Thẩm Chiêu bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Thật hiển nhiên, bọn nhỏ đối với ngoại thôn người có thiên nhiên chống lại tâm lý, La tiểu béo thế nhưng bắt được điểm này tới uy hiếp Thẩm Chiêu, không đơn thuần chỉ là như thế, còn có trong tay hắn sách vở. Liên tính hắn tưởng cùng ta đánh giá, ta lại coi thường hắn, tiểu tây, chúng ta đi. Cố Lăng đối cố học tây giảng đạo, hắn cũng không phải là buồn, không đạo lý bạch bạch cấp La tiểu béo đương đạo xử. Cố Lăng. Ngươi có phải hay không sợ? Khảo thí khảo bất quá, có phải hay không sợ đánh nhau cũng bại bởi chúng ta la gia thôn người? La tiểu béo vội vàng hô. Cố lăng sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Lập tức quay đầu lại cả giận nói, sợ là ngươi tôn tử. Thẩm chiêu. La tiểu béo vội vàng hướng Thẩm chiêu nhướng mày bao. Không xong. Cố Kiều đôi tay chống ở mai chấp làm đầu vai, theo bản năng mà siết chặt mai chấp làm bả vai. Biểu tỷ, đau. Nga. Cố Kiều lúc này mới buông tay vội nhìn về phía trong viện Nam Hải tử tổng ái dùng võ lực giải quyết vấn đề Thẩm Chiêu nếu không nghĩ bị La Gia thôn tiểu bằng hữu cô lập nếu là còn muốn hồi chính mình sách vợ bức mực nhất định phải ra tay Đông Dạng Cố Lăng đối Thẩm Chiêu vốn là có khí lại bị La tiểu béo lập đi lập lại nhiều lần khiêu khích nắm tay đã sớm ngứa hai đứa nhỏ gian đối chiến chạm vào là nổ ngay Thẩm Chiêu lại ở đối chiến trước đối với Cố Lăng lẹ giải thi lễ Thẩm Chiêu muốn đánh cứ đánh ngươi có ý tứ gì Cố Lăng nhíu mày. Thẩm Chiêu lại nhìn về phía Cố Lăng, giảng đạo: "Ta quả nhập học là ngài tặng tổ phụ ra, ta ở Cố gia thôn cũng nhiều mông các ngươi chiếu cố, hôm nay cùng ngươi động thủ đều không phải là ta bổn ý, vọng thông cảm." Cố Lăng nhíu mày, sau đó hít sâu một hơi, "Được rồi được rồi, ta sẽ không trách ngươi." Nhưng là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, hôm nay ngươi ta nhất định phải phân ra cái thắng bại tới." Thỉnh. Nói Cố Lăng chiều Thẩm Chiêu chắp tay. Mọi người lập tức sau này thối lui. Đem sân đằng ra tới cấp hai người đậu thủ. La Tiểu Béo thấy chính mình gian kê thực hiện được, lập tức hắc hắc nở nụ cười. Cố Kiều trong lòng sốt ruột, cố tình vô pháp ngăn lại. Thẩm Chiêu đã bị La Tiểu Béo đặt tại hòa thượng, nàng lúc này nhảy ra đi cũng không làm nên chuyện gì. Thức mau, Thẩm Chiêu cùng Cố Lăng liền vặn đánh vào cùng nhau. Hai người cũng chưa bị quyền cước sư phó đã dạy, đều là nhà mình luyện chơi chiêu số, người tới ta đi, đảo cũng dọn người. Còn võ vô đệ nhị, đây là đánh nhau, nói được cùng tỷ thí dường như. Cố kiêu đỡ chán, rất là vô ngữ, đồng thời lại âm thầm lo lắng. Đã lo lắng cố lăng đánh Thẩm chiêu, Thẩm chiêu bị thương, lại lo lắng Thẩm chiêu đánh cố lăng, không hảo công đạo. Thẩm chiêu thế nhưng có thể cùng cố lăng đánh lâu như vậy. Chính là, Thẩm chiêu thật là lợi hại. Hắn thế nhưng không như thế nào bị thương. Nghe nói tiểu béo đều bị cố lăng tấu nằm sắp xuống quá, Thẩm chiêu chẳng lẽ so tiểu béo còn lợi hại. La ra thôn các bạn nhỏ lập tức châu đầu ghé thai mà đàm luận lên. Cố kiều lại không có bọn họ quan chiến này nhẹ nhàng tâm tư, vội vàng kéo mai chấp làm, giảng đạo, đi, chúng ta tìm phu tử đi. Không được, phu tử tới sẽ trách phạt thẩm Chiêu ca. Mai chấp làm vội vàng giữ chặt cố kiều. Cố kiều đang do dự, một đạo lôi đỉnh tiếng động liền vang vọng sân. Các người đang làm gì? Nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vừa rồi dạy học phu tử lại vội vã mà đuổi trở về. Thiên sinh, thẩm Chiêu cùng cố lăng ở đánh nhau. La tiểu béo ác nhân trước cáo trạng. Cố lăng cùng thẩm chiêu lại lập tức tách ra, sau đó song song chiều phu tử chắp tay thi lễ, cung kính mà hô, tiên sinh. Các người đang làm cái gì? Phu tử thần sắc nghiêm túc. Hồi bẩm tiên sinh, La Phi đem thẩm chiêu sách vợ đoạt qua đi, cưỡng bách thẩm chiêu cùng ta tỷ thí. Mà ta cũng là bị bức bách, La Phi nói, chúng ta cố ra thôn cùng mai ra thôn người nếu không dám đứng ra, đó là tự nhận không bằng người, phải cho hắn làm tiểu đệ. Cố lăng trả lời, trên mặt mang theo người thiếu niên của cường. Phu tử lập tức nhìn về phía la tiểu béo, hỏi, La Phi, ngươi nói như thế nào? Ta la tiểu béo lập tức liền luôn cuống, ánh mắt lập lòe, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, lại không ai buộc hắn đánh nhau, là chính hắn muốn cùng thẩm chiêu tỉ thí. Vậy ngươi trong tay lại là cái gì? Đó là thẩm chiêu thư túi, ngươi vừa rồi còn nói muốn ném tới lưu nước đi. Cố lăng lập tức giảng đạo. Ta! La tiểu béo vội vàng đem thẩm chiêu thư túi cấp tàng đến phía sau. Phu tử thấy thế nâng bước liền chiều hắn đi đến. Cố Kiều thấy thế, không cấm bội phục Cố Lăng, giam ba câu liền đem sở hưu chịu tội đẩy đến la tiểu béo trên đầu. Tuy rằng la tiểu béo bức bách thẩm chiêu vốn chính là sự thật, nhưng Cố Lăng bên này là chính mình nguyện ý à. Nàng hơi trầm âm, liền nhìn thấy Cố học Tây Lạng Yên không một tiếng động mà về tới Cố Lăng bên cạnh người, cùng Cố Lăng trao đổi ánh mắt. Cố Kiều tức khắc minh bạch lại đây. Mà này đâu, phu tử lấy quá la tiểu béo trong tay thư túi, xác định là thẩm chiêu cũng đem thư túi còn cấp thẩm chiêu sau, lại cấp Cố gia thôn cùng Mai gia thôn một cái tiểu hài tử hỏi chuyện, được đến cùng Cố Lăng theo như lời không sai biệt lắm sự thật. "La Phi, ngươi chọn lựa suối, bước bách cùng trường đánh nhau, ước hiệp cùng trường, không quý trọng sách vở, như thế đủ loại hành vi ác liệt, phạt ngươi trở về sao chép hôm nay từ mới 10 biến, ngày mai lấy tới cấp ta xem qua." "10 biến?" La tiểu béo tức khắc đều khổ không ngừng. Vừa không phục, liền 20 biến. Phu tử lại nói: "Chương 198 hô đến xương cốt đều không dư thừa." Canh ba, La tiểu béo miệng trương đến đại đại, còn tưởng nói cái gì nữa. Phu tử một ánh mắt qua đi, hắn tức khắc nhắm chặt miệng, chạy nhanh im tiếng, sợ phu tử lại thêm mười biến. Nếu có tái phạm, định không nhẹ tha. Phu tử lạnh lùng mà hoành hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người nhìn về phía Cố Lăng cùng Thẩm Chiêu, lại nói: Hai người các ngươi học đường đọ võ, vô luận gì tử, toàn không thể tha thứ, phạt sao chép tử mới mười biến. Đúng vậy. Thẩm Chiêu cùng Cố Lăng lập tức ngoan ngoãn đồng ý. Phu tử thấy thế. Thở dài, lại nhìn phía mọi người, lắc lắc tay áo, được rồi, đều tan, này mai ra thôn cùng cố ra thôn còn xa đâu, chạy nhanh về nhà ăn cơm đi. Bọn nhỏ bị như vậy một đuổi, vội vàng ôm thư túi chạy, tàn tắc như ong vỡ tổ. Đại ca, nhị ca, mai chấp làm vội vàng hô. Ai ngờ mai chấp dũng bọn họ sớm chạy, nơi nào nghe được đến hắn tiếng kêu, Cố kiểu vội vàng xách theo túi, đi ngang qua phu tử thời điểm, ở hắn kinh ngạc ánh mắt ngoan ngoắn mà hô một tiếng phu tử hào. Sau đó hơi gật đầu thăm hỏi, mang theo mai chấp làm liền đuổi theo. Phu tử loát một phen dâu, hơi có chút kinh ngạc, này nhà ai nữ hoa. Chẳng lẽ là tới nghe lén ta giảng bài. Cố kiều hồn nhiên không biết phu tử lầm bầm lầu bầu, mang theo mai chấp làm liền ra học đường. Nhìn tứ tán học sinh, nàng vội vàng hướng về phía mai chấp thứ bọn họ bóng dáng hô, đại biểu ca. Nàng thanh ấm mềm mại độc đáo, mai chấp thứ bước chân một đốn, quay đầu đi, liền nhìn thấy nàng mang theo mai chấp làm đứng ở học đường cửa. Các ngươi như thế nào tới? Mai chấp thứ vội vàng đi qua đi. Đại ca, nhị ca. Chúng ta tới xem các ngươi như thế nào niệm thư? Mai chấp làm vui sướng mà giảng đạo. Xào nhi tỷ, Cố học Tây cũng phát hiện cố kiểu. Hắn này vừa ra thanh, vội vã đi phía trước đi cố lăng cùng trầm mặc vùi đầu đi thẩm chiêu cũng dừng lại bước chân nhìn lại đây. Cố kiểu vội vàng đối mai chấp thứ giảng đạo, chấp làm một hai phải tới xem các ngươi đi học là như thế nào, vừa vận ta phải cho thẩm chiêu tặng đồ lại đây liền đem hắn mang đến, biểu ca các ngươi dẫn hắn trở về đi, ta còn muốn đi một chuyến La Thúc Thúc Gia, liền không cùng các ngươi một đạo. Hành, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Mai chấp thứ biết nàng đi La Gia còn có việc, cũng không rong rải. Cố Kiều lập tức ở mọi người ánh mắt chiều thẩm triều đi đến, sau đó một tay đem tay đắp ở La Tiểu Béo trên vai, cười tủm tỉm mà giảng đạo. Tiểu Béo, thấy tỷ tỷ, như thế nào không gọi người đâu? La Tiểu Béo muốn tránh thoát Cố Kiều, Cố Kiều lại sớm đã đoán trước đến hắn động tác vội vàng buông tay, sau đó nâng lên trong tầm tay túi, giảng đạo, tiêu tỉ, mới có ăn ngon. Ngươi. Ân. Còn có cố hiểu tin tức nhà. Cố Kiều đệ thấp thanh âm. Xảo, xảo nhi tỉ? La tiểu béo cuối cùng vẫn là khuất phục. Như vậy mới ngon sao?" Nói Cố Kiều vỗ vỗ la tiểu béo đầu. La tiểu béo muốn tránh đi đã không còn kịp rồi. Cố Kiều lại đem túi đưa cho hắn, nha, chính mình muốn ăn chính mình xách theo." Nói, nàng quay đầu nhìn phía thầm Chiêu. Như thế nào? Thấy ta tới không cao hứng. Thẩm Chiêu còn không có tới kịp trả lời, Cố Lăng liền thấu đi lên. Chiêu nàng hỏi, Cố xảo Nhi, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào? Ta tới nhìn nhìn các ngươi có hay không nghiêm túc nghe giảng bài, không được sao? Phải không? Ngươi rõ ràng là tới cấp Thẩm Chiêu tặng đồ. Cố Lăng nếu máu. Vậy ngươi biết còn hỏi cái gì? Được rồi, ta phải đi la thúc ra một chuyến, bất hòa ngươi Hàn Huyên. Thẩm Chiêu, chúng ta đi. Ai biết cố lăng lại một phen tún chặt nàng cánh tay, ta và ngươi cùng đi. Cố Kiều vội vàng tránh ra hắn tay, ngươi làm gì cùng ta một đạo đi. Trong chốc lát thiên liền đen, ngươi một cái cô nương ra không an toàn, ta cùng Tiểu Tây còn có tùng ca chờ ngươi cùng nhau. Đúng không, Tiểu Tây? Đúng vậy, xảo nhi tỷ, chúng ta cũng không nóng nảy, chờ ngươi cùng nhau. Cố học Tây hướng cố Kiều cười cười. Cố Kiều nhìn thấy bọn họ ba này tư thế, cũng không hảo cự tuyệt bọn họ một mảnh hảo tâm, nghĩ nghĩ. Dư khoát nói, như vậy đi, các ngươi trước xuất phát, đi chậm một chút, ta tới truy các ngươi. Cố lăng lại không vui, cùng đi. Cố kiểu mắt trợn trắng, thâm giọng nói, không phải, ta còn có chuyện muốn cùng thẩm chiêu đơn độc nói, ngươi. La tiểu béo ở, ngươi đơn độc nói cái gì lời nói. Đi thôi. Cố lăng hướng thẩm chiêu cùng la tiểu béo giảng đạo. Cứ như vậy, vừa rồi còn ở học đường tranh phong tương đối ba người, thế nhưng bởi vì cố kiểu mà quỷ dị mà đi đến cùng nhau. Mọi người thấy thế. Không cấm nghị luận sôi nổi. Này nữ hải là ai a? Ta biết. Cái kia cử nhân lão gia con mổ tôi từ trong bụng mẹ. Cố gia thôn cố xảo nhi. Nghe nói nàng là thẩm chiêu nghĩa muội. Hôm nay mới biết được nguyên lai thẩm chiêu đánh nhau như vậy lợi hại. Ngày thường đều là nhường la tiểu béo, trách không được có thể bị cử nhân lão gia ra nhìn thọ đâu. Cố kiều hồn nhiên không biết chính mình thế nhưng biến thành đề tài trung tâm, mà nàng cũng đích xác không có cơ hội đơn độc tìm thẩm chiêu nói chuyện, cuối cùng chỉ có thể đem rau cải đưa đến. Xác định thẩm vãn cùng thẩm chiêu sắp tới trạng thái đều hảo, lúc này mới rời đi La gia, cùng cố lăng bọn họ cùng nhau hồi thôn. Nàng vừa đi, một bên niết nắm tay, đem nắm tay niết đến khanh khách rung động. Nếu không phải vì thẩm chiêu, ta thật muốn đem La tiểu béo đánh thành đầu heo. Cố lăng sừng sốt, còn không có tới kịp mở miệng, cố học tây liền nói: xảo nhi tỷ, ngươi tấu bất quá hắn. Tiểu tây ngươi là đứng ở bên kia, cố kiểu vô ngữ, ta nói chính là sự thật a. Tiểu tây ủy khuất phồng lên má. Cố lăng chen vào nói nói, đánh người kêu ta, ta giúp ngươi. Cố kiều ngần người, theo sau có chút được trí, ta cũng chỉ là nói nói, muốn tấu hắn, băn khoăn quá nhiều. Nói tới đây, nàng nghĩ tới cái gì, lập tức chiều cố học Tây hỏi, Tiểu Tây, hôm nay là ngươi đi mật báo kêu phu tử tới. Sao nhi tỉ, ngươi đều thấy được. Tiểu Tây vội vàng hướng nàng chấp trước mắt, hết sức giảo hoạt. Xem ra đây là ngươi cùng cố lăng thương lượng tốt lạc. Nói cách khác. Cố Lăng ngươi từ lúc bắt đầu liền không tưởng cùng Thẩm Chiêu phân ra thắng bại. Cố Kiều nhìn về phía cố Lăng, đánh ra giá, giá thắng lại có ý tứ gì? Cố Lăng nghiêng đầu, hết sức ngạo kiều. Cố Tùng vội vàng đệ thấp thanh âm đối cố Kiều nói, nếu là hắn dám đánh nhau, trở về tộc lao là có thể lộ hắn ra. Cố Học Tây vội vàng thấu lại đây, là mặt quỷ, kia cũng không phải là, Học Đường ẩu đả là phải bị trọng phạt, cho nên ta chạy nhanh, tiểu phu tử đi. Hai người các ngươi nói cái gì đâu? Cố lăng vội vàng bắt được cố học tây cùng cố nhân. Chưa nói cái gì, chúng ta nói lần này thẩm chiêu cùng ngươi đánh một trận, tuy rằng không phân ra thắng bại, nhưng la ra thôn người hẳn là không dám lại dễ dàng trêu chọc hắn, hắn cũng coi như là nhờ họa được phúc. Cố học tây cười nói, cái này la tiểu béo có phải hay không lâu lâu mà tìm thẩm chiêu phiên thoái? Cố kêu hỏi, yên tâm, hắn chiếm không được hào đi, khi dễ không được thẩm chiêu. Người không nhìn thấy sao? Thẩm Chiêu cùng ta đánh nhau phía trước còn thế nào cũng phải thuyết minh hắn là bị bức bách, hắn kia ruột loan loan đạo đạo, la tiểu béo nếu không phải có phụ thân hắn chống lưng, chỉ sợ đã sớm bị Thẩm Chiêu hô đến xương cốt đều không còn. Cố Lăng nhíu môi, nga, Thẩm Chiêu thế nhưng là cái dạng này, cố Kiều ra vẻ kinh ngạc, trong lòng lại nói, không nghĩ tới cố Lăng xem người còn đứng chuẩn, bất quá Thẩm Chiêu có câu nói nói sai rồi, hắn quả nhập học trên danh nghĩa là tộc Lão gia. Trên thực tế cố bà tử đã sớm đem hắn cùng là tiểu béo quả nhập học thông qua tặng lễ phương thức trả lại cho tộc lao, nói cách khác, kia quả nhập học kỳ thật là các nàng ra ra. Được rồi, không nói này đó, chờ ta một chút, ta chích cái đồ vợ. Cố lăng nói, đem thư túi nhét vào cố kiểu trong lòng ngực. Ai? Cố kiểu không thể hiểu được, lại thấy cố tùng cũng đồng dạng đem thư túi đưa cho cố học tây. Sau đó cố lăng cùng cố tùng lập tức chạy tới đê thượng, một người bò lên trên một thân cây. Hai người như con khỉ giống nhau, thân thủ thoan thoát. Cố kiểu vội vàng đi theo đến gần, chờ nhìn thấy trên cây đồ vật, đôi mắt nhất thời sáng ngời. Như vậy thứ tốt, nàng tới thời điểm như thế nào liền không phát hiện đâu. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Trước 199 nhà ngươi cẩu cắn chết nhà ta gà. Canh 4 Chỉ chốc lát sau, cố lăng cùng cố tùng liền từ dưới tảng cây trượt xuống dưới, sau đó chạy tới cố kiểu trước mặt. Nhạ, này một phen cho ngươi. Cho ta. Cố Kiều nhìn mang theo màu đỏ trồi non, có chút kinh ngạc. Này trồi non đúng là Xuân Mầm. Nàng đang muốn rỗi tay đi tiếp, Cố Lăng lại rụt tay về. Châm đã, thứ này xú đến lợi hại, ta dùng thảo cho người bó một chút. Nói, hắn ngồi sổm xuống thân đi bờ ruộng thượng rút một đoạn nhánh cỏ, sau đó vài cái đem Xuân Mầm bó hảo, một lần nữa đưa cho Cố Kiều. Thật cho ta a Cố Kiều xác nhận. Ma kỷ cái gì, còn không phải là một phen Xuân Mầm sao? Cố Lăng đem nhánh cỏ đưa cho Cố Kiều kia cảm ơn lạc, cố kiểu rối tay tiếp theo nhánh cỏ, sau đó nhịn không được đánh giá bó tốt xuân mầm. Chỉ thấy xuân mầm bên ngoài lá cây hơi mang theo màu xanh lục, sau đó từ ngoại đến nội dần dần biến hồng, phản phất bao một đoàn ngọn lửa. nay nộn ru ru, gọi người yêu thích đến cực điểm. Thứ này dùng để sao trứng, ăn rất ngon. Cố lăng chọn hạ lông mày. Cố lăng ca, ta như thế nào không có. Cố học tây cười hì hì thấu tiến lên đây. Cố lăng sắc mặt đỏ lên. Còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời, Cố Kiều cái này thô thần kinh lại chỉ vào hắn tay nói, Tùng ca không phải cho người sao. Đó là Tùng ca cấp, lại không phải Cố Lăng ca cấp. Nói nữa, Tùng ca nhưng không Cố Lăng ca như vậy cẩn thận, còn dùng thảo cột chắc. Cố học Tây đôi mắt nhanh như chấp mà hướng Cố Kiều cùng Cố Lăng hai người chi ra nhìn. Cố Kiều tức khắc cười, không thể nào. Ngươi cái tiểu Tây, ngươi còn sợ Xuân Đồ an xú. Nói, Cố Kiều đem chính mình trong tay Xuân Đồ ăn nhét vào trong tay hắn. Sau đó bắt lấy trong tay hắn xuân đồ ăn, hướng chính mình túi một phóng, được rồi, đi thôi. Nhìn thấy cố kiểu đi phía trước đi rồi, cố học tây sững sờ ở tại chỗ, xem xét trong tay xuân mầm, lại ngẩn đầu mờ mịt mà nhìn về phía bên cạnh cố lăng. Theo sau hắn nhìn không được thấp giọng giảng đạo, không thể nào, xảo nhi tỉ nàng còn không có nghe ra tơi à, ta nói chính là người đối nàng. Ta đối nàng cái gì, đừng nói bậy. Cố lăng một cái tát chiều hắn cái hốt chụp qua đi. Tiếp theo hung tận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người liền chiều cố kiểu đuổi theo. Cố học tây che lại chính mình cái hót, hết sức bị khuất, vội vàng nhìn về phía cố tùng, ta nói sai cái gì sao? Cố tùng cũng thực mờ mịt, ngược lại hỏi hắn, cố lăng đối xảo nhi làm sao vậy? Người cố học tây nhấp môi, đem trong miệng nói cấp nuốt trở vào, sau đó vây vây tay, vội vàng đuổi theo. Các ngươi ở nói thầm cái gì đâu? Thiên muốn đen, nhanh lên nhi. Cố kiểu vội vàng hô. Cố học Tây bọn họ lúc này mới chạy nhanh đuổi kịp. Trên đường, Cố Tùng nghĩ đến một sự kiện, vội vàng hỏi Cố Lăng: Đúng rồi, Cố Lăng, nghe nói nhà ngươi muốn đủ rượu, ta có thể đi hỗ trợ sao? Cái gì, đủ rượu? Cố Kiều cũng hết sức kinh ngạc. Ân, cha ta muốn lộng cái tiểu phường. Vừa lúc củ rượu hẻm rượu có thể dùng để vi heo, heo phân lại có thể dùng để ruộng màu mỡ. Cha ta đã tìm hảo thợ thủ công, xem trọng nhật tử chờ gieo trồng vào mùa xuân qua đi liền năng động công bắt đầu tu sửa tiểu phường kiến tiểu phường hem rượu vi heo heo phân dưỡng điển ruộng đất lương thực lương thực cung người cung heo thịt heo cùng rượu còn có thể bán này quả thực chính là một cái tuần hoàn sinh thái sản nghiệp liên a quả nhiên không hổ là tộc lão gia cố kiều hâm mộ không thôi nàng kỳ thật cũng không phải không có nghĩ tới ủ rượu nhưng này hết thể đều yêu cầu nguyên thủy tài chính tới khởi động trên tay nàng không có tiền cho nên chỉ có thể làm đầu chắc đấy một chút tới không nghĩ tới tộc lao ra đuổi ở nàng đằng trước. Về đến nhà sau, cố Kiều đang muốn đem tin tức này nói cho cố bà tử, cố bà tử liền nhìn thấy nàng từ túi lấy ra tới xuân mầm, tức khắc kinh ngạc, kỳ, đây là la hồng làm ngươi mang về tới. Nhà hắn thế nhưng biết đáp lễ. Nào có, sao có thể? Đây là ta cùng cố lăng bọn họ một đạo trở về thời điểm, cố lăng bọn họ trích. Cố bà tử thở dài, ta liền nói vắt cổ chảy ra nước như thế nào giúp mau. Mãi mãi, không nói cái này. Đúng rồi, ngài có biết hay không, tộc lao ra muốn kiến tiểu phường, chắc không được nhà hắn muốn dưỡng như vậy nhiều đầu heo. Nga, cố kiểu vội vàng đem nàng trên đường nghe được tin tức hoàn chỉnh mà nói ra. Việc này nếu không phải cố lăng nói ra, chỉ sợ còn phải đợi ngày sau tộc lao ra khởi công kiến tiểu phường chúng ta mới biết được. Bất quá biết cũng không có gì, xem ra tộc lao ra của cải, hơn xa chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy à. Cố bà tử thở dài. Lúc này đây. Nàng rốt cuộc đối tộc lao ra của cải cảm thấy hứng thú. Chúng ta a vẫn là nỗ lực làm cải mẹ đi. Cố kiều tùng hạ bà vai, thở dài, sau đó đứng dậy đi xem xét rau cải phơi nắng tình huống. Hâm mộ người khác là hâm mộ không tới, vẫn là làm đến nơi đến trốn làm tốt chính mình sự tình đi. Chỉ là nàng mới vừa đứng dậy đi đến nhà bếp cửa, tiểu đoàn tử liền như mũi tên rời dây cung giống nhau đột nhiên vọt vào trong việc tới, sau đó vèo mà một chút thoáng tiến nhà bếp, trốn vào nó trong ổ. Người chạy trốn nơi đâu? Ngươi đứng lại đó cho ta. Cao Thị thanh âm ngay sau đó từ viện ngoại chuyện lại đây. Cố Kiều nhìn mắt nhà bếp tiểu đoàn tử, lại quay đầu nhìn về phía thế tới rào rạt Cao Thị, vội vàng chiều Cao Thị hỏi, thầm thầm, đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Đem nhà ngươi kia chỉ hôi cẩu trước bắt được tới, ta lại nói cho ngươi làm sao vậy? Cao Thị tức giận đến ngực phập phồng. Liêu Thị vội vàng đuổi theo, ai ra? Ngươi chậm một chút nhi. Chú ý bụng. Cố Kiều quét mắt Cao Thị cũng không rõ ràng bụng. Biết liêu thị này một tiếng kêu chỉ sợ cũng không phải cao thị, mà là nhắc nhở chính mình muốn đỡ phải nặng nhẹ. Nàng lập tức xoay người vào nhà, chiêu tiểu đoàn tử đi qua đi. Ô ô, tiểu đoàn tử lập tức sau này cò rụt lại. Yên tâm, nếu là ngươi không sai, tỷ tỷ tất nhiên sẽ không làm các nàng oan của ngươi. Bất quá nếu xảy ra chuyện, chúng ta liền phải cùng nhau đối mặt, đúng hay không? Cố Kiều nói, một tay đem tiểu đoàn tử ôm lên, sau đó đi ra nhà bếp đi. Cố bà tử cùng Mai Thị nghe được động tính. Lập tức buông xuống trong tay việc, cùng cố kiểu một đạo ra cửa. Ai ra, đây là làm sao vậy? Đừng có gấp A, có việc trầm rãi nói, han thím, còn có cao thị, mau, ngồi xuống nói. Cố bà tử vội vàng thu xem nói. Mai thị cũng dọn ghế. Liêu thị lúc này mới mở miệng, ai, chính là người làm gì? Liêu thị mới vừa mở miệng, cao thị cũng đã đằng đằng sát khí mà chiều cố kiểu nhào tới. Cố kiểu vội vàng ôm tiểu đoàn tử nghiêng người tránh đi, thối lui đến vài bước xa địa phương. Tiện đa cảnh cao nói, thầm thầm, chuyện gì cũng từ từ, bằng không ngươi động thai khí ta cũng không dám gánh trách. Cao thị theo bản năng mà phùng chính mình bụng, tức giận đến ngực phập phồng, một cái tay khác chỉ vào Cố Kiều trong lòng ngực tiểu đoàn tử giằng đạo, nhà ngươi này cẩu, cắn chết nhà ta gà con. Cái gì? Cố bà tử một nhà trăm miệng một lời. Cố Kiều lập tức phản bác, không có khả năng. Chương 200 vì tiểu đoàn tử Tây An, canh một. Như thế nào không có khả năng? Nhà ta hôm qua ném một con gà Ta nương nơi nơi tìm cũng không có tìm được, lại không nghĩ vừa mới tiểu kê tiến lung thế nhưng lại mất đi một con. Ta sau khi nghe được máng sối bên kia có động tĩnh, chạy tới nơi vừa thấy, liền nhìn thấy nhà ngươi hôi cẩu nhào tới, lại vừa thấy, nhà ta tiểu kê đã bị cắn chết. Ta chính mắt nhìn thấy, đã chết tiểu kê đều còn ở phía sau máng sối, người muốn hay không đi nhìn một cái. Cao thị lửa giận phun trào. Cố kiểu chấp trước mắt, vẫn là không tin, tiểu đoàn tử thực nghe lời, hơn nữa nhà ta cũng có tiểu kê. Nó ngày thường đều là phát chơi, chưa từng có cắn qua chúng nó. Trước nay, hôm nay không phải cắn sao. Chỉ sợ ngày thường chính là luyện tập như thế nào phát gà đâu. Nay hàng xóm cũng chỉ có nhà ngươi hôi cẩu ái phát gà vịt, trừ bỏ nó cắn, còn có thể là ai. Như vậy cẩu còn giữ làm gì? Ta xem hầm cẩu canh thịt nổi hảo. Cao thị khí giận. Ô ô Tiểu đoàn tử giống như nghe hiểu Cao thị muốn đem nó hầm thịt tới ăn nói, lập tức nghe răng trợn mắt, lộ ra hung tướng. Ngươi xem. Nó thế nhưng còn không ta. Như vậy xuất sinh, huy tới làm gì? Ai ra, ta bụng. Cao thị vội vàng che chở bụng. Liêu thị đi theo giảng đạo, lao tẩu tử, này cậu sợ là thật sự lưu không được, bằng không này trong thôn gà vịt không biết còn có bao nhiêu muốn bị tội. Nương, có thể hay không thật là Mai Thị trong lòng kinh nghi bất định, rốt cuộc tiểu đoàn tử là một con lang A. Cố kiểu cùng cố bà tử nháy mắt minh bạch Mai Thị lời ngầm. Nhưng cố kiều vẫn cứ không muốn tin tưởng, không, sẽ không. Như thế nào sẽ không, tiểu đoàn tử nó là, là lăng A. Mai thị quay người đi ngăn trở Cao Thị cùng liêu thị tầm mắt, để thấp thanh âm giảng đạo. Cố Kiều nháy mắt có chút giao động. Ô ô tiểu đoàn tử lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nàng, một đôi mắt sáng lấp lánh, tựa hồ có thể nói dường như. Không, ta muốn đi xem hiện trường. Cố Kiều lập tức đối Cao Thị nói. Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải tự mình nhìn thấy hiện trường lại nói. Ai ra, ta bụng đau. Cao Thị lập tức reo lên. Này liêu thị sốt ruột, cố kiều lại lạnh mặt, nếu là thẩm thẩm bụng thật sự vô cùng đau đớn, không bằng bà thím đi trước thế nàng thỉnh bốn cô tổ đến xem. Dù sao nhà ta tiểu đoàn tử mỗi ngày đều ở nhà, nay chướng khi nào thanh toán đều thành. Cao thị la hét bụng đau chính là muốn cố bà tử một nhà cấp cái cách nói, nơi nào cho phép cố kiều kéo dài, cho nên vừa nghe đến lời này lập tức không làm, vội vàng giảng đạo, ngươi chạy nhanh đem nhà ngươi hôi cẩu dao ra đây, sau đó đem gà con bồi, ta này lòng dạ thuận bụng liền sẽ không đau. Cố Kiều nhìn thấy cao thị này hùng hổ dọa người bộ dáng, tức khắc cười. nguyên lai thẩm thẩm bụng đau vẫn là nhân vi nhưng không chê à. Người? Ai ra? Cao thị hiện tại đã hoài thai, lập tức đem chính mình coi như bảo bối cục cưng, lại bắt đầu làm yêu. Cố bà tử chỉ cảm thấy đau đầu, được rồi, đường gạo, hay chỉ gà đúng không, nhà của chúng ta bồi. Đến nỗi tiểu đoàn tử, chúng ta sẽ đem nó tiến đi. Nãi nãi, cố Kiều quay đầu, khó có thể tin. Đệ mội, ngươi xem như vậy xử lý như thế nào? Cố bà tử lại không để ý tới cố Kiều đối liêu thị nói. Liêu thị thở dài, như thế, chỉ có như vậy. Bất quá này cậu, thật là dưỡng đến không được. Cố Kiều gấp đến độ nước mắt đều phải ra tới, ôm tiểu đoàn tử, chỉ cảm thấy trong tay trọng ngàn quân. Mai thị nhẹ nhàng vỗ vô, vô nàng bả vai, xảo nhi, này tiểu đoàn tử sớm muộn gì là muốn đưa đi, cũng đừng lưu chưa gây hoạ. Nương! Cố Kiều không nghĩ tới. Tiễn đi tiểu đoàn tử sự thế nhưng tới như vậy đột nhiên, quan trọng nhất chính là. Từ từ, nàng vội vàng chiều xoay người rời đi cao thị cùng liêu thị hô, ta muốn đi xem hiện trường. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta này làm thẩm thẩm còn lừa lửa ngươi không thành? Thành, ngươi đi xem, đi xem nhà ta tiểu kê bị cắn thành bộ dáng gì? Cao thị lần này cũng là thật sinh khí, nói xong này một câu sau đỏ mặt tiết hai, giống như muốn cùng người đánh lộn dường như. Liêu thị vội vàng đỡ lấy nàng lo lắng không thôi. Xảo Nhi, cố bà tử ngữ khí cũng hết sức nghiêm khắc. Nàng tin tưởng Liễu thị ra xác thật là ném gà, rốt cuộc hôm qua Liễu thị liền sốt ruột hoảng hốt mà tới cửa tới đi tìm, hơn nữa Cao thị đều nói chính mắt nhìn thấy tiểu đoàn tử nhào lên đi, tiểu đoàn tử lại là từ trong viện bị nàng một đường đuổi theo lại đây. Đủ loại hết thảy, nói rõ đầu sỏ gây tội chính là tiểu đoàn tử. Nghe được mãi mãi nghiêm khắc thanh âm, Cố Kiều nháy mắt đỏ hốc mắt, nhưng nàng vẫn cứ kiên trì mình thấy, ngành cổ giám đạo Nãi nãi, ta biết các ngươi đều không tán đồng ta dưỡng tiểu đoàn tử, nhưng tiểu đoàn tử liền tính phải bị tiễn đi, cũng không thể là như thế này không thanh bạch bị tiễn đi. Ta còn là không tin nó căn chết tiểu kê, ta muốn đi xem hiện trường. Người như thế nào như vậy ngoan cố đâu? Mai thị khó hiểu. Này nói trắng ra là chính là một đầu xuất sinh, nàng kỳ thật không quá có thể lý giải cố kiểu kiên chỉ là vì cái gì. Thực hiện nhiên, không đơn thuần chỉ là nàng không thể lý giải, ở đây mặt khác ba người đều không thể lý giải. Xào nhi sợ là lo lắng nhà của chúng ta lừa lừa đại bá mẫu đi. A, một khi đã như vậy, kia liền đi xem đi, miễn cho nói chúng ta rứt khoát toan uổng nhà ngươi. Cao thị âm dương quái khí mà giảng đạo. Cố bà tử sắc mặt có chút đỏ lên, này vẫn là nàng lần đầu tiên bị cao thị như thế dối lại không thể lên tiếng. Chỉ có cố tiểu, đỉnh cao thị trâm trọc, lăng lại ôm tiểu đoàn tử đi theo đi cách vách. Sự tình đều nháo tới rồi cái này phân thượng, cố bà tử cùng mai thị chỉ phải vội vàng đổi kịp. Kết quả đi cao thị ra nhà chính sau sau máng xối vừa thấy, kia bùn đất mương máng quả nhiên nằm một con hoàng hắc tạp sát tiểu kê. Tiểu kê chỗ cổ còn có vết máu. ga liên ở chỗ này, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Cao thị mắt lẽ coi chừng tiểu Cố kiểu không dám buông tiểu đoàn tử, toại ôm nó đến gần, sau đó ngồi xổm xuống thân mình đi, dối tay đem tiểu kê phiên lại đây, quả nhiên nhìn đến cổ nơi đó còn có cái huyết động. Huyết động! Cố Kiều nhìn về phía tiểu đoàn tử, lập tức nghĩ tới cái gì? Sau đó đứng lên, vội vàng nói, không phải nhà ta tiểu đoàn tử. Cái gì? Cao thị khiếp sợ, vội vàng chỉ vào mai thị, đều như vậy nhà ngươi xảo nhi còn nói lời này, như thế nào, còn tưởng bịt nợ sao? Là nhà của chúng ta làm chúng ta tự nhiên nhận, không phải chúng ta làm tự nhiên không có nhận đạo lý. Cố kiều lại cắt đứt nàng lời nói, sau đó đem tiểu đoàn tử bế lên, đối với các nàng giảng đạo, thầm thầm nếu làm mai mắt nhìn thấy tiểu đoàn tử cắn chết tiểu kê, vì sao tiểu đoàn tử bên miệng mao thượng không có vết máu? Có lẽ là nó liếm sạch sẽ. Đối, chính là liếm sạch sẽ. Cao thị lập tức phản bác. Liên tính liếm sạch sẽ, mao cũng là ướt, nhưng hiện tại nó bên miệng mao rõ ràng là làm. Nói Cố Kiều ôm tiểu đoàn tử đi ra phía trước, làm Cố bà tử cùng Mai thị xem. Quả nhiên là làm. Cố bà tử nói, sau đó có chút nghi hoặc, lại có chút thấy nấy. Cố Kiều lại đem tiểu đoàn tử ôm tới rồi cao thị trước mặt. Nào biết mới vừa tới gần, tiểu đoàn tử liền nhe răng trợn mắt hung cao thị. Cao thị sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Xào nhi. Cố bà từ hô. Cố kiểu nghĩ đến cao thị có mang, lúc này mới không cùng nàng so đo, lại đem tiểu đoàn tử ôm tới rồi liêu thị trước người. chương hai trăm linh một đến không được, treo chọc hoàng đại tiên, canh hai. Này. Ta ánh mắt không tốt, thấy không rõ lắm là khô hay ướt. Liêu thị hàm hồ nói. Nếu thấy không rõ, không bằng sờ sờ. Cố Kiều lại nói. Ta sợ nó cắn ta. Liêu thị cự tuyệt rôi tay. Hành! Cô Kiều thực dễ nói chuyện, ngược lại đối tiểu đoàn tử giảng đạo, tiểu đoàn tử, phối hợp một chút, há mồm tự trứng trong sạch ra. Nói, nàng ngồi sổm xuống thân mình, dùng đầu gối đem tiểu đoàn tử kẹp lấy, sau đó dùng tay nhẹ nhàng thử bẻ ra tiểu đoàn tử miệng. Tiểu đoàn tử thật đúng là ngoan, nhậm nàng bẻ miệng. Các ngươi nhìn, tiểu đoàn tử này hàm răng mới vừa trường lên không bao lâu, da hỏa này còn đang ở nghiến răng đâu, nhưng này tiểu cây miệng vết thương lại là một cái huyết động Tiểu Đoàn Tử hàm răng muốn cắn ra sâu như vậy miệng vết thương, không có khả năng. Ngươi nói không có khả năng liền không khả năng. Cao Thị cảm thấy Cố kiểu đây là ở cưỡng từ đoạt lý. Cố kiểu cũng cảm thấy Cao Thị không thể nói lý. Nhưng thật ra Cố Bà Tử nghe vậy đi ra phía trước, nghiêm túc mà nhìn Tiểu Kê miệng vết thương, theo sau từ miệng vết thương bắt được mấy cây mảnh khảnh bao ra tới, bao đã bị huyết như nước, thấy không rõ lắm nguyên trạng. Ai ra đại bà mẫu, ngài làm gì vậy? Cao Thị sợ tới mức vội vàng che khuất mặt. Cố bà tử lại không có trả lời nàng, mà là hỏi Liêu thị, có thủy sao? Có, nhà bếp. Đoàn người lại đi nhà bếp. Cố bà tử múc nước đem trong tay mau hướng sạch sẽ, sau đó đưa cho liều thị. Nay có cái gì đẹp, còn không phải là tiểu kê mau sao? Cao thị bỏ qua một bên đầu, cảm thấy cố bà tử một nhà chính là ở trốn tránh trách nhiệm. Đây là viên mao, không phải bẹp mao. Liêu thị lại ngưng trọng mà trả lời. Không phải bẹp mau thì thế nào? Không phải, cao thị thanh em đột nhiên im bật. Sau đó xoay chuyển đầu tới nhìn về phía liêu thị trong tay mau. Đó là một rún cam vàng sắc mau, nhìn qua tinh tế, nhung đung. Đây là cầu nhi mau, bất chính thuyết mình là nó cắn sao. Cao thị lại nói. Cố Kiều tức khắc mắt trợn trắng, thầm thầm, ngươi không phải mắng nhà ta tiểu đoàn tử là hôi cầu sao. Ngươi bệnh mù màu sao. Hôi cẩu là màu xám, từ đâu ra hoàng bao? Cao thị túi đầu vừa thấy, kia cầu nhi trên người quả nhiên không có nửa căn hoàng mau. Xem trên người làm gì này chỉ có thể là bên miệng lưu lại bao à, nhà ta tiểu đoàn tử này bên miệng trắng bóng, nơi nào có hoàng bao? Cố Kiều nhịn không được xả thanh, tưởng tượng đến vừa rồi tiểu đoàn tử bị hoan uổng, nàng này trong lòng liền có khí, nói, nàng quay đầu nhìn về phía cố bà tử, tò mò đặt câu hỏi, mãi mãi, đó là cái gì bao? này, đây là hoàng bỉ tử a, Liêu Thị thân sắc kịch biến mà giảng đạo, hoàng bỉ tử, thật là có hoàng bỉ tử a, cố Kiều kinh ngạc không thôi. Hoang bì tử chính là trồn, trước kia cố bà tử cho nàng nói trong thôn sớm chút năm có hoàng bì tử lui tới thời điểm, cố kiều còn chỉ là làm như chuyện kể trước khi ngủ tới nghe, nội tâm lại không phải thực tin tưởng. Nhưng hiện giờ lại không phải do nàng không tin. Lúc này núi lớn nguy nga, thảm thực vật tươi tốt, thiên nhiên còn không có lọt vào nhân loại phá hư, cho nên hoang dại động vật chủng loại cùng số lượng đều rất nhiều, thí dụ như thẩm triêu không phải gặp lao hổ cùng làng sao. Hoàng bì tử. Cao thị nói thầm, theo sau không tin. Hoàng đại tiên không đều buổi tối mới ra tới sao. Đây chính là buổi chiều. Nương ngài lại xem cẩn thận một ít, này chẳng lẽ không phải tiểu kê lông tơ. Thầm thầm lời này là có ý tứ gì? Một hai phải quái đến nhà của chúng ta tiểu đoàn tử trên người sao? Cố kiểu khí giận. Hiện giờ đã là chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng cao thị lại ý có điều chỉ. Sao gọi người không tức giận? Ô ô! Tiểu đoàn tử nhìn thấy liêu thị trên tay mau, tức khắc dãy rùa lên. Cố kiểu vội vàng chiều cao thị hỏi, thầm thầm. Ngài rốt cuộc có hay không tận mắt nhìn thấy đến tiểu đoàn tử cắn gà? Ta nói chính là tận mắt nhìn thấy cắn. Ta đối thượng cố kiểu sắc bén ánh mắt, cao thị tức khắc nghẹn lời. Rốt cuộc có phải hay không chính mắt nhìn thấy? Ta thấy nó nhào qua đi. Cao thị phản bác. Chỉ nhìn đến nó nhào qua đi, thấy cắn sao? Cố kiều truy vấn. Ngươi như vậy hùng hổ dọa người làm chi? Cao thị khó chịu. Cao thẩm thẩm cho ta ra tiểu đoàn tử định tội thời điểm không cũng như vậy hùng hổ dọa người sao? Hiện giờ ta chỉ là muốn tìm kiếm chân tướng mà thôi. Thầm thầm, ngươi đến tột cùng nhìn thấy không nhìn thấy. Cố bà tử cùng Mai Thị đứng ở một bên, không có ra tiếng. Trên thực tế, cố kiểu giờ phút này phẫn nộ làm các nàng cảm thấy lại là đau lòng lại là hổ thẹn. Làm trường bối, các nàng trong lòng kỳ thật rất rõ ràng nhà mình hài tử là thật sự đem tiểu đoàn tử xem đến thực trọng. Hôm nay không phân xanh đỏ đen trắng mà hoa uổng tiểu đoàn tử, lại một liên tưởng đến lúc trước làm cố kiểu bán con thỏ khiến nàng thương tâm sự tình các nàng liền càng là ấy nấy. Cho nên giờ này khắc này, các nàng chỉ có làm hài tử phát ra tiếng, không đi cản trở nàng. Thầm thầm. ân, Cao thị, ngươi lại nói rõ ràng, nhìn thấy chính là nhìn thấy, không nhìn thấy chính là không nhìn thấy. Liêu thị thở dài, đối con dâu giảng đạo. Ta nói, ta liền thấy nó nhào qua đi. Cao thị du mắt. Đó chính là không gặp nó cắn chết tiểu cây lạc. Cố kiều hỏi lại. Cao thị trầm mặc. Thực hiện nhiên, này đó là cam chịu. Ô, ô Tiểu đoàn tử lập tức dối đầu kêu to. Cố kiểu sờ sờ đầu của nó, ngữ khí lúc này mới cùng mềm một ít, nếu ta không đoán sai, hẳn là có hoàng bì tử ăn trộm gà, nhà ta tiểu đoàn tử nhìn thấy hoàng bì tử, vì thế nhào tới, cho nên hoàng bì tử mới không có thể đem tiểu kê kéo đi, vừa lúc thẩm thẩm nghe được động tính đi ra ngoài xem xét, liền nhìn thấy tiểu đoàn tử nhào lên đi kia một màn. Nàng như vậy vừa nói, mọi người đều cảm thấy có đạo lý. Bằng không tiểu kê đều rơi vào hoàng bì tử trong miệng. Nào có lại nổ ra đạo lý Định là tiểu đoàn tử nhào qua đi đem hoàng bì tử dọa chạy Nương Cao thị khó có thể tiếp thu Như thế nào này tiểu đoàn tử lập tức liền từ cắn gà hung thủ Biến thành đuổi đi hoàng bì tử công thần Nàng vẫn hấp hối dây rua Này hoàng bao thật sự không phải lông gà Liêu thị lắc đầu Cho mày, không phải lông gà Cái này ta còn là có thể thấy được rõ ràng Này nhưng như thế nào là hảo nha Nói nàng vô vô đuổi Lã trả chứ khóc Cao thị từ Liễu thị thần thái trung rốt cuộc ý thức được này đã không phải tranh luận chân tướng thời điểm, mà là nhà nàng treo chọc Hoàng đại tiên. Nàng thanh âm phát run hỏi, nó có phải hay không còn sẽ đến? Liễu thị thở dài, trên mặt một mảnh sầu khổ. Này Hoàng đại tiên nếu là theo dõi nhà ai, chắc chắn thường xuyên bái phỏng. Quan trọng nhất chính là, chúng ta là đánh không được, thương không được, trước mắt chỉ có thể đem tiểu kê xem trọng. Nói nàng lại chiều cố bà tử giảng đạo, nhà các ngươi cũng tiểu tâm một ít. Này hai nhà ở gần đây, còn không biết. Mai thị cùng cố bà tử tức khắc vẻ mặt ngưng trọng. Hoàng đại tiên. Cố kiểu nói thầm. Này nàng nhưng thật ra biết, người trong thôn mê tín, đem trồn kêu làm tiền cô, không dám đắc tội. Nhưng như vậy bị động bị đánh sao được. Đúng rồi, tiểu đoàn tử. Bất quá cố kiểu lại không làm cho mọi người mặt đem lời này nói ra, mà là lệnh mặt nói. Nếu sự tình biết rõ ràng là hoàng bì tử cắn gà, không phải chúng ta ra tiểu đoàn tử, ta đây liền đem tiểu đoàn tử mang về. Nói xong nàng xoay người liền đi tự hành về trước ra. Xảo nhi. Mai thị vội vàng hô, cố kiều lại thẳng tắp mà ra cửa đi. Ra đây cũng đi trở về, này hai ngày các ngươi làm tốt phòng bị. Cố bà tử chỉ phải nói như thế nói, sau đó xoay người trở về nhà. Cao thị khó chịu, này xảo chất nữ thật lớn tính tình, bất quá chính là điều cầu, thế nhưng tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng liền đi rồi. chương hai trăm linh hai nửa đêm kinh hồn, lá gan muốn nước ra, canh ba. Còn nói nhân ra, Nếu là ngươi bị oan uổng, ngươi tính tình có thể hảo không? Còn la hét muốn các nàng ra bồi gà, ta này mặt già nhà, đều bị ngươi mất hết. Liêu thị nhịn không được chỉ trích. Cao thị tức khắc ủy khuất không thôi, nương ngài như thế nào toàn đẩy đến ta trên đầu. Nói nữa, bồi gà không phải cũng là ngài ra chủ ý sao? kia còn không phải bởi vì ngươi lời thề son sắt nói là nhà nàng cẩu cắn nhà ta gà. Bằng không ta có thể nói như vậy sao? Ta. Ai ra, ta bụng đau, ách, đau quá. Cao thị chỉ phải lấy trong bụng hải tử tới nói sự. Liêu thị tức khắc ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, đành phải mắt không thấy vì tẫn, đem trên tay kia rúm mau nem xuống, xoay người liền vào phòng. Cao thị nhìn nàng bóng dáng, ngao đến lợi hại hơn một ít. Ai ra, đau quá. Cách vách động tính tự nhiên truyền tới cố bà tử ra, cố bà tử không cấm nhíu mày. Này Cao thị, thật đúng là cả ngày không ăn phận. Mai thị cũng không dám nói cái gì, hai người một đạo vào nhà bếp. Sau đó liền nhìn thấy cố kiểu ngồi sổn tiểu đoàn tử ở trước, đang có một chút không một chút vướt nó. Tiểu đoàn tử còn nhỏ, lại bởi vì vào đông lánh, cho nên cố kiểu liền cho nó đơn giản mà biên cái nhợt nhạt cái sọn, bên trong lại lót thượng dâng dạ, sau đó phóng tới bếp cửa đôi sải trong một góc. Cố bà tử nhìn thấy nàng đưa lưng về phía các nàng, không cấm ra tiếng dò hỏi, sinh khí. Hôm nay là nãi nãi không đúng, hoa uổng ngươi tiểu đoàn tử, ngại ngại cho ngươi xin lỗi. Nương! Mai thị Lôi kéo cố bà tử. Nào có trưởng bối cấp tiểu bối xin lỗi đạo lý. Cố kiểu lúc này mới quay lại thân đứng lên, ngự khí có chút chấm thấp, ta không có sinh mãi mãi cùng nương khí. Ta chỉ là... Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu đoàn tử, lại tiếp tục giảng đạo, ta chỉ là không nghĩ đem tiểu đoàn tử tiễn đi. Người đứa nhỏ này, nhưng tiểu đoàn tử sớm muộn gì phải đi a, Nãi mãi, vậy vãn một ít được không? Nó hiện tại cái gì cũng đều không hiểu đâu. Hơn nữa nếu là hoàng bì tử tới... Nhà chúng ta còn muốn rửa tiểu đoàn tử đem Hoàng Bì Tử đuổi đi đâu? Nó. Đúng vậy. Cố Kiều lập tức đi ra phía trước, đối cố bà tử cùng Mai Thị nói, Nãi nãi, chúng ta cùng thúc tổ ra cách đến như vậy gần, vì cái gì Hoàng Bì Tử cũng chỉ thăm thúc tổ ra. Nhà của chúng ta nhìn tường cao đại viện, nhưng kỳ thật sau núi nơi này không có bất luận cái gì ngăn cản. So với thúc tổ ra kỳ thật còn muốn càng dễ dàng ra vào một ít, nhưng là kêu Hoàng Bì Tử cố tình đi thúc tổ ra. Ta như thế nào cảm thấy chính là tiểu đoàn tử công lao đầu? Nay đạo rất có đạo lý. Mai thị gật đầu. Cho nên a chúng ta lại nhiều dưỡng tiểu đoàn tử một đoạn thời gian đi, mãi mãi. Cố kiểu vội vàng dối tay đi bắt cố bà tử ống tay áo. Cố bà tử chạy nhanh sau này lui một bước, tránh thoát tay nàng, sau đó đối nàng nói, đi rửa tay. Nga. Cố kiểu vội vàng đem tay ngâng lên tới, sau đó ngoan ngoắn mà đi giặt sạch tay. Bất quá tẩy xong tay sau nàng nhưng chưa quên đề tài vừa rồi lại nhắc lên, cố bà tử vẻ mặt chính xác mà nhìn nàng, lại dưỡng một đoạn thời gian nhưng thật ra có thể, bất quá ta hỏi rõ ràng, một kéo lại kéo, ngươi về sau tính toán vẫn luôn dưỡng nó sao? này cố kiểu thế nhưng bị hỏi đến ngậm miệng không tiếng động, nó chính là một con lang, cố bà tử trịnh trọng nhắc nhở, cố kiều run mắt, thần sắc cảm động, ngươi sẽ không thật sự tính toán vẫn luôn dưỡng đi, mai thị cũng hết sức sốt ruột, phải biết rằng này càng dưỡng liền càng có cảm tình, về sau ngươi nhưng như thế nào bỏ được? Ta hiện tại đã luyến tiếp cố kiểu thấp giọng trả lời. Người nói cái gì? Mai thị vội vàng hỏi nàng. Cố kiểu lúc này mới ngẩng đầu lên, nương, nãi nãi, nói thật, ta đích xác tưởng vẫn luôn dưỡng tiểu đoàn tử, nhưng ta cũng biết đây là không có khả năng. Nó là lang, Ngày sau liền tính ta không chủ động phong nó trở về, chỉ sợ nó cũng sẽ tự hành rời đi chúng ta. Nhưng là nãi nãi, ta thật sự luyến tiếp tiểu đoàn tử, có thể hay không ở nó không có chủ động trước khi rời đi, ta trước dưỡng nó. Nếu là nó ngày sau lớn cắn bị thương người làm sao bây giờ? Cô bà tự hỏi. Cô Kiều lại lần nữa không lời gì để nói. Giã thú sở dĩ xưng là giã thú, chính là bởi vì giã tính khó thuần. Cô Kiều hiện giờ có thể vô bộ ngực bảo đảm tiểu đoàn tử sẽ không cắn gà, đó là bởi vì nó còn không có nổi nợ. Hơn nữa bởi vì chỉ là một con gà, cho nên đại gia còn có thể cho phép nàng biện bạch một hai câu. Nhưng nếu là lấy sau bị thương người đâu? Hoặc là hư hư thực thực đã thương người đâu? Chỉ sợ đến lúc đó nàng liền há mồm cơ hội đều không có. Ta. Như vậy đi, chờ nó lại lớn hơn một chút, mau thành niên liền tiến đi. cố bà tử giải quyết dứt khoát. Thành niên nó liền có vô mồi năng lực, cung cấp thôn dân mang đến uy hiếp, cố kiều không còn có giữ lại lý do. Hảo. Cố kiều chỉ phải gật đầu ứng, sau đó băng heo đồ ăn đi. Chờ đến mai thị bên này đem cơm chiều chuẩn bị tốt, đem cuối cùng một cái thanh xào rau đài bưng lên bàn. Cố bà tử lập tức đem cố kiểu băng tốt heo đồ ăn ngã vào trong nồi, thêm thủy cùng nhau nấu. Chờ đến người một nhà cơm nước xong sau, cơm heo cũng nấu khai, liền có thể hơn nữa chấu, sau đó ngao thục khởi nồi, chuẩn bị huy heo. Tới rồi buổi tối, người một nhà ngủ đến chính thủ, liền nghe được cách vách một trận ấm ý, còn cùng với cao thị thét trói thai. Cố bà tử cùng mai thị tức khắc bị bừng tỉnh lại đây. Cách vách tiếng ồ nào lớn hơn nữa một ít, lúc này còn nhiều đồng la tiếng vang. Đương đương đương đương. Đồng la thanh lại cấp lại vang, đòi mạng dường như. Này động tính không khỏi quá lớn một ít. Cố bà tử cảm thấy không thích hợp, lập tức phủ thêm quần áo, đem đèn dầu bật lửa, đối mai thị nói, ta đi xem. Làm sao vậy? Cố kiều cũng xoa đôi mắt ngồi dậy. Nửa đêm bị đánh thức, nàng chỉ cảm thấy đầu như là bị ai gõ một chảy gỗ dường như, lại vượng lại trầm, mỹ mắt càng là giống dính cường lực eo, như thế nào cũng không mở ra được. Không có việc gì, ngủ ngươi. Mai thị nhẹ giọng đáp. Cố Kiều lại dùng sức mở mắt, dựng lên lỗ thay, theo sau giảng đạo. Không đúng, ta giống như nghe được Tiểu Đoàn Tử tiếng kêu. Tiểu Đoàn Tử, Mai Thị vội vàng dựng lên lỗ thay, lặng lặng nghe xong trong chốc lát, ai, giống như thật là Tiểu Đoàn Tử tiếng kêu. Hai mẹ con lập tức đứng dậy, vội vàng xuyên quần áo đi ra ngoài. Chờ hai mẹ con đi vào cách vách trong sân thời điểm, liền nhìn thấy Liêu Thị cùng Cao Thị ôm nhau. Cố Thất chính gõ đồng la, cố Khang tắt tay trái một cây chổi, tay phải một con ma cán đang ở đuổi theo thứ gì? này sao lại thế này a, mãi mãi, cố kêu hỏi, vừa dứt lời, liền nhìn thấy tiểu đoàn tử như mũi tên rời dây cùng đột nhiên xông ra ngoài, nó đang ở đuổi theo một đạo hoàng ảnh, đó là cái gì? mai thị phát ra một tiếng kinh hô, hình như là hoàng đại tiên, cố bà tử kinh nghi bất định, cố khang cũng đi theo tiểu đoàn tử mặt sau đuổi theo, kia đồ vật gặp người nhiều, hoàng không cho lộ, thế nhưng lại chạy về trong viện, sau đó đứng yên, hướng bốn phía quét một vòng. Cố Kiều lúc này mới thấy rõ, kia thế nhưng là một con toàn thân màu vàng trồn. Đây là Cố Kiều lần đầu tiên gần gũi nhìn thấy trồn, màu vàng ánh lửa hạ, thứ này đôi mắt phẳng phất như ma chơi giống nhau, sâu kín cứ gọi người kinh hãi. Tiểu đoàn tử lại chiều nói nhào tới. Lúc này viện môn khẩu bị ngăn trở, tên kia duy nhất sinh lộ đó là sau này máng xối chạy trốn, nhưng cao thị cùng liêu thị lại vừa lúc đổ ở giao lộ nơi đó. Động vật có thiên nhiên nhảy bén, thực hiện nhiên. Cao thị các nàng nơi đó so với Cố Kiều các nàng bên này ba người tới nói, càng tốt đột phá. Nó lập tức quay đầu liền hướng Cao thị phương hướng đánh tới. Thứ này tuy rằng không lớn, lại rất hung mãnh, hơn nữa diện mạo đặc biệt tà hồ, hơn nữa kia một đôi cây đậu dường như như ma chơi đôi mắt, tức khắc làm người sởn tóc gáy. A, Cao thị sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Chương 203 Lòng lang dạ sói toàn ra, canh 4. Cố Khang vì cứu thế tử, trong tay cái chổi lập tức đột nhiên tạm qua đi. Khang Nhi, Liêu Thị cũng sợ hãi. Hoàng đại tiên như thế nào có thể tặng a? Nàng Nhi a, Tiểu Đoàn Tử. Cố Kiều cũng vội vàng hô. Bởi vì này cái trổi chẳng những không có đem trồn tập trung, ngược lại hơi kém tạp đến vẫn luôn đuổi theo trồn Tiểu Đoàn Tử. Cũng may Tiểu Đoàn Tử thoáng mà bay nhanh, chỉ còn lại có một đoàn tàn ảnh, tùy đầu đầu Tiểu Thuyết đủ sở CN nở sau nó về phía trước ngẽ. Thế nhưng bổ nhào vào trồn cái đuôi. Theo sau phốc một tiếng, Cố Kiều liền nhìn thấy kia trồn cái đuôi ngăn. Nhanh chóng từ cao thị cùng liêu thị dưới chân thoán qua đi, mà tiểu đoàn tử đứng ở tại chỗ, đầu tả hưu bái bái, sau đó thân thể một tài liền ngã xuống trên mặt đất. Ô ô! Nó nhẹ giọng hừ nói. Nô! Cao thị vội vàng che lại cái mũi. Mau tránh ra, không thể nghe cái này hương vị. Liêu thị vội vàng hô, sau đó lôi kéo nàng tránh ra. Tiểu đoàn tử! Cố kiều lo lắng tiểu đoàn tử, vội vàng tiến lên, lại bị cố bà tử một phen túng chặt. Ta đi! Cố bà tử nói, sau đó lập tức chạy tiến lên đi, nhanh chóng đem tiểu đoàn tử bế lên, sau đó ôm nó vội vàng trở lại viện môn khẩu, lại làm mai thị đem viện môn rộng mở. Cố Kiều cũng mơ hồ nghe thấy được một cổ sú vị, lập tức giơ tay che lại cái mũi, tao mày hỏi, đây là cái gì hương vị? Hoàng bi tử thí. Nhưng đừng xem thường này thí, nặng thì trúng độc, nhẹ thì trón váng, tiểu đoàn tử bị phun vừa vặn, chỉ sợ muốn khó chịu một hồi lâu. Cố bà tử trả lời. Cố Kiều túi đầu vừa thấy. Tiểu đoàn tử quả nhiên đang thương hề hề nằm bò, một đôi mắt nước mắt lưng tròng. "Được rồi, cùng ngươi nương đi về trước, ta đi xem ngươi bà thím bọn họ, một lát liền trở về." Cố bà tử nói. Cố Kiều vội vàng thật cẩn thận mà đem tiểu đoàn tử bế lên, sau đó cùng Mai thị một đạo đi trước rời đi. Mới ra viện môn nàng liền nhịn không được thật sâu mà hít vào một hơi, tức khắc cảm giác thoải mái thanh tân nhiều. Tiểu đoàn tử cũng nâng lên mí mắt, cánh mũi hơi hơi giật giật. "Tiểu gia hỏa, xem đem ngươi có thể, hôn mê đi." Cố Kiều lại là đau lòng lại là buồn cười, duỗi tay sờ sờ nó đầu. Ô ô tiểu ra hỏa dầm gì ra tiếng. Mai thị lại lòng còn sợ hãi, vội vàng vô vô chính mình ngực, nói, còn hảo vừa rồi tiểu đoàn tử không có thành công phát trụ kia hoàng đại tiên. Lời này nói như thế nào? Nào lên không phải bắt được sao? Cố Kiều kinh ngạc. Nào lên cũng bắt không được. Ngươi là không biết, này hoàng bì tử nhất hung ác, nếu là bức cho nóng nảy, nó chẳng những sẽ không thúc thủ chịu chói còn sẽ liều chết phản kháng, vô cùng hung hãn. May mắn tiểu đoàn tử không nhào lên đi, bằng không này hoàng bị tử nếu là liều chết phản kháng, chỉ sợ bị thương vẫn là tiểu đoàn tử. Nói nàng thượng thủ sờ sờ tiểu đoàn tử đầu. Ô ô tiểu đoàn tử thanh âm hơi chút có sức lực một ít. Nương, nó giống như khá hơn nhiều. Cố kiểu kinh hỉ mà trả lời. Nói nàng ngồi xổm xuống thân đi, đem tiểu đoàn tử phóng tới trên mặt đất. Tiểu đoàn tử cùng người say rượu dường như... Bốn con cẳng chân như là giẫm lên mềm mại bông thượng, tả diêu hữu bãi, sau đó chi trước mềm nún liền lại lần nữa ngã quỷ trên mặt đất. Ai ra? Mai Thị vội vàng la hét. Cố Kiều chạy nhanh đem nó ôm lên, nhịn không được cười nói, ngươi như vậy, đảo như là say rượu, ai có thể tin tưởng là bị thí huân đâu. Phụt! Nghe thế câu bị thí huân, Mai Thị cũng nhịn không được cười. Hai mẹ con đem tiểu đoàn tử ôm hồi trong ổ giàn xếp hảo, lại dùng thức ăn trêu đùa một chút nó, xác định nó chỉ là phạm vượng. Cũng không có khác trở ngại, lúc này mới yên lòng. Chờ các nàng thu thập hảo, một lần nữa giặt sạch tay, cố bà tử cũng đã trở lại. Nãi mãi cố kiều hô. Chờ cố bà tử đi đến phụ cận, cố kiều mới phát hiện cố bà tử sắc mặt xanh mét, dường như khí cực giống nhau. Làm sao vậy, nương? Mai thị cũng đã nhận ra không đúng. Cố bà tử vội vàng liền các nàng rửa tay thủy đem tay tịnh, sau đó quét mắt viện muôn chỗ, giảng đạo, vào nhà nói. Tới rồi trong phòng. Cố bà tử không chờ các nàng mở miệng do hỏi liền rằng đạo, này cao thì thật là quá hồn. Nàng nói nàng trong bụng hài tử bị dọa tới rồi, này hết thảy đều là bởi vì tiểu đoàn tử. Nói nhà bọn họ vốn dĩ ở phát hiện Hoàng Đại Tiên sau cũng đã ở dùng đồng la thỉnh Hoàng Đại Tiên, nếu không phải tiểu đoàn tử đột nhiên vừa ra, đuổi theo Hoàng Đại Tiên, Hoàng Đại Tiên đã sớm bị thỉnh đi rồi, nàng cũng không đến mức bị làm sợ. Cái gì? Cố kiều sửng sốt. Kia cố Khang cũng là cái sách không rõ thế nhưng giúp đỡ hắn tức phụ nói chuyện. xào nhi nàng bà thím mới vừa mở miệng chuẩn bị điều hòa, hai cái người trẻ tuổi khét ngược, một cái la hét bụng đau, một cái khác liền chỉ trích hắn cha mẹ không đau hắn trong bụng hài tử, phải con nhi mắng ta bụng dạ khó lường. cố khang còn nói nếu là đắc tội hoàng đại tiên, kia đều là nhà của chúng ta tiểu đoàn tử treo cho thượng. cố thắc cái kia láo hồ đồ thế nhưng cũng đi theo hát đệm, ta thật là thật là. cố bà tử ngực phập gồng, hiển nhiên là tức điên. hai nhà vẫn luôn va va đập đập. Nhưng ở lần trước năm chúng độc sau quan hệ đã hòa hoãn rất nhiều, ai từng tưởng gần nhất này Cao thị một mang thai, lại bắt đầu làm yêu. Điểm chết người chính là này Cố Khang không một chút chủ kiến, chuyện gì đều nghe Cao thị, Cố Thác lại là cái ích kỷ hồ đồ lao nhân, cùng như vậy toàn ra căn bản vô pháp bẻ xả rõ ràng. Nếu như vậy, kia bọn họ có thể dễ dàng làm mãi mãi ngài trở về sao? Không được nói cái gì điều kiện. Cố Kiều vội vắng hỏi. Ngươi nhưng thật ra xem đến đính chuẩn, ai Cố bà tử thở dài, theo sau rú mắt Ta cảm thấy tâm mệt, chỉ nói, nếu không có lần trước cứu nàng cao thị cùng bọn họ một nhà, từ đâu ra hiện tại những việc này. Bọn họ một nhà nghe được ta nói như vậy, tức khắc không lên tiếng. Tóm lại, hai nhà người đem nói đến này phân thượng, về sau liền không có đi động tất yếu. Cố bà tử đến nhiều khổ sở mới có thể cùng cố thác một nhà thanh toán ân tình A. Cố Kiều lập tức ôm lấy cố bà tử, nãi nãi, đừng khổ sở. Ta không khổ sở, không khổ sở cố bà tử làm như tự mình ăn uổi, trong mắt lại ẩn có nước mắt. Cố Kiều thấy thế, phẫn ước không thôi, này cao thị chính là điều cắn người cẩu, tóm được ai cắn ai. Không, nói nàng là cẩu đều bôi nhọ cẩu cẩu. Về sau nhà chúng ta cùng nàng phân rõ giới hạn. Lại không nuôi tới. Người như thế nào cũng đi theo thêm phiền đâu. Mai thị nhẹ giọng rồi nói, vội đỡ cô bà tử, ôn nhu nói, nương, chưa nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tối nay hoảng loạn, chờ ngày mai xảo nhi nàng thúc tổ một nhà tỉnh lại, thầm thầm kêu đầu lại một khuyên, bọn họ liền hiểu được. Này đầu lưỡi cùng hàm răng đều sẽ đánh nhau, hung chi này thân thích quê nhà. Tối nay ngài lời nói cũng chưa nói tuyệt, chúng ta liền thái độ lánh đẳng chút, mọi việc đừng như vậy nhiệt tâm, làm này quan hệ hoán một chút, chờ thêm đoạn thời gian nhìn nhìn lại như thế nào chỗ. Thế nào? Mai thị lời này có lý, cố bà tử lúc này mới hít sâu một hơi, sau đó ở nàng ngâng hạ nằm tới rồi trên giường. Nương! Cố kiểu không vui. Được rồi, mau ngủ. Mai thị nhẹ giọng kêu nàng. Cô Kiều biết nhân tình lui tới đều không phải là vài câu khí lời nói hoặc là một đao cắt đứt là được, chỉ phải hít sâu một hơi, sau đó nằm xuống ngủ. Ha nàng đánh cái đại đại ngáp, không hề nghĩ nhiều, nhắm mắt ngủ. chương 204 quý nhân nhìn chúng mối đồ ăn, canh một. Hai nhà quan hệ ở Hoàng Bì Tử chuyện này sau, quả nhiên lãnh đạm rất nhiều. Mà kia Hoàng Bì Tử cũng không có giống cao thị các nàng nói như vậy tà hồ sẽ tới cửa trả thủ, tự kia về sau liền rốt cuộc không có tới. Cố Kiều ra cũng không có lọt vào hoàng bì tử thai họa. Cố Kiều tổng kết, đó là bởi vì nhà nàng có tiểu đoàn tử, Trộn khẳng định là ý thức được chính mình chiếm không được hảo, lại không dám tới trộm tiểu kê. Mà lại qua một ngày, trong thôn truyền đến thôn đầu kia hộ nhân ra bị hoàng bì tử ăn trộm gà tin tức, Cố Kiều càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Tiểu đoàn tử, ít nhiều người a? Cố Kiều ôm lấy tiểu đoàn tử xoay vài vòng. Nay một ôm, mới phát hiện tiểu đoàn tử giống như trưởng thành không ít Ngươi mau đến xem xem, này rau cải có thể không? Cố bà tử ở sân ngoài hỏi. Cố kiều vội vàng buông tiểu đoàn tử chạy đi ra ngoài. Trải qua mấy ngày, rau cải trở nên héo rũ, mặt ngoài nhăn rúng gió. Cố kiều cẩn thận sờ sờ, liền nói có thể. Theo sau, cố bà tử cùng Mai Thị liền đem chút điều thượng đồ ăn khối lấy xuống dưới, dùng mối ăn nước. Cố bà tử đem đồ ăn khối để vào đại buồn gỗ, cùng mối ăn quấy đều, dùng sức xoa nắn. Đồ ăn khối rất nhiều nàng chỉ có thể một chậu một chậu chậm rãi quấy đều. Vừa lúc trong nhà có cái lu nước to, chính là lúc trước nhìn trung từ đầu tường rơi xuống tài đi vào kia khẩu đại lu, cố bà tử đã đem nó rửa sạch sẽ, liền cùng mai thị cùng nhau quấy đều một chậu đồ ăn khối, liền đem đồ ăn khối đảo đi vào, ngã vào sau lại ở mặt ngoài giải lên chút ít muối. Muối dùng lượng nghiêm khắc rửa theo cố kiểu ở chạm đến rau cải sống mầm khi thu hoạch bách hoa tin tức chấp hành, trong nhà có sưng, cho nên không sợ dùng muối không chuẩn. Chờ giải lên muối sau. Cố bà tử cùng Mai Thị lại ngã vào tiếp theo buồn quấy đều đồ ăn khối, tiếp theo giải muối, như thế như vậy, tuần hoàn lập lại, thẳng đến đem sở hữu đồ ăn khối toàn bộ đảo tiến lưu trung. Theo sau, cố bà tử nghe cố kiểu chỉ huy, ở đồ ăn khối mặt ngoài hơn nửa chút tấm ngăn, sau đó đem cố kiểu từ bãi sông thượng vứt trở về rửa sạch sẽ bùn đất cục đá từng khối từng khối mà phóng tới trên cánh cửa. Cải bẹ sở dĩ gọi là cải bẹ, đó là này ép công nghệ. Gia nhập hòn đá chính là vì ép đồ ăn. Chờ nhìn thấy đồ ăn khối trên cơ bản đã đẻ cho bằng, Cố Bà Tử liền đánh tới nước giếng, đem đồ ăn khối phao. Một ngày nửa sau, Cố Bà Tử cùng Mai Thị đem hòn đá nhấc hai, đem đồ ăn khối ở nước muối trung đảo rửa sạch sẽ, theo sau đem nước muối đổ, một lần nữa dùng chúc tấm ngăn lót ở lưu nước bốn phía. Theo Mai Thị bọn họ đem đồ ăn đầu ném vào lưu nội, Cố Kiều liền phụ trách dùng đại gậy gỗ đem ném vào tới đồ ăn khối tầng tầng áp thật, theo sau đắp lên chúc tấm ngăn. Như thế chờ đợi một ngày sau, lại tiến hành lần thứ hai ướp. Lúc này đây mối muốn so thượng một lần trọng. Quấy đều sau lại cùng lần đầu tiên không sai biệt lắm phương pháp, tiến hành áp bức. Lúc này đây phải đợi 20 ngày, khi đó nhà chúng ta đến vội vàng gieo trồng vào mùa xuân. Cố Kiều vỗ vỗ tay nói, chỉ sợ đợi không được rau cải ép hảo chúng ta liền phải vội vàng gieo trồng vào mùa xuân, hơn nữa mối đồ ăn cũng muốn ra đàn, việc này thật đúng là một vụ tiếp một vụ. Cố bà từ cười, kia cũng không phải là, ngày mai chính là Tết Hàn thực đâu. Cố Kiều lúc này mới phát giác Công việc lưu bù lên thời gian quá đến bay nhanh. Năm trước tết Hàn thực, nhà nàng đều không có cái gì món ăn lạnh như ăn, năm nay nhưng đại không giống nhau. Tuy rằng không thể nhóm lửa, nhưng mai thị đã sơm chuẩn bị đầy đủ, trừ bỏ lanh cháo mặt lạnh, còn có bánh ngọt, rau trộn chờ. Chờ đến đi trên núi hiến tế thời điểm, càng không giống năm trước như vậy quẳng cũng mà là cố ý làm tế phẩm xà bàn thỏ, lại thiêu nến thơm giấy đuốc. Cố bà tử không khỏi đau buồn một phen, đứng ở cố thịnh trước mộ rong dài, Đêm này một năm sự tình lao cho hắn nghe, lại làm hắn phù hộ người một nhà thuận lợi khỏe mạnh, như thế một phen, ba người mới hạ sơn. Thời tiết này tỏi đã mọc rồng, cố bà tử hái được cọng hoa tỏi, thừa dịp gieo trồng vào mùa xuân phía trước, trang trứng bịt, cọng hoa tỏi cùng muối đồ ăn, cùng cố kiểu đồng loạt vào thành. Nay cọng hoa tỏi xào thịt đúng là ngũ vị lâu thời tiết này nhất bán chạy một đạo mùa đồ ăn phẩm, cố bà tử đem chứng vịt cùng cọng hoa tỏi bán cho lưu thị tiện đa lại đem giỏ che kia một tiểu phân muối đồ ăn đưa cho lưu thị. Lần trước ngươi không phải nói muốn tặng cho khách quý nếm thử sao. Ta lần này mang đến. Cố bà tử nói. Không cần nếm. Ta lần trước không phải nói tìm một cơ hội làm người mang đi cấp viên ngoại gia nếm một chút sao. Ai biết kia viên ngoại gia hai ngày trước ra khỏi thành đạc thanh, đi ngang qua ta này tự lầu, ở ta nơi này dùng cơm, ta liền chạy nhanh dùng này muối đồ ăn làm cái cơm chiên. Này muối đồ ăn hương vị chính, lại hương. Hơn nữa khách quý nhóm đã nhiều ngày ăn món ăn lạnh ăn đến dạ dày đều không, này không, liền hỏi ta muối đồ ăn như thế nào làm. Một hai phải mua. Ta này đang nghĩ ngợi tới như thế nào liên hệ ngươi đâu. Thật sự a. Cố bà tử vui mừng khôn xiết. Bất quá viên ngoại nhà bọn họ nếu không nhiều ít. Nay kẻ có tiền a chính là chú ý, muốn chay mặn phối hợp, không thể ăn nhiều bực này không mới mẻ muối đồ ăn. Lượng tuy rằng tốt không nhiều lắm, lại ra tay hào phóng, nguyện ý ra 10 làm phần một cân. Cái này niên đại, thịt heo giới 20 văn một cân, muối 15 văn một cân, muối đồ ăn có thể ra đến này giá cả, kia thật đúng là ra tay rộng rãi. Hành, vậy ngươi muốn nhiều ít? Nhà ta mới làm muối đồ ăn đại khái còn có thể có 10 ngày là có thể hảo, ngươi xem ta khi nào cho ngươi đưa tới. 10 ngày? Vậy ngươi liền chờ hảo lập tức cho ta đưa tới đi. Như vậy, muốn cái 10 cân. ân, ta này trong tiệm lại muốn cái 10 cân, nhưng ngày 10 cân, ngươi đến cho ta tiện nghi một ít. Thành, không thành vấn đề, ngươi xem giá cả nhiều ít thích hợp đâu. Cố bà tử tuy rằng tung khẩu, rồi lại đem nan để đẩy cho Lưu Thị. Lưu Thị cười nói, ta đây liền ra mặt dày kêu thẩm thẩm làm ta 5 văn, được không? Đó chính là 10 văn một cân. Nay nhìn qua chém giới là tàn nhẫn một ít, nhưng cùng cố bà tử nội tâm ban đầu chờ mong là nhất trí, vì thế cố bà tử sảng khoái ứng. Về đến nhà sau, kế tiếp chính là vội đến làm người vô pháp thở dốc gieo trồng vào mùa xuân thời tiết. Cốc vũ trước sau loại dưa loại đầu. Năm nay trừ bỏ loại dưa loại đầu, còn muốn loại đông, hạt mè, đậu nành, hoa hướng dương trở. Mấy ngày liền giọt mưa nhỏ đáp, đúng là gieo giống hảo thời tiết. Cốc Vũ trời mưa bông phỉ, chúng ta đến chạy nhanh hạ mẩm. Cố bà tử cười nói, Người một nhà làm liên tục, hai ba thiên công phu loại một miếng đất, lang là ở 10 ngày trong vòng đêm yêu cầu trồng trọt đến dần núi thượng thu hoạch toàn bộ gieo. Trơ sơn núi thượng thu hoạch gieo sau, Cố Kiều lại đi chính phòng trong đất kiểm tra nàng dùng chiếu trúc vòng lên đất trống đó là hai thước vuông đất trống, là năm trước loại tây hồng thị mầm địa phương. Tuy rằng nàng đã để lại hạt giống, nhưng vạn nhất có lạn trên mặt đất hạt giống có thể nảy mầm đâu? Cố Kiều ngồi sồn xuống thân đi nhổ cỏ dại. Có gỗ đào tay xuyến chỗ tốt đó là, mặc dù cây non rất nhỏ, nàng mắt thường còn phân biệt không ra, lại vẫn như cũ có thể dựa vào gỗ đào tay xuyến công năng phân biệt ra thực vật chủ loại, không cần lo lắng rút sai mầm. Thế nào? Nảy mầm không? Cố bà tử hỏi cố Kiều. Còn ở rút thảo? ta lại nhìn nhìn, qua một hồi lâu, cố kiều đột nhiên ngừng tay, mãi mãi, có, thực sự có, ha ha, thật là có a, mau rút thảo, chuẩn bị rửa tay ăn cơm, cố bà từ hô, ân, ta thực mau, ta đem thảo chạy nhanh rút sạch sẽ, sau đó đem tây hồng thị hạt giống cũng dắt đi, chương 205 cấp thẩm chiêu nưu che trở, canh hai, ta đây lại đây giúp người, không cần, cố kiều tay chân lanh lẹ, thực mau đem cỏ dại trừ tận. Sau đó dùng tiểu cái quốc lòng mà, sau đó lại đem chân quý tây hồng thị loại giải đi xuống. Mạ mạ mau mau trường, tỷ tỷ nhưng chờ các ngươi làm giàu đâu. Cố kiều nhịn không được nhắc mai nói, nói còn đặc biệt chung nhị dối tay cách không một mạng. Ô ô, tiểu đoàn tử ở trong sân hướng về phía nàng kêu to. Đừng giống, hư, ta ở cách làm đâu. Hàng ngày cách làm cầu làm giàu, ha ha ha ha. Nói xong cố kiều bị chính mình đậu cười. Lộng xong chạy nhanh tới ăn cơm. Cố bà tử lại hô. Nga, tới rồi một ngày liền lại như vậy đi qua trong thôn mà chỉ còn lại có cố kiểu ra không có lề cố Kiều một nhà lại chạy nhanh đi phóng thủy bắt cá đem trước kia kia khối cánh đồng con cá chuyển rời đến cửa cá ngoài ruộng phương tiện la Khánh cày ruộng lần này ngoài ruộng tổng cộng thu hoạch 50 nhiều đôi cá trải qua một đoạn này thời gian con cá lại dài quá một ít cố Kiều nhìn thấy tê ở cá lưu cá chép tức khác thỏa mãn không thôi nhưng lại không cấm lo lắng mãi mãi con cá như vậy vẫn luôn tê ở cá lưu Có thể hay không không có dưỡng khí đã chết ta Dưỡng khí? Này lại là thứ gì? Cố bà tử những mày. Ách! Không phải, là dạng khởi, nhộn nhạo lên. Ta là nói ngoài ruộng chỉ có cá lưu có thủy, quá thế, con cá vô pháp bơi qua bơi lại, như vậy có thể hay không buồn chết ta Cố kiểu vội vàng đem chính mình nói viên trở về. Thế, như thế a Tổ tôn hai tính toán, cuối cùng vẫn là quyết định đem cá vớt lên, chỉ để lại bụng cổ khởi mẫu cá. Cùng với quá mấy ngày tới mạ thỉnh người ăn cơm phải dùng cá. Còn lại hơn 20 đôi cá, cố bà tử sách 4 điều đi tộc lao ra, lại tặng 4 điều cấp giúp nàng ra bá mà La Khánh, lại thỉnh La Khánh mang 4 điều đi cấp la ra thôn tộc lao, đây là 12 con cá. trừ bỏ tặng lễ ngoại, thân thích bên này, mai hoán thanh ra cho 6 điều, mai sủng lĩnh cho 4 điều, lại làm mai chấp thứ hỗ trợ mang theo 2 điều đi cấp thẩm chiều, kể từ đó, nhưng thật ra một cái không còn. Ta cá A cố kiểu biểu môi. Nguyên bản ngày mai cố bà tử liền phải vào thành bán muối đồ ăn, còn có thể thuận đường bán cá, hiện giờ lại một con cá cũng không dư thừa, nơi nào còn có bán. Nhưng nếu không cần cá tới găn bó nhân tình lui tới, cũng muốn giống năm trước giống nhau vào thành đi mua rượu mua thịt, cuối cùng vẫn là đến tiêu tiền. Cho nên nàng tuy rằng không bán cá kiếm tiền, lại cũng biến tướng tiết kiệm nhân tình lui tới này một bút tiêu dùng. Chúng ta tranh thủ năm nay hảo hảo dưỡng một hồi cá, sau đó bán cá. Cố bà tử chỉ có thể như thế an ủi nàng. Trên thực tế, nếu không có thẩm chiêu, cố bà tử thật cũng không cần đi cố tình gắn bó cùng hai cái thôn tộc lao ra quan hệ, nhưng hiện tại không có biện pháp, vì cấp thẩm chiêu mưu cái che chở, chỉ có thể hoa chút tâm tư cùng tiền bạc ân năm nay hảo hảo dưỡng một đợt. Cố kiều gật đầu. Mà cách vách cao thị nhìn thấy cố bà tử ra sách theo cá ra bên ngoài đưa, tức khắc đỏ mắt không thôi. Nương, đại bá mẫu có ý tứ gì? Có cá đưa cho là khánh kia ngoại hạng thôn người, đều không bỏ được đưa nhà của chúng ta hai đôi Cao thị một bên dùng sức bóp quọn hoa tỏi, một bên nói, còn nói đâu, nếu không phải ngươi, ngươi đại bá mâu đến nỗi không để ý tới nhà chúng ta sao? Trước đó vài ngày hôi đậu hủ, rau cải đầu này đó không đều đưa lại đây sao? Ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngươi đại bá mẫu có khả năng, chúng ta cùng nàng hảo sinh ở chung, này chỗ tốt là không thiếu được, nhưng ngươi đâu? Ngươi nhìn xem ngươi làm đều là chuyện gì? Liêu thị một bên phiên sân chân tường hạ thổ, một bên quát, Cố Khang đang ở tá cụ. Nghe vậy lập tức bất bình, nương ải nói chính là nói cái gì, nhà của chúng ta hai cái đại nam tử hán, như thế nào liền phải trông cậy vào đại bá mẫu? Chẳng lẽ nhà của chúng ta đã muốn ăn xin sao? Còn muốn trông cậy vào các nàng gia bố thí? Ngươi, ngươi tức chết rồi ta, ta là ý tứ này sao? Liêu thị tức giận đến ngực phập phòng, liền cái quốc đều cử không đứng dậy. Như thế nào không phải ý tứ này? Ta xem ngươi chính là ý tứ này. Lão đồ ngốc cô thắc cũng đi theo chỗ lẫn, được rồi. Kêu lục thị chính mình không cùng nhà của chúng ta lui tới, không đến nhà của chúng ta còn nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh ông. Ngươi đều biết không phải dùng nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh ông, chẳng lẽ nhân ra lục thị còn tới rán ngươi. Nhà chúng ta trừ bỏ người nhiều, muốn điển không có mấy khối điển, đòi tiền không có tiền, nhân ra làm gì rán ngươi, còn không phải xem ở ngươi là cố thịnh hắn đường ca phân thượng, bằng không ngươi cho rằng ai ai phản ứng ngươi. Ngươi, ngươi câm miệng cho ta, cố thác mày dầm dựng ngược, nộ mục chợt lên. Liêu thị ngực pháp phòng, cuối cùng ném xuống cái quốc, bụng mặt liền chạy vào trong phòng. Cuộc sống này vô phát sống, ô ô. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền chuyển đến Liêu thị gào khóc thanh. Cố thắc cũng tức giận đến xanh mặt, giống lớn nói, khóc, khóc cái gì khóc. Về sau ai dám cùng lục thị một nhà lui tới, liền cút cho ta đi ra ngoài. Trong phòng tiếng khóc tính tính, ngắn ngủi yên tĩnh sau, Liêu thị tiếng khóc lớn hơn nữa. Cố khang nhịn không được ra tiếng, cha, kia nhà chúng ta còn thuê đại bá mẫu ra mà đâu. Cô thắt sắc mặt đỏ lên, lập tức chiều cố khang xem qua đi. Cố khang vội vàng rụt rụt cổ, không dám nói nữa. Đến nỗi chuyện này, trong nhà cũng không còn có người nhắc tới. Cách vách sân động tĩnh nháo đến như vậy đại, cố kiều một nhà tự nhiên cũng nghe tới rồi khắc khẩu thanh. Nãi nãi, này thúc tổ một nhà, thật là quá cố kiều lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy ra nhân này không thể nói lý, nàng thậm chí không biết nên như thế nào đánh giá. Tính, không để ý tới bọn họ. Kia nhà bọn họ thuê điền tới mạ hỗ trợ sự tình làm sao bây giờ? Cố kêu hỏi. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Nếu là bọn họ không tới hỗ trợ, kia sang năm liền không tục thuê. Cố bà tử hiển nhiên lệnh tâm địa Thổ tôn hai không có nói cái gì nữa. Tới rồi ngày thứ hai, cố bà tử liền chọn cái soạn, đem năm nay mới ướp tốt muối đồ ăn đưa vào thành đi. Này hai tranh vào thành, chứng vịt, muối đồ ăn cùng cọng hoa tỏi tam hạ, tổng cộng bán 550 văn tiền. Tiền bạc tới tay. Cố bà tử dựa theo Cố Kiều cho nàng viết tờ giấy nhỏ đi tiệm trung dược mua các loại hương liệu, lại cắt 2 cân thịt mang về nhà. Nãi nãi, lộ ra một chút, nhà chúng ta hiện tại tích cóp nhiều ít bạc. Cố Kiều nhịn không được hỏi. Người đã quên sao? Chúng ta bạc đều mua heo con, còn cấp thẩm chiêu cùng la tiểu béo giao quà nhập học, hiện tại trong tay A, liền này 500 văn tiền. Đối Nga Cố Kiều tức khắc có chút ủ rũ. Năm trước bận việc một năm, kết quả là thế nhưng một văn tiền đều không có dự chữ sao. Đừng ủ rũ cục đôi, ngươi ngâm lại à, chúng ta ngay từ đầu còn cảm thấy mua heo con tiền đều không đủ đâu. Nhưng bởi vì có ngươi chứng vị, không chỉ có heo con mua, còn thanh toán quà nhập học, bây giờ còn có tiết kiệm giành được. Hơn nữa à, ngày sau nhà chúng ta cải bẹ, mối đồ ăn còn có tiểu mạch này đó, đều có thể biến thành tiền bạc à. Cố bà tử vội vàng an ủi nàng. Cũng là, hơn nữa mua heo con là đầu tư, chờ heo ra lan, là có thể kiếm tiền. Cố kiểu lại mãn huyết sống lại. Đầu tư chính là trước đó đầu nhập ý tứ, cố kiều gãi gãi đầu. trước đó đầu nhập, nay có phải hay không cùng gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu một đạo lý, chúng ta nếu muốn ngày mùa thu thu hoạch, mùa xuân phải gieo giống. đúng đúng đúng, cố kiều vội vàng gật đầu. kia chúng ta đến mau chút đem nên loại đều gieo đi, nay chính phòng trong đất mạ tất cả đều di tài đi ra ngoài, thổ cũng đang ra tới, trừ bỏ một nửa lưu tới loại tây hồng thị, dư lại đến điểm thượng dư đầu. kia đồ ăn mầm hướng chỗ nào loại. Trưng 206 hồ lô, thẩm chiêu tinh tế tâm tư, canh ba Đồ ăn mầm loại bên cạnh nhảy ra tới đất hoang đi Phương tiện ngắt lấy, đến nỗi khoai lang đỏ Bên ngoài đất hoang loại nửa khối thổ Dư lại đến toàn bộ loại đến sườn núi đi lên Khoai lang đỏ tuy rằng trầm, tốt nhất loại ở rời nhà gần địa phương Nhưng không có biện pháp, dưa đậu rau dưa là ngày ngày đều phải ăn Tổng không thể ngày ngày đều chạy đại thật xa đi hái rau Cố bà tử như vậy ăn bài, đã là tốt nhất Hơn nữa lúc trước khai hoang thời điểm Cố bà tử ra ở thôn đôi, khai hoang thổ địa rời nhà một chén trà nhỏ công phu là có thể đến, đảo cũng không tính rất xa. Khoai lang đỏ có thể văn chút loại, mặt khác đều đến đuổi ở cấy mạ phía trước loại, bằng không mạ vừa vào điển, việc liền nhiều, đến lúc đó sợ không dành lo. Cố bà tử lại nói, người một nhà liền lập tức đầu nhập tới rồi tân một vòng dưa đậu rau dưa gieo trồng bên trong. Chờ đem trong đất sự bận việc xong, la khánh bên kia còn không có lê hảo mà, trong thôn đuổi đến sớm nhân ra đã bắt đầu cấy mạ. Mai thị có chút sốt ruột, cố bà tử lại tính săn trong lòng, đối nàng nói, cái gì cấp? Mạ đại chút cũng hào sống, nhà của chúng ta cày ruộng xếp hạng cuối cùng, cấy mạ tự nhiên cũng là cuối cùng. Thừa dịp này hai ngày công phu, đem cải bẹ thu thập ra tới. Nương, ngại như thế nào tự loạn đầu trận tuyến, mãi mãi tất nhiên đều là tính toán hảo. Cố kiều cười nói, nhìn ta, này không phải nghĩ sớm cấy mạ sớm đánh cốc, luôn cũng sao. Mai thị vội vàng chụp một chút đầu. Đến đây đi đem cải bẹ làm. Cố bà tử giảng đạo, cố kiều lập tức cấp mai thị cùng cố bà tử nói kế tiếp bước đi phương pháp, bảo đảm các nàng nghe hiểu, cũng chuẩn bị tốt dùng để cải bẹ tấm ván gỗ cục đá sau. mới vừa rồi dọn ghế đặt ở lưu nước bên, sau đó đứng lên trên, nàng cùng mai thị đem đồ ăn khối đào rửa sạch sẽ lấy ra tới, cố bà tử phụ trách dùng bao tốt hòn đá đem đồ ăn khối minh thủy ép ra, một nhà già trẻ thông lực hợp tác, trải qua nửa ngày công phu, cuối cùng là sẽ là cải bệ ép khô hơi nước. Kế tiếp cố bà tử lấy ra hai ngày trước mua tới sau cũng nghiền nát thành bột phấn hương liệu Cố kiều tắc mở ra chính mình sử dụng gỗ đào tay xuyến thu hoạch sau tự hành ký lục xuống dưới hương liệu phối phương Căn cứ cố bà tử dự đánh giá cải bẹ trọng lượng, dựa theo các loại hương liệu dùng lượng xứng hảo, theo sau tiến hành quấy liêu Đồ ăn khối quấy liêu sau đó là trang đàn Cố bà tử mang tới một lôi cầm, một bên hướng cái bình trang cải bẹ, một bên dùng lôi cầm đem đồ ăn khối lôi khẩn, vẫn luôn đem cái bình chứa đầy. Sau đó mới đối cái bình tiến hành phong kín. Kế tiếp này mười mấy ngày đến ngày ngày kiểm tra đàng khẩu, nếu là đồ ăn khối rơi xuống, đến thêm tân đồ ăn khối tiếp tục lôi khẩn. Như thế phong kín tam, 4 tháng sau, là có thể biết thành vẫn là không được. Chuyện này ta tới phụ trách đi. cố Kiều nói, chính mình ôm trọng trách. Hành, ngươi ra chủ ý ngươi phụ trách. cố bà tử cười nói. Chờ đem trong nhà việc làm xong sau, nàng lập tức xuống đất đi hỗ trợ ba mả. Kế tiếp lúa nước cấy mạ chính là hạng nhất đại sự. Cố Kiều chỉ cảm thấy, hai ngày trước còn ở nhắc mãi cày ruộng sợ lỡ chuyến, ai biết nháy mắt nhà nàng liền phải cấy mạ. Năm nay cấy mạ đồng dạng là trong thôn người hỗ trợ, lúc này đây bởi vì muốn thỉnh người trong thôn ăn cơm, Mai Thị cùng cố Kiều căn bản liền không có hạ điền, tịnh vây quanh bếp chuyển động. Ngày mùa thời tiết, học đường bên kia cũng nghỉ, làm bọn nhỏ về nhà hỗ trợ trồng trọn. La Hồng gia đã cắm xong rồi hương. Hai vợ chồng liền mang theo thẩm chiêu huynh muội cùng La Tiểu Béo lại đây hỗ trợ. Nói là hỗ trợ, còn không bằng nói là cọ cơm càng chuẩn xác. Người trong thôn sáng tinh mơ đã đi xuống mà, La Hồng toàn ra lại dây dưa dây cả mau đến giữa trưa mới đến, liền đi cửa ngoài ruộng hỗ trợ rút một chút mạng, sau đó liền đến ăn cơm thời gian. Cố bà tử ra làm trong thôn duy nhị dưỡng heo nhân già chi nhất, năm nay thỉnh người cấy mạ tự nhiên ngượng ngùng không mời khách ăn cơm. Mai thị sáng tinh mơ trưng màn thầu, ngao cháo loãng. Xứng với đậu nhự cho đại gia làm bữa sáng Chờ tới rồi giữa trưa Liền trên mấy cái cá làm canh cá hầm hôi đậu hủ Xứng với một đại bồn rau dưa Cùng với một cái thanh xảo sừng dê đồ ăn Thịt cá màu mỡ Trong thôn rất nhiều người ra đều luyến tiếc hảo hảo ăn một đôn cá Châu này cơm một đám ăn đến mặt mày hưng hảo Vô cùng thoải mái Chẳng sợ thịt cá một người gấp một chiếc đũa liền không có Nhưng kia canh cá tươi ngon Hôi đậu hủ cùng cải trắng hướng trong nồi như vậy một nấu Cũng dính canh cá mỹ vị. Lăng là làm mọi người mỗi người ăn nhiều một chén cơm. Buổi chiều thời điểm, La Hồng không hảo lại bạch cọ cơm, cũng đi theo Hạ Điển hỗ trợ tới mạng, thẩm thị Tắc Lưu tại nhà bếp giúp Mai thị nấu cơm. Nếu Thẩm thị tới, Cố Kiều liền chống lười, nhìn thấy La tiểu béo ở trong sân trêu đùa tiểu đoàn tử, nàng chạy nhanh ra nhà bếp môn. Tiệu Nhi tỷ Thẩm vãn kêu nàng, lại hỏi, còn có muốn hỗ trợ sao? Đã không có, ta nương đều an bài hảo, ngươi liền nghỉ một chút đi. Đi, chúng ta cùng tiểu đoàn tử đi chơi. Thẩm Văn lại không có đi theo cố kiều đi, mà là đem nàng tún tới rồi một bên, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy bao cho nàng. Đây là... Đây là hồ lô hạt giống. Hồ lô. Cố kiều lập tức tiếp nhận, mở ra giấy bao vừa thấy, bên trong quả nhiên bao mấy viên bẹp, màu xám nâu hạt giống. Nàng vội vàng ngẩn đầu đối thẩm văn nói, đây là đưa ta sao? Ân, Cảm ơn ngươi A. Ta thực thích. ca nói ngươi nhất định sẽ thích, thật đúng là. Ngươi ca Đây là ngươi ca làm người cho ta. Cố kiều nghe thấy được, không khỏi hỏi. Thẩm vãn cười con đôi mắt, ơn, ca ca cố ý hỏi trong thôn trưởng bối muốn hạt giống. Hắn nói ngươi thích thực vật, mặc kệ là mới lạ vẫn là thực dụng. Này hồ lô lại có thể ăn lại có thể làm gáo, ngươi khẳng định sẽ thích. Thẩm chiêu đảo rất hiểu biết ta. Cố kiều cười nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Chỉ thấy thẩm chiêu kéo ống quần, trên đùi tất cả đều là bùn đứng ở cửa, hướng cố kiều hô, xảo nhi. Này ngoài ruộng mạ rút xong rồi, mãi mãi làm ta hỏi ngươi, là toàn bộ loại thượng hạt thóc vẫn là làm sao bây giờ. Ai nha, ta hơi kém đã quên, thừa dịp bọn họ còn ở ruộng mạ, ta còn phải làm chuyện này đâu. Cố kiểu vội vàng đem giấy bao bỏ vào trong lòng ngực, vội vàng đi ra ngoài. Nàng quét mắt nhà mình điền, hơi trầm âm, sau đó quay đầu đối thẩm chiêu nói, này khối điền mạ như thế nào loại, ta có không giống nhau ý tưởng, nhưng không hảo sai xử trong thôn trường bối, ngươi giúp ta đem biểu ca. Cứu cứu bọn họ kêu lên tới, các người giúp ta loại này khối điền thế nào. Hành, ta lập tức qua đi. Thầm chiêu nói liền phải xoay người rời đi, tiểu đoàn tử lại chiều hắn nào tới. Thầm chiêu vội vàng sờ sờ đầu của nó. Tiểu gia hỏa thực hiển nhiên còn nhận thức thầm chiêu, vây quanh hắn vui mừng mà đảo quanh. Được rồi, ta muốn làm việc đi. Thầm chiêu xoa xoa đầu của nó, xoay người liền đi. Tiểu đoàn tử lại dán hắn, phép phẩy cái đôi đi theo hắn đi. Tiểu đoàn tử. La tiểu béo sốt ruột mà hô. Tiểu Đoàn Tử căn bản không phản ứng hắn, chỉ đi theo Thẩm Chiêu. Được rồi, trở về. Thẩm Chiêu ngữ khí có chút nghiêm khắc. Tiểu Đoàn Tử lập tức ngồi ở tại chỗ, ô ô hừ hai tiếng, không hề tiếp tục cùng hắn, nhưng là trong mắt tràn đầy không tha. La Tiểu Béo lập tức đi lên đi tung nó. Ô ô. Tiểu Đoàn Tử xoay người, chiều La Tiểu Béo nhe răng trợn mắt, hiện nhiên không kiên nhẫn tới rồi cực hạ, cố kiều hoảng sợ, vội vàng quất lạnh, Tiểu Đoàn Tử. Nàng sợ Tiểu Đoàn Tử một ngụm đem La Tiểu Béo cắn kia nhưng đến không được. Chương 207 Si tình hạt giống, canh 4. Tiểu đoàn tử lập tức thu hung ác biểu tình, xoay người ngồi ở bờ ruộng thượng, chỉ chưa cấp cố kiểu một cái cao ngạo lạnh nhạt bóng dáng. Bộ dáng này, nhưng thật ra cực kỳ giống nó chân chính chủ tử, thẩm chiêu. Cố Kiều đỡ chán, đi qua đi vô vô đầu của nó, sau đó chỉ vào thẩm chiêu phương hướng giảng đạo, đi ngoài ruộng chơi đi. Tiểu đoàn tử thấy nàng đáp ứng, lập tức đứng lên, nhanh chân liền chiều thẩm chiêu chạy đi. Cố Sảo Nhi La Tiểu Béo tức giận. Đó là nhà ta cẩu cẩu, ta muốn cho nó đi chỗ nào nó liền đi chỗ nào. Nói nữa, ngươi một cái đại nam hài nhi, ta nhị biểu ca đều hạ điển tới mạ, ngươi còn ở nơi này cùng cẩu cẩu chơi, ngươi không biết xấu hổ sao? Ta, ngươi như vậy thư cũng niệm không tốt, việc nhà nông cũng sẽ không làm, cả ngày liền biết chơi, về sau ai xem trọng ngươi? Dù sao chúng ta cố gia thôn nữ hải nhi, tuyệt đối sẽ không gả người làm biếng. La là Tiểu Béo đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Có chút sốt ruột, qua một hồi lâu mới khô cằn mà cãi lại nói, ta không phải người làm biếng. Có phải hay không người làm biếng, lại không phải ta nói. Người muốn tiếp tục như vậy chỉ biết ước hiếp người khác, chính mình lại không tư tiến thủ. Sớm hay muộn có một ngày, chẳng những sẽ bị người kêu người làm biếng, còn sẽ bị người gọi là vô lại. Dù sao nếu ta là cố hiểu, ta nhất định sẽ không thích người như vậy. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Khó được là tiểu béo thế nhưng sẽ như vậy thành tâm thỉnh giáo. Cố kiều tức khắc muốn cười. Không nghĩ tới La tiểu béo như vậy tiểu nhân hài tử thế, nhưng thật đúng là thích nhân gia cố hiểu, đây là phải vì ái thay đổi a. Nàng lập tức nói, làm sao bây giờ? Làm việc a ngươi tưởng a, niệm thương ngươi không được, đánh nhau ngươi cũng không được, nhưng là ngươi khổ người đại a, ngươi có thể rèn luyện lực lượng, về sau khẳng định là làm việc một phen hảo thủ. Nói cố kiểu còn anh em tốt vô vô la tiểu béo bà vai. Ta đây đem sức lực luyện ra, sẽ làm việc, cố hiểu có phải hay không liền sẽ thích ta. La tiểu béo truy vấn. Cố Kiều không nghĩ tới này là tiểu béo thật đúng là cái si tình hạt giống. Nàng nghiêm túc mà tự hỏi một chút, sau đó trả lời, này ta cũng không dám bảo đảm, nhưng ngươi đầu tiên đến trở nên ưu tú, bằng không nàng khẳng định coi thường ngươi. Nàng đều đối ta cười, cùng ta nói chuyện, như thế nào sẽ coi thường ta. Nàng lại không phải ngươi. Ta làm sao vậy? Ta biết ngươi coi thường ta. Cố Kiều thầm nghĩ, tiểu mập mạp còn rất có tự mình hiểu lấy A. Nàng tức khắc nở nụ cười, sau đó trả lời. Ngươi thích nàng là chuyện của ngươi, nàng muốn hay không thích ngươi lại là nàng lựa chọn. Hơn nữa nàng liền tính xem cho ngươi, cùng nàng tuyển ngươi làm trượng phu rồi lại là mặt khác một chuyện. Ngươi nhìn xem cha ngươi, cưới ngươi nương có phải hay không đến mỗi ngày làm việc, dưỡng ra sống tạm. Ngươi nếu là không đứng lên tới, ai dám gả ngươi. Gả hán gả hán, mặc quần áo ăn cơm, ngươi có thể căng đến khởi một cái ra sao. La tiểu béo lập tức phồng má lên, nhìn nổi giận đùng đùng, kỳ thật lại ở tự hỏi cố kiểu lời nói. Nay đại khái là hắn lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề. Cố Kiều cũng mặc kệ hắn, xoay người tiên sân, đi kho lúa bên cạnh tìm dây thừng. Nàng nói những lời này có lừa dối thành phần, mục đích cũng là vì cấp la tiểu béo tìm điểm nhi sự làm, làm hắn đừng lão nhìn chằm chằm thẩm chiêu huynh muội tìm bọn họ phiền thoái, nhưng nếu la tiểu béo thật sự có thể sửa hảo, kia đương nhiên là một kiện giai đại vui mừng chuyện tốt. Cầm dây thừng sau, nàng lại xoay người ra sân. Sau đó đem dây thường bó ở đảo chi mảnh khảnh chi đầu chỗ. Sao nhi tỷ, ngươi làm gì vậy đâu? Thẩm vãn tò mò. Ta muốn cho cây đảo hướng ngoài ruộng phương hướng trường, phương tiện cấp cá che nắng. Cố kiểu giảng đạo. Còn có thể như vậy a? ân. Cố kiểu gật đầu, lại tìm tới một cục đá lớn. Chờ nàng đem đảo chi tuyển hảo sau, mai hoán thanh mang theo mai chấp thư đám người cùng nhau tới. Sao nha đầu, ngươi này điển như thế nào loại? Ta nghe thẩm chiêu nói ngươi có chủ ý mai hoán thanh đứng ở bờ ruộng thượng chiều cố kiều hỏi cứu cứu ta là như thế này tưởng dựa gần bờ ruộng này một vòng loại hai bài lúa nước nhưng kính loại đến kỹ càng một ít sau đó lưu lại một thước khoan khoảng cách dư lại trừ bỏ cá lưu cùng cá mương ngoại mặt khác địa phương đều bình thường tới mạ cố kiều vội vàng giảng đạo vì cái gì muốn lưu khe hở hơn nữa loại đến kỹ càng kia hai bài lúa nước có thể sống sao lưu khe hở là phương tiện đến lúc đó bắt cá đến nỗi dựa vào bờ ruộng này hai bài lúa nước khẳng định có thể sống. Lúa nước sở dĩ muốn một toa một toa mà cách khoảng cách, còn không phải là vì chiếu sáng sao. Trước mắt này hai bài lúa nước hai mặt đều có chiếu sáng, nhất định có thể sống. Thành, nghe ngươi. Kế tiếp, Mai hoán thanh dựa theo nàng nói khoa tay múa chân một chút, hoàn toàn biết rõ ràng nàng ý tư sau, liền bắt đầu mang theo Mai chấp thứ bọn họ động thủ cấy mạng. Bởi vì đây là cá điển, muốn thận trọng đối đãi, cho nên cố kiểu cũng không có rời đi, liền đứng ở bên bờ giúp bọn hắn đệ mạ Tùy thời cho bọn hắn nói ý nghĩ của chính mình. Ta cũng tới hỗ trợ. La Tiểu Béo một mông ngồi ở bờ ruộng thượng liền bắt đầu cởi dày vớ. Thẩm vãn hoàng sợ, vội vang hô, ngươi đừng xuống nước, tiểu tâm cảm lệ. Thẩm chiêu không cũng ở trong nước sao. La Tiểu Béo nhưng không muốn cùng nàng nhiều lời. Không có việc gì, làm hắn tham dự. Cố kiều đảo hy vọng La Tiểu Béo có thể có điều thay đổi. Không phải, sao nhi tỷ, ngươi là không biết Thẩm vãn còn tưởng nói cái gì nữa. Nhưng ý thức được củng cố kiểu nói cũng vô dụng, lập tức xoay người vào sân, đem thẩm thị thỉnh ra tới. Thẩm thị nhìn thấy nhà mình nhi tử hạ điển, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng hô, ai ra, tiểu béo, ngươi mau lên đây, hôm nay như vậy lãnh, ngươi này nếu là thụ hàn cảm lệnh nhưng làm sao bây giờ? Nương, mọi người đều ở ngoài ruộng. La tiểu béo như mày, cảm thấy hết sức không có mặt mũi. Thẩm thị nhìn thấy ngoài ruộng trừ bỏ mai hoán thành, dư lại đều là tiểu hải tử. Một khuôn mặt tức khắc trướng đến bỏ bừng, chỉ phải nói, ngươi mau lên đây, bằng không tiểu tâm tra ngươi đánh ngươi mông. Ta liền không lên. Ta cũng muốn cái mạng. Thẩm thị trước nay khuyên không được nhi tử, chỉ phải đứng ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm hắn. Mai hoán thanh rốt cuộc nhìn không được giảng đạo, hắn thầm thầm, hài tử luôn là muốn học làm việc, đừng nói hắn có tâm học, đó là hắn không có hứng thú, chúng ta làm phụ mẫu cũng muốn chủ động dạy hắn. Ngươi xem, đồng dạng sự. Ta này con thứ hai cùng nhà ngươi thẩm chiêu không phải làm được khá tốt sao. Ngươi thả làm hắn học được nhi, trong chốc lát hắn nếu cảm thấy lạnh, lập tức lên bờ đó là. Thẩm thị còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng nhìn thấy la tiểu béo kia nóng hổi kính, lại thấy mọi người đều nhìn nàng, liền ngượng ngùng lại kiên trì. Nàng chỉ phải lo lắng suốt ruột mà trở về nhà bếp. Nhưng nàng tâm thực mau liền thả lại trong bụng, bởi vì mới bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, la tiểu béo liền hừ mệnh chết, sau đó lên bờ đi mai hoán thanh nhìn hắn kéo mập mạp thân mình thở hồng hộc mà hướng trong viện đi đến, không cấm lắc đầu. này nếu là hắn hài tử, hắn định sẽ không làm hắn bỏ dở nửa chừng. cô kiều cũng lắc đầu thở dài, liền la tiểu béo như vậy sợ khổ sợ mệt, lại không cái định tính, về sau có thể có cái gì tiền đồ. la tiểu béo này cắm xuống khúc qua đi, mọi người tiếp theo loại lúa nước. chờ loại đến một nửa thời điểm, mai hoán thanh ngồi dậy đối cô kiều nói, xảo nha đầu, ta kiến nghị ngươi nửa khối điển trước không, chờ loại ngó sen. Trưng 208 đối mặt thẩm chiêu tim đập ra tốc, canh một. Ta kỳ thật cũng là như vậy tưởng, nhưng ta lo lắng mua không được hạt sen. Cố Kiều nói ra chính mình lo lắng. Ta nhất định có thể giúp ngươi tìm được hạt giống. Nói nữa, liền tính không thể loại hoa sen, chúng ta còn có thể loại củ năng. Củ năng. Cố Kiều tưởng tượng đến củ năng thủy nhuận vị, liền cảm thấy mồm miệng sinh tân, lập tức đáp, hành, vậy nghe cứu cứu, chúng ta không. Kia này chung quanh còn loại sao? vẫn là phiền toái cứu cứu trước loại thượng đi. Cố Kiều giảng đạo, "Chờ Mai Hoán Thanh bọn họ đem điền bốn phía đều loại thượng hạt thóc sau, Cố Kiều lại thỉnh bọn họ đem cây đào dây thử cột vào trên tầng đá, sau đó truy đến ngoài ruộng đi. Ngươi loại này cây đào phương pháp nhưng thật ra kỳ lạ." Mai Hoán Thanh không cấm cười nói, "Ta này không phải nghĩ cây đào hướng ngoài ruộng phương hướng trường. về sau có thể cấp con cá che nắng sao?" Kỳ thật còn có một nguyên nhân, nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình khi còn bé xem làm giàu kinh tiết mục thời điểm, có cái nhà vườn chính là đem trong nhà cây đào nghiêng kéo, gia tăng cây tối tiếp thu chiếu sáng diện tích, do đó tăng ra sản xuất. nhà nàng tường viện che ánh mặt trời, nếu là làm cây đào hướng ngoài ruộng phương hướng sinh trưởng, cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. chờ đến đêm ruộng mạ bên này loại xong sau, mai hoán thanh bọn họ lại đứng dậy đi mặt khác ngoài ruộng hỗ trợ. người nhiều lực lượng đại, tới rồi buổi tối thái dương hạ sơn núi sau, cố bà tử ra điền toàn bộ loại thược mạ. mai thị bên này cũng đem cơm chiều bị hảo. Thời tiết này rau hẹ lớn lên thực hảo, mai thị làm bánh rán nhân hẹ, lại sao một cái nước gừng rau chân vịt, đem năm trước thải tới giường đất làm nấm phao phát sau làm một cái nấm nấu măng, cuối cùng lại dùng tóc mỡ xào một nồi to cải trắng. Nàng chu nghệ vốn là hảo, dùng đại bộ phận đều là mùa rau dưa, nấm cùng măng lại đều là tiền hương chi vật, tuy rằng không gặp thịt, nhưng mọi người như cũng là mổm to lùa cơm, ăn một chén lại một chén. Cũng may mắn nàng cùng thẩm thị cố ý nhiều nấu cơm, bằng không chỉ sợ không đủ ăn. Xào nhi nàng nương liền ngươi này tay nghề đi trong thành mở tiệm cơm đều có thể đủ nha cố lao thất ngươi còn đi qua trong thành hạ quá tiệm ăn a nghe vị không được sao các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đồ ăn đặc biệt ăn ngon sao thật đúng là này rau chân vịt cùng măng nhà ta cũng có như thế nào liền không phải cái này hương vị chính là chính là này bánh rán nhân hệ cũng quá ngon chỉ một thoáng mai thị trù nghệ thu hoạch một đại sóng khen ngợi mở tiệm cơm cố kiều lại vớt ve chính mình cảm như suy tư gì nàng hôm nay dựa chưa sở dĩ không làm mai thị dùng nàng toàn tây hồng thị gia vị làm toàn canh cá chính là không nghĩ ở thôn dân trước mặt bại lộ toàn tây hồng thị mà là tính toán lưu trữ mùa thu thời điểm thu hoạch tây hồng thị sau đó làm thành toàn tây hồng thị bán cho lưu thị ngũ vị lâu nhưng trước mắt kinh đại gia như vậy nhắc tới cố kiều lại cảm thấy đúng vậy nàng nương như vậy đồng nàng chính mình lại có độc môn tuyệt kỹ vì cái gì không thể nhà mình mở tự lầu cái này ý niệm một khi sinh ra liên ở trong lòng rơi xuống một viên hạt giống. Cố Kiều biết rõ, nàng hiện tại gặp phải lớn nhất khó khăn chính là tài chính khởi đầu thiếu. Nếu là ở hiện đại thì tốt rồi, còn có thể cho vay. Từ từ, cho vay. Nàng có thể hay không thượng tộc lao gia mượn đâu. Hoặc là, cùng tộc lao ra cùng nhau hợp tác, tộc lao cung cấp tài chính, nàng cung cấp cái gọi là kỹ thuật. Không được không được, tộc lao đa mưu túc trí, nàng chơi bất quá tộc Lão, húng chi tộc lao người nhà khẩu phức tạp. Đảo thời điểm liên lụy ra tài sản tranh cãi liền không hảo. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Bất quá hiện tại đảo cũng không nổi, nàng trước đem heo dưỡng ra tới lại nói, đến nỗi Tây Hồng Thị, Lư Thị bên kia cũng tạm thời bảo mật cho chính mình ở lâu một cái lựa chọn. Như vậy tưởng tượng, nàng liền đem mở tiểu lầu ý niệm đè ở đáy lòng. Mà tích góp nguyên thủy tài chính, trở thành nàng hàng đầu nhiệm vụ. Ta muốn kiếm tiền, muốn nỗ lực kiếm tiền. Nàng nhịn không được nói thầm. Kiếm tiền Cố Kiều nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn thấy Thẩm Chiêu đứng ở nàng phía sau. Nàng sắc mặt tức khắc đỏ lên, không cấm dối nói, ngươi đi đường như thế nào không thanh a? Có a, tiểu đoàn tử còn ngao. Thẩm Chiêu nghiêng đầu. Cố Kiều theo hắn tầm mắt, liền nhìn thấy tiểu đoàn tử chính ngồi sồn ngồi dưới đất, nghiêm túc mà nhìn nàng. Cố Kiều nhìn nhìn tiểu đoàn tử, lại quét mắt Thẩm Chiêu, chỉ cảm thấy nảy một người một lang cực kỳ giống. Nàng tức khắc phụt một tiếng cười, sau đó vội túm Thẩm Chiêu, bọn họ còn không có cơm nước xong. Đi, chúng ta bên ngoài nói chuyện đi. Thẩm Chiêu bị nàng túm, lại không có chủ động chịu tay, mà là tùy nàng cùng nhau đi tới tường viện bên ngoài. Ngươi rất muốn kiếm tiền. Chờ đứng yên sau, thẩm Chiêu hỏi nàng. Cố kiều buông lỏng ra hán tay, trả lời, đúng vậy, đương nhiên suy nghĩ, tránh tiền mới có thể cung ngươi khảo trạng nguyên A. Thẩm Chiêu hơi giật mình. Hi hi, nói giỡn. Không đúng, cũng không phải nói giỡn. Tóm lại, tránh tiền mới có thể làm chính mình muốn làm sự tình A muốn làm sự tình, Cố kiều trong mắt xoay chuyển, sau đó nhấp khởi khoe môi, lúc này mới chỉ hướng bên cạnh cá điển, giảng đạo, đúng vậy, tỷ như nói muốn có một khối cá điển, bên trong loại thượng hoa sen, bên bờ loại thượng đào hoa. Sau đó mùa xuân có đào hoa cùng tường vi khai, mùa hè có hoa sen khai, lại đem đất hoang loại thượng hoa quế cùng hoa mai, một năm bốn mùa đều có hoa khai. Có tiền lại đem nhà ở chỉnh đốn chỉnh đốn, mùa đông không lọt gió, mùa hè không mưa rột. Sân trải lên phiến đá xanh. Ngày mưa không sợ hy bùn hoạt từ từ. Nàng nghĩ đến đâu nhìn nói đến chỗ nào, cuối cùng phát hiện trong nhà không gì nhưng nói, liền tổng kết nói, tóm lại có tiền có thể làm rất nhiều rất nhiều sự, thậm chí còn có thể ra này cố ra thôn, đi xem đại hy triều danh xuyên sống lớn, đi tìm kiếm hỏi thăm danh nhân cổ tích, đều được á nhưng này hết thảy tiền đề đều là, đến có tiền. Nói đến tiền thời điểm, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, lại trong suốt vô cùng. Thậm chiêu không cấm nhìn nàng suốt thần. Uy, Người làm sao vậy? Cố kiều vội vàng dùng tay ở hắn mặt trước vây vây. Thấy hắn không có gì phản ứng, cố kiều dầu hạ miệng, như thế nào, ngươi là cảm thấy ta nói không có khả năng thực hiện phải không? Thầm chiêu vội vàng lắc đầu, không phải, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thực hiện. Ngươi thật sự tin tưởng. Không cảm thấy ta là thiên phương dạ đàm. Ta tin tưởng ngươi. Thầm chiêu thẳng tắp mà nhìn nàng. Cố kiều trong lòng chấn động. Đây là kế cố bà tử lúc sau, cái thứ hai vô điều kiện tin tưởng nàng người. Ngay cả Mai Thị đều chưa từng hoàn toàn tin tưởng qua nàng. Nàng có chút khiếp sợ lại có chút cảm động, nhất thời nói lắp, ngươi, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta. Thẩm chiêu chiều nàng dối tay, sau đó đầu ngón tay rơi xuống nàng bên hai. Không biết vì sao, cố kiều tim đập đột nhiên có chút hỗn loạn, thân thể cũng đi theo căng chặt lên. Nàng tức khắc khẩn trương nuốt hạ nước miếng, đôi mắt cũng nhịn không được chớp vài cái. Sau đó, liền thấy thẩm chiêu bắt được một mảnh màu xanh lục tường vi diệp thối lui. Bởi vì tự mình gặp ngươi, Ngươi đã nói nói, liền không có làm không được. Thẩm Chiêu trả lời, "A." Cố Kiều lúc này mới hoàn hồn. Kỳ thật nàng căn bản là không có nghe rõ Thẩm Chiêu đang nói cái gì. Mà nhìn thấy hắn nhìn chính mình, nàng có chút có quáp, theo bản năng mà nghiêng đầu xoay người tránh đi. "Cẩn thận." Thẩm Chiêu vội vàng giơ tay đem nàng túm chặt. Nàng bên cạnh người chính là Tưởng Vi Thứ Tùng, nay tuy tiện xoay người, nên diện liền chiều Thứ Tùng thượng đánh tới, may mắn Thẩm Chiêu mau tay nhanh mắt, một phen túm chặt nàng. Chỉ là... Cố Kiều ngước mắt, đột nhiên phát hiện nàng cùng thẩm chiêu khoảng cách tựa hồ thân cận quá. chương 209 muốn mạng già, canh 2. xảo nhi. Mai chấp thứ thanh âm từ viện môn chỗ chuyển tới. Cố Kiều vội vàng sau này lui một bước, sắc mặt bạo hồng. May mắn lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, vô pháp gọi người phát hiện. Khi sâu một hơi, đem hô hấp bình phục một chút, nàng mới trả lời, biểu ca, ta ở chỗ này. Mai chấp thứ đã đã đi tới, chiều hai người hỏi. Hai ngươi ở chỗ này nói cái gì đâu? A. Nga, ta mang Thẩm Chiêu tới xem ta tường vi, biểu ca, ngươi xem, tường vi đều đánh nụ hoa, liền mau nở hoa rồi. Thẩm Chiêu là nam hải, nhìn cái gì hoa? Được rồi, ngươi nương chính tìm ngươi đâu, mọi người đều cơm nước xong chuẩn bị rời đi. Nga, ta lập tức qua đi. Cố Kiều lập tức chôn đầu đi phía trước đi đến, nên diện liền gặp gỡ từ trong viện đi ra Thẩm Vãn. Sao nhi tỷ, ta ca đâu? Thẩm Vãn hỏi nàng. Ngươi, ngươi ca. Nga, ca ca ngươi ở bên ngoài, như thế nào, các ngươi cũng muốn đi rồi. Ân. Thẩm vãn ngoan ngoãn gật đầu. Hai người mới vừa nói xong lời nói, thẩm vãn ngẩn đầu liền thấy được mai chấp thứ, lập tức xoay người, đi theo cố kiểu hướng trong viện đi. Ngươi không phải đi tìm ngươi ca sao. Cố kiểu nghi hoặc. Nếu xảo nhi tỉ nói hắn ở bên ngoài, liền không cần tối lại. Nga. Nếu là ngày thường, cố Kiều nhất định có thể phát hiện thẩm vãn có chút kỳ quái. Nhưng trước mắt nàng chính mình đều rất kỳ quái, liền vô pháp lại chú ý tới người khác cảm xúc. Nàng chỉ cảm thấy mặt cùng nhĩ tiêm đều thiêu lên, tim đập cũng phản phất rối loạn tiết tấu. Đều do thầm chiêu, không có việc gì ai nàng như vậy gần làm cái gì. Nàng sở dĩ như vậy khẩn trương, chính là không quá thói quen cùng nam hải tử dựa thân cận quá, nhất định là cái dạng này, nhất định đúng vậy. Cố Kiều lúc này mới thật dài mà thở hát ra, bình phục xuống dưới. Tiếp theo, nàng cùng Mai Thị, cố bà tử cùng nhau. Nhất nhất cảm tạ hôm nay hỗ trợ cấy mạ người, sau đó đưa bọn họ tiến đi. Thẩm chiêu rời đi thời điểm, tiểu đoàn tử dầm gì, thanh âm kêu nghe nhưng nguy khuất. La tiểu béo còn la hét muốn cho tiểu đoàn tử đi nhà hắn, cố kiều lo lắng tiểu đoàn tử đi theo đi không quá hai ngày liền biến thành lang thịt cái lẩu, kiên định mà cự tuyệt la tiểu béo. La hồng cùng Thẩm thị nơi nào chịu dùng lương thực tới dưỡng một cái cẩu, tự nhiên cũng sẽ không tùy ý la tiểu béo hồ nháo. Chờ đem người đều tiến đi, cố kiều thở dài. Cùng Mai Thị một đạo thu thập một mảnh hôn đồn sân. Này la hồng một nhà thật đúng là. Kia thẩm thị cũng chưa nói lưu lại hỗ trợ đem bếp sự tình xử lý xong rồi lại đi. Cố bà tử thở dài. Nhân ra chính là tới cọ cơm, đừng với bọn họ kỳ vọng quá cao. Cố Kiều tiếp nhận lời nói cha. Mai Thị thở dài, trầm mặc mà soát chén. Tính, có hại là phúc, chúng ta coi như vì thẩm chiêu tích có phúc khí. Ta nghe nói thẩm chiêu việc học thức hảo, tiên sinh thực thích hắn chỉ mong đứa nhỏ này là cái có thể đọc sách về sau có thể trở nên nổi bật cô bà tử vội vàng nói nhất định sẽ cô kiều đối thẩm chiêu rất có tin tưởng đúng rồi hôm nay cách vách thế nhưng tới hỗ trợ mai thị nhịn không được gửi đó là nàng này yêu nhất một sự nhịn chín sự lành tính tình cũng cảm thấy cô thác một nhà hành sự quá mức vớ vẩn vô lý vì thế lời này liền mang theo vài phần châm trọng ngay cả xương hô cũng chỉ là dùng cách vách mang quá Hắn còn không phải lo lắng nhà chúng ta đem mà thu hồi đi, cũng không nghĩ người trong thôn nói xấu. Cô bà tử thở dài. Nếu lo lắng nhàn thoại, lại sao làm được ra những việc này tới? cố kiều mắt trợn trắng, đối cô thắc một nhà ý kiến rất lớn. Tính, không liêu bọn họ, làm ta ngắm lại, này quá mấy ngày còn phải làm này đó việc. Ba người câu được câu không trò chuyện thiên, chờ đem sân cùng nhà bếp thu thập sạch sẽ sau, người một nhà đều ngáp liên miên, vội vàng rửa mặt ngủ. Mạ tai song lại không ý nghĩa gieo trồng vào mùa xuân kết thúc, cố kiều khoai lang đỏ mầm đã dài quá ra tới, cắt mầm hôm nay, cố bà tử dứt khoát đem mai hoán thanh cùng cố tinh đều thỉnh lại đây, làm cho bọn họ mặt đem khoai lang đỏ mầm phân, miễn cho tộc lao đến lúc đó nói nhà bọn họ phân thiếu, đến nỗi người trong thôn, tự nhiên cũng muốn cấp một ít, bằng không nhân giá hỏi tới cửa tới cũng không tốt, nhưng thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, hú hổ cố kiều cũng không nghĩ đương chúa cứu thế, liền làm đại gia tới giúp nàng loại khoai lang đỏ, đào lều hầm. Dù sao tới hỗ trợ là có thể được đến một phen khoai lang đỏ mạng, không muốn tới cũng không bắt buộc. Năm trước những người này ra đều ăn qua khoai lang đỏ, đối kia mùi hương nhớ mãi không quên, hơn nữa hơi chút có chút đầu vóc đều biết, này khoai lang đỏ cao sản, loại sẽ không mệt. Hơn nữa thời đại này sức lao động là nhất giá rẻ, cho nên mọi nhà đều tranh nhau tới hỗ trợ. Hơn nữa hỗ trợ loại khoai lang đỏ, đào liều hầm, đại gia vừa lúc có thể đi theo cố kiểu học tập khoai lang đỏ gieo trồng cùng chứa đựng phương pháp. Có người hỗ trợ. Làm việc chính là mò Bất quá 3 ngày công phu Khoai lang đỏ loại xong Lều hầm cũng đào hảo Cố Kiều liền đem dư lại khoai lang đỏ đằng toàn bộ phân cho cô ra thôn thôn dân Trừ cái này ra Còn cấp la khánh gia cùng la hồng ra để lại một phen Cố thác ra nhìn thấy Lại là đóng viện môn ở cách vách một hồi khắc khẩu Lần trước ấy mạ thời điểm bọn họ là không thể không tới Bằng không đồng ruộng liền phải bị thu hồi đi Lúc này đây Cố Kiều nói chính là tự nguyện Bọn họ một nhà đều bưng cái giá Nơi nào chịu nhiệt mặt dán lên tới, tự nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn khác thôn dân đều lánh khoai lang đỏ mầm. Cao thị cái này tức giận, vội vàng kéo lây cô Khang ống tay áo, reo lên, cô Khang, đó là khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ à nếu là năm nay lên tiểu mầm, nhà chúng ta sang năm có lẽ cũng có thể nhiều loại một ít dưỡng heo đâu. Ta đây làm sao bây giờ? Đại bá mẫu một nhà đã cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Cô Khang xoay người liền ở trong phòng đánh lên chuyển tới. Đoạn tuyệt? Ai nói đoạn tuyệt? Cha mẹ đều chưa từng nói qua lời này. Chỉ là gần nhất này đoạn thời gian hai nhà đều vội vàng gieo trồng vào mùa xuân đắp không thượng lời nói mà thôi, không phải sao. Cao thị vội vàng cấp cố khang ra chủ ý. Cố khang bước chân một đốn, lập tức xoay người lại, đúng vậy, chưa nói đoạn tuyệt quan hệ, chính là bận quá mà thôi. Ra đây liền đi tìm lương. Cao thị vui vẻ, khoe môi lập tức cong lên. Mà này đầu, cố khang đối liêu thị thuyết minh ý đồ đến, lại bị liêu thị mắng ra nhà ở. Lan. Ta khuyên các ngươi thời điểm ngươi cùng cha ngươi nói như thế nào. Lúc này các ngươi không biết xấu hổ, ta như ngượng ngùng. Cố Khang bị hắn nương mang cái máu cho phun đầu, cuối cùng chỉ phải lui đi ra ngoài. Đến nôi cô Thác, càng không thể kéo xuống mặt ra đi tìm cố bà tử cầu hòa, vì thế cố Khang vợ chồng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhà người khác hỉ khí dương dương mà loại khoai lang đỏ. Cố Kiều cũng mặc kệ cách vách trong viện như thế nào làm ầm ý, chỉ cần không làm ẩm ý đến trong nhà nàng tới là được. Trước mắt. Nàng đang ở cùng cố bà tử cấp lều hầm làm trên cửa khóa, cùng với dựng lều từ đâu? Lều hầm trực tiếp đào ở nhà nàng chính phòng sau sân giốp thượng. Nay khẩu lều hầm ước chừng đào 3 mét thâm, nhập khẩu đại khái nửa thước khoan, càng đi bên trong càng sâu, đến chỗ sâu nhất đại khái có 2 mét khoan. Toàn bộ lều hầm xuống phía dưới nghiêng, vì phòng ngửa trời mưa khi nước mưa chảy ngược, lối vào để lại một cái ước chừng nửa thước khoan tiểu ngôi cao, tiểu ngôi cao hướng ra phía ngoài nghiêng, bên cạnh còn khai mưa máng. Không đơn thuần chỉ là như thế. Cố Kiều cùng cố bà tử đang ở dựng lều tử. Tấm ván gỗ giá thành lều, mặt trên lại dùng vải dầu bao lại, kể từ đó, vạn vô nhất hết. Chờ toàn bộ lộng xong sau, Cố Kiều cảm thấy eo đau bối đau, không cấm may mắn, may mắn kêu trong thôn người tới hỗ trợ đào hầm, này quang đáp cái lều ta đều cảm thấy muốn mặn già. Chương 210 mang ngươi đi xem tháng nước, canh ba. Phi phi phi, cái gì mặn già, ngươi nếu là mặn già, ngươi mãi mãi ta là cái gì? Cố bà tử vội vàng trọc trọc nâng đầu. Cố kiều thè lưới, sau đó nhìn sau sườn núi thưa thớt cây trúc, nghĩ đến vừa rồi ở hầm nhìn đến hoàng thổ trên bách tường thành phiến trúc tiên, nhìn không được cảm khái, mãi mãi, này cây trúc ngài năm trước mới gieo, không nghĩ tới lớn lên như vậy mau, nhìn trên mặt không mấy cây, kỳ thật trong đất căn cần đều liền thành phiến. Bằng không các lao nhân nói như thế nào cây trúc nhất có thể chịu đựng đông phong tàn phá đâu. Cố bà tử cười trả lời, này có phải hay không ngàn ma vạn đánh còn kiên kính, nhậm ngươi đông tây nam bắc phong. Nhậm ngươi đông tây nam bắc phong. Hảo câu thơ. Mai thị ở đất trồng rau chích cải thịa, nghe thế câu thơ, lập tức ngồi dậy tán thưởng. Cố kiểu sợ Mai thị hỏi nàng câu này thơ là từ đâu nhi nghe được, vội vàng tách ra đề tài. Đúng rồi, mãi mãi, nhà chúng ta chuồng heo tiểu chư phân đều thành đôi. Ta là giống trước hai ngày như vậy đem nó quét đến hố phân đâu, vẫn là sạn lên bỏ vào thùng phân A. Ta nhớ rõ giống như nên bón thúc đúng không? Đúng vậy, nhà ta xảo nhi bắt đầu quản sự. Liền đem heo phân sạn đến thùng phân đi. Cố bà tử trả lời. kia nơi này lộn xong rồi, ta đi chuồng heo làm việc đi. Cố kiểu vội vàng nói, vội vã mà hướng chuồng heo bên kia chạy. Hắc, nhà đầu này. Cố bà tử nhìn nàng bóng dáng, lắc lắc đầu. Mai thị không cấm thở dài, xảo nhi nhưng thật ra không sợ dơ, không sợ xú, còn sẽ sắc cá, so với ta mạnh hơn nhiều. Các có các hảo, nhà đầu này, người đã quên nàng sợ nhất kim chỉ a. Cố bà tử cười nói mai thị tức khắc cũng cười nhật tử liền ở trong trọn, bón thúc làm cỏ chờ việc nhà nông chung một ngày ngày đi qua chờ về đến nhà chung sự tình cơ bản vội xong cố kiều liền đi theo mai sùng lĩnh khắp nơi bắt giữ cá bột cố kiều đã sớm tưởng ngồi mai sùng lĩnh bẹ che lần này lấy bắt giữ cá bột vì lấy cớ vừa lúc làm nàng qua một phen nghiện vừa mới bắt đầu thời điểm nàng cân bằng cảm còn không phải thực hảo có hai lần bẽ che đụng vào cục đá nàng đều suýt nữa rơi vào trong nước sau lại dần dần quen thuộc Không đơn thuần chỉ là chạm đến ổn, thậm chí còn có thể thao túng cây gậy trúc, giúp Mai Sùng Lĩnh chống đỡ một chút bẻ tre. Nha đầu, ngươi này ruộng lúa nuôi cá phương pháp, ta xem không ngừng các ngươi cố ra thôn cùng chúng ta Mai ra thôn, chính là hạ du vài cái thôn đều đã biết. Mai Sùng Lĩnh cười ha hả mà loát một phen trong dâu. Không có biện pháp, nhà ai không hai cái thân thích, này một chuyển mười, mười chuyển trăm, tự nhiên nên biết đến đều đã biết. Không biết nhìn nhà người khác uy cá, cũng đi theo học theo này không được đầy đủ đều uy nổi lên cá sao. Cố kiều đảo xem đến khai, không cảm thấy đây là bao lớn sự, chỉ là có chút phiền muộn. Nàng thở dài, chính là hiện tại từng nhà đều vội vàng bắt cá bột, cho nên năm nay cá bột xa, xa so năm trước thiếu. Ngay vậy, Mai Sùng Lĩnh đơn giản kiến nghị nói, hôm nay thời tiết hảo, hạ du tất cả đều là người, dứt khoát chúng ta hướng lên trên du tẩu thế nào. Thượng du, nhưng ngoại thúc tẩu ngài không phải nói thượng du là cái thác nước, đi đến thác nước liền đến tuyệt lộ sao. Cố Kiều nghi hoặc. Như thế, bất quá, có lẽ chúng ta có thể từ kia thác nước hồ nước bắt đến cá bột đầu. Thác nước phía dưới sẽ có cá sao? Thác nước thanh như vậy đại, cá đều bị đánh chết đi. Cố Kiều tỏ vẻ hoài nghi. Ha ha ha, không có cá, chúng ta liền đi xem cảnh. Ngươi cái nha đầu, còn không có gặp qua thác nước đi. Đi, ngoại thúc tổ mang ngươi xem thác nước đi. Nói, mai sủng lính hoa bẻ tre liền ngược dòng mà lên. Cố Kiều thầm nghĩ. Nàng xem qua thác nước có được không? Nàng trước kia sinh hoạt địa phương thác nước nhưng nhiều đâu. Bất quá này phơi kim trên sông Du nhất tuyến thiên thác nước, nàng thật là có như vậy vài phần tò mò. Rốt cuộc cổ đại thác nước, cảnh sát khẳng định so hiện đại muốn hảo đi. Tổ tôn hai một bên bắt cá, một bên hướng lên trên Du Hoa, ở gian nan mà sẹn qua một mảnh chỗ nước cạn, thậm chí không thể không xuống nước lôi kéo bè che đi rồi một đại giai đoạn sau, rốt cuộc đi tới dây núi trùng điệp giữa. Sao nhi, thượng bẻ tre. Kế tiếp này giai đoạn đến đứng vững vàng, thủy thâm, đừng ngã xuống. Mai sùng lĩnh nhắc nhở nói. Được rồi, cố kiều mở ra hai chân đứng yên. Nơi này cảnh sắc đã cùng lúc trước chống trải lòng trảo mảnh đất hoàn toàn bất động. Theo bệ tre càng lên cao du, hai bờ sông liền càng hẹp. Vào phía sau núi, đó là huyền nhai vách đá, quái thạch đá lởm chởm. Vách đá kẽ hở trường ngốn lượn bụi cây, cây rừng thất thoáng, bạch phẩm lục thụ có khác ý cảnh. Đi được tới chỗ sâu trong, cây rừng tiệm thịnh, ngay ở nếp. Ánh sáng lập tức tối sầm xuống dưới, ngẫu nhiên còn có chim bay cùng con khỉ tiếng thét trói thai. Lại túi đầu vừa thấy dưới chân, nước sông xanh biếc, sâu kín gọi người kinh hãi. Đứng vững vàng. Nhận thấy được cố kiểu tâm thần không yên, mai sùng lĩnh vội vàng hô. Ngoại thúc tổ. Cố kiểu trà sát cánh tay, thật cẩn thận mà ra tiếng. Chỉ là này vừa ra thanh, vách núi gian thế nhưng vang lên hồi âm, cùng với nên diện ra tới từng trận âm phong, nàng tức khắc có chút túng. Xào nhi đừng sợ Qua này âm phong lĩnh thì tốt rồi mai sủng lĩnh ha hả cười to, an ủi nắng nói, ngay sau đó lại hỏi, nghe thấy thác nước thanh không? Cố Kiều ôm cánh tay, dựng lên lỗ hai lặng lặng lắng nghe, sau đó lắc lắc đầu. Đúng lúc này, một con cá đột nhiên bắn ra mặt sông. a Ngân Quang hiện ra nháy mắt, Cố Kiều thất thanh thét trói thai, chờ kêu xong mới phát hiện đó là một con cá, lập tức lại hưng phấn mà chỉ vào cá hô, ngoại thúc tổ, cá! Có cá! Có cá, chính là bắt không đến! Này dòng nước nhìn bình tĩnh, kỳ thật cực nhanh, ta nếu không chống cây gậy trúc, chúng ta đừng nói đi trước, chỉ sợ muốn vọt tới mặt sau đi. chờ ngươi về sau cũng học được căng bẻ tre, liền có thể từ ngươi chống bệ tre, ta tới răng lưới, đến lúc đó nảy đó con cá liền đều chạy không thoát. Mai sùng lĩnh giảng đạo, cố kiều này vừa thấy, mới phát hiện mai sùng lĩnh chống thuyền tốc độ nhanh không ít, mà bọn họ bệ tre đi tới lại cực chậm, xem ra này chỗ dòng nước quả nhiên thực cấp, cũng may mai sùng lĩnh căng bẻ tre công phu lợi hại hai người thực mau bình an ra âm phong lĩnh đương dương quang chiếu giỏi đến cố kiều trên người thời điểm nàng không cấm nửa đầu nên diện phơi một hồi lâu than thở nói ánh mặt trời thật sự thật thoải mái a đột nhiên gian dường như có cái gì thanh âm xâm nhập trong hai cố kiều đột nhiên trợn mắt hưng phấn mà hô ngoại thúc tổ ta nghe thấy được là thác nước thác nước thanh âm ha ha mau tới rồi mai sùng lĩnh đáp mà cố kiều phát hiện một khi nàng nghe được thác nước thanh sau Liền phát hiện này thác nước thanh hết sức rõ ràng, như lôi đỉnh và quân. Theo thanh âm càng thêm tới gần, cố Kiều đã cảm giác được hơi ẩm, chờ bẹ che xoay cái con sau thanh âm đột nhiên tăng đại, sau đó cố Kiều trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cảnh trí. Đây là nhất tuyến thiên thác nước sao. Nàng không khỏi ngửa đầu, cả người đều bị chấn động tới rồi. chương 211 trong đàm vớt lên khó lường đổ vật, canh bốn. Chỉ thấy màu trắng thác nước từ hai bờ sông trên vinh vách đá gian đột nhiên lao ra, sau đó cao cao rơi xuống giống như ngân hà đai ngọc, lại nếu giao long ra thủy. Thác nước nện xuống sau biến thành hồ sâu, hồ nước cao cao vẩy ra quay cuồng màu trắng bọt nước, ngay sau đó ở nơi xa quy về bình tĩnh, hóa thành một phương xanh biếc hồ nước, lại hơi mang u làm chi sắc, ánh sáng thần bí, lệnh nhân tâm sinh kính sợ chi tâm. Hồ nước ba mặt đều là vết đá, duy độc ở thiên phía bên phải địa phương hình thành chỗ nước cạn. Năm này tháng nọ cọ rửa, chỗ nước cạn thượng cục đá một đám mượt mà đang yêu. Đi, thượng than bằng không trong chốc lát quần áo to nước mai sùng lĩnh giảng đạo sau đó chống bẻ che tới gần bãi sông cố kiều duỗi tay lau một phen mặt lúc này mới phát hiện chính mình mặt đều bị làm ướt mau lên bờ tới mai sùng lĩnh kêu nàng nga tới cố kiều lúc này mới hạ bẻ che sau đó cùng mai sùng lĩnh một đạo đem bẻ che kéo lên bờ nhìn mai sùng lĩnh sửa sang lại lưới đánh cá cố kiều có chút chần chờ ngoại thúc tổ thật sự muốn tại đây trong đàm bắt cá sao Ta nhìn kia hồ nước quái đoà người, kia hồ nước nhìn liền rất thâm, huống chi vẫn là lục trung mang lam. Cố Kiều tuy rằng sẽ bơi hết, nhưng nhìn đến loại này, nhan sát thủy cũng không khỏi phàm sợ. Sợ cái gì? Ta lão nhân đều mấy chục tuổi người, cái gì chưa thấy qua. Mai sùng lĩnh nhưng thật ra không sợ gì cả. Bất qua nói tới đây, hắn sửa sang lại lưới đánh cá động tác không khỏi một đốn. Sau đó đối cố Kiều nói, ngươi như vậy nhắc tới, ta nhưng thật ra nhớ tới thứ nhất truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Cố Kiều tò mò. Mai Sùng Lĩnh quay đầu nhìn về phía hồ sâu. Giảng đạo, vừa rồi chúng ta quá nơi đó kêu âm phong lĩnh. Nơi này là nhất tuyến thiên thác nước. Nhưng ngươi biết này đảm tên gọi là gì không? Tên là gì? Khốn Long Đàm. Khốn Long Đàm. Đúng vậy, nhìn thấy không có Mai Sùng Lĩnh ruôi tay chỉ hướng giữa sườn núi. Nơi đó có hai cây, giống không giống như là một tả một hữu nửa ôm lấy này thác nước. Ai, thật đúng là giống. Cố Kiều tấm tắc bảo lạ. Khi hai cây sinh ở trên vách đá không biết tên bủi cây cảnh khô cú kết, rồi hướng giữa không trùng, từ bọn họ góc độ xem ra, vừa lúc đem thác nước cấp hoàng thượng. Mai sùng lĩnh thoại tiếp tục giảng đạo, đồn đại a, này khốn long đàm thời trẻ chính là một cái tiểu thủy đàm, cũng không có tên, nhưng đàm chung ở một cái giao xả. Này giao xả thời trẻ thích giết chóc thành tánh, sau bị quan thề âm bù tát điểm hóa, liền dốc lòng tu luyện, một lòng thành tiên. Ở nó tu luyện một ngàn năm sau, rốt cuộc nên đón phi thăng thành tiên cơ hội đã có thể ở nó lao ra hồ nước phi thăng kia một khắc, tìm nó báo thù mai hoa lộc liền đem chính mình trên đầu sừng hiệu sinh sôi nổ xuống, ném đi xuống, biến ảo thành hai cây cổ thụ đem phi thăng nó chặt chẽ bó trụ. Bởi vậy tuyệt hắn phi thăng chi lộ. Ngươi hiện tại nhìn đến này thăng nước, đó là phi thăng giao xả. Nó bởi vì lịch kiếp lịch một nửa, thoát thai hoang cốt, đã hóa thành giao long. Giao long, mai hoa lộc. Này giao long chợt vừa nghe, cảm giác hẳn là cái nam yêu. Có giác mai hoa lộc, kia tất nhiên là công. Cho nên, đây là cái nam nam tương ái tương sát chuyện xưa. Cố kiểu nhịn không được chống cảm. Ngươi ở nói thầm cái gì đâu. Mai sùng Linh quay đầu nhìn về phía nàng. A, không, không có gì. Cố kiểu vội vàng xua tay, sau đó vội vàng xoay đề tài. Nếu này chuyện xưa như vậy mơ hồ, ngoại thúc tổ, chúng ta vẫn là không cần hạ đàm đi. Huống hồ ta xem này dòng nước như thế chi cấp, nơi nào sẽ có cái gì cá. Này ngươi đã có thể sai rồi. Chúng ta phơi kim hạ a. Thừa thái một loại cá bạc, bởi vì lân sắc tiên lệ, ngũ quang thập sắc, toại lại xương năm màu cá bạc. Này cá bạc vô thứ, hương vị tươi ngon, thả chỉ ở cực kỳ thuần tịnh nước sông Trung mới có thể sinh tồn, cho nên cực kỳ chân quý. Ngươi không biết, này cá bạc liền thích dòng nước chảy xếp chỗ. Này đám Trung, chỉ sợ sẽ có. Nếu như thế, vì sao không có người tới này đảm Trung vất đâu? Đương nhiên là sợ hãi này giao long lạc. Mai sùng lĩnh rôi tay chỉ chỉ thắp nước. Ngoại thúc tổ không sợ ta có cái gì sợ quá, ta liền quá bữa lao nhân một cái. nói nữa, này giao long đều bị vây khốn, có cái gì sợ quá. nói, mai sùng lĩnh khởi dây vớ, vãn khởi ống quần, run run treo ở cánh tay thượng lưới đánh cá, trực tiếp tranh vào nước chung. cố kiều đối bực này truyền thuyết cũng không có quá nhiều kính sợ chi tâm, liền đi tới bên bờ xem mai sùng lĩnh bắt cá. chỉ thấy mai sùng lĩnh phất tay vung, lưới đánh cá liền ở giữa không trung tung ra một cái xinh đẹp độ cung, ngay sau đó hoàn toàn đi vào trong nước. Mai sùng lĩnh hơi đợi một lát, sau đó bắt đầu thu võng, Chỉ là thu được một nửa thời điểm hắn động tác liền ngừng lại, mày nháy mắt nhăn chặt. Làm sao vậy? Cố kiểu vội vắng hỏi. Ta giống như bắt tới rồi cái gì đến không được đổ vật, hào trọng. Mai sùng lĩnh một bên nói, một bên còn dùng lực thu lưới đánh cá. Cố kiểu lại có chút khẩn trưng lên, thực trọng. Không phải là xa đi. Xa không có như vậy Mai sùng lĩnh thanh em đột nhiên im bật. Bình thường xa không có nhiều trọng, nhưng nếu là cự mang đâu. Cố Kiều là xuyên qua tới, đối với cổ đại sinh thái hoàn cảnh bội phục không thôi. Nếu nói này trong đàm có cự mãng, nàng là tuyệt đối tin. Mai Sùng Linh là sinh trưởng ở địa phương Mai ra thôn người, tuy rằng ngoài miệng nói dao long bị nuốt, nhưng hắn nếu đem truyền thuyết đều nhớ rõ như vậy rõ ràng, thực hiển nhiên là tin năm phần, lập tức biến sắc. Ngoại thúc tổ, nếu không buông tay đi. Cố Kiều nuốt khẩu nước miếng, chỉ cảm thấy tay chân đều trở nên lạnh lẽo lên. Mai Sùng Linh trong lúc nhất thời có chút do dự, cuối cùng hắn vẫn là nói. Không được, này nếu là buông tay, ta lưới đánh cá nhưng làm sao bây giờ? Lại nói những cái đó đều là thần thoại truyền thuyết, không thể coi là thật. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục thu vóng. Cố kiểu tay đều nâng tới rồi trước người, tuy thời chuẩn bị che lại đôi mắt. Giống như ở đậu. Mai sùng lĩnh lại nói, thu vong tốc độ càng nhanh vài phần. Mắt nhìn lưới đánh cá liền phải toàn bộ thu xong, cố kiểu nín thở ngưng thần, chỉ cảm thấy cả người máu đều cứng lại rồi, thân thể càng là vô pháp lúc nhích dầm một tiếng lưới đánh cá ra thủy lưới đánh cá bao một đoàn trắng bóng đồ vật a cố kiều kinh thanh thét chói tai nhanh chóng che lại đôi mắt mai sùng lĩnh cũng sợ ngây người nơ ngác mà nhìn chính mình lưới đánh cá đồ vật không cấm chớp chớp mắt lại nuốt hạ nước miếng nguyên lai like hắn này lưới đánh cá thế nhưng bắt thượng một cái trần chuồng người tới cố kiều thanh âm phát run đem ngón tay mở ra một cái khe hở thanh âm phát run hỏi thúc tổ phụ người này là đã chết sao là thi thể sao Này đột nhiên từ hồ nước vớt thượng một người tới, nàng phản ứng đầu tiên là thi thể. Còn ở động đâu? Hẳn là không chết. Mai Sùng Lĩnh vội vàng đem lưới đánh cá mở ra, muốn đem người thả ra. A, Cố Kiều kinh ngạc, theo sau ý thức được người nọ không có mặc quần áo, vội vàng quay người đi, sợ trường lỗ kim. Ai biết sau một lát, nàng thế nhưng nghe được Mai Sùng Lĩnh khiếp sợ đến cực điểm mà hô một tiếng thầm chiêu. Cái gì? Cố Kiều lập tức xoay người vừa lúc liền đối thượng Thẩm Chiêu kia chương mới vừa bị Mai Sùng Lĩnh lột ra tóc mặt. Khu khu. Thẩm Chiêu sặc nước miếng. Hai người tầm mắt tương đối, hiển nhiên đều đốc. Chương 212 ta cái gì cũng chưa thấy. Canh một, Thẩm Chiêu lập tức chìm vào trong nước. Cố kiều lúc này mới ý thức được cái gì, cố tình kia một chô nước sông thanh thiện, nàng vẫn là thấy được nào đó lôi thời đồ vật, tức khác sợ tới mức vội vàng xoay người, một khuôn mặt cũng trương đến đỏ bừng. Mai Sùng Lĩnh cũng mới ý thức được cái gì. Vội vàng cởi ngoại thường đưa cho thầm chiêu Thẩm chiêu lại không có lập tức rôi tay tiếp Mà là hướng về phía cô xảo nhi phương hướng hô Cố xảo nhi, ngươi đừng xoay người Nói xong hắn bùm một tiếng lại nhảy vào hồ nước Ai? Mai sùng lĩnh vội vàng kêu hắn Làm sao vậy? Cố kiều đưa lưng về phía ngồi sổn bãi sông thượng hỏi Thẩm chiêu hắn lại xuống nước Ngươi trước đừng xoay người Mai sùng lĩnh vội vàng giảng đạo Nga Cố kiều tuy rằng như thế nghe lời Trong lòng lại đang nổi lên một vạn cái vì cái gì? Tỷ như nói thẩm chiêu như thế nào sẽ trần chuồng xuất hiện tại đây hồ nước? Lại tỷ như nói thẩm chiêu lúc này xuống nước lại là muốn làm gì? Hàn Tổng không đến mức cố ý chạy tới nơi này tới tắm rửa đi. Phải biết rằng nơi này ly là ra thôn rất xa, so với bọn hắn cố ra thôn xa nhiều, không đơn thuần chỉ là như thế, lúc này cũng vẫn chưa đến hạ hà bơi lội thời tiết ta. Liên ở nàng vắt hết ốc cũng nghĩ không ra thẩm chiêu đến tột cùng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này thời điểm. Nàng nghe được rầm tiếng vang, theo sau không lâu, Mai Sùng Lĩnh liền đối với nàng giảng đạo, "Có thể." Cố Kiều lúc này mới quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy Thẩm Chiêu ăn mặc quần áo đứng ở cách đó không xa bãi sông thượng. Hắn quần áo nửa làm nửa ướt, tóc vẫn là ướt lốc cốc, một khuôn mặt cũng có chút tái nhợt. "Chạy nhanh lên bờ đi, này hồ nước lạnh bằng, đừng lộng sinh bệnh." Mai Sùng Lĩnh vội vàng hô. Thẩm Chiêu vội vàng xách theo chính mình mới từ trong sông vớt lên soạn, đi theo Mai Hoán Thanh lên bờ. Cố Kiều nhìn Thẩm Chiêu Nghĩ đến vừa rồi xấu hổ cảnh tượng, không khỏi gương mặt đỏ bừng, phản phất lấy máu. Hát gì? Thầm chiêu đánh cái hát gì? Người cảm lạnh. Cố kiều không cấm lo lắng. Thầm chiêu che lại miệng mũi ngẩng đầu, sắc mặt từng đỏ, sau đó lắc lắc đầu, trả lời, không có việc gì, chính là cái mũi có chút nữa, cho nên đánh cái hát gì? Này quần áo đều ước. Cố kiều lại nói, bên trong quần áo là làm. Thẩm chiêu trả lời, nhưng đắp xong sau bừng tỉnh cảm thấy có chút không thích hợp. Một khuôn mặt nháy mắt cũng trương đến đỏ bừng. Cố Kiều vội vàng bỏ qua một bên đầu đi, trong đầu lại không tự chủ được mà hiện ra vừa rồi kia xấu hổ cảnh tượng. Khu khu. Mai sùng lĩnh cô ý ho khan hai tiếng đánh vỡ này xấu hổ không khí, sau đó chiều thẩm chiêu hỏi, thẩm chiêu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm chiêu đem sọt phóng tới bãi sông thượng, trả lời, ta ở gần đây hái thuốc. Hái thuốc, ngươi hôm nay không có đi học sao? Cố Kiều nhịn không được hỏi. Hôm nay nghỉ ngơi, học đường nghỉ. Cố Kiều quét mắt hắn sọt dược, lại nói: Ngươi như thế nào lại ra tới tìm dược? Sẽ không sợ lại gặp được đại trùng sao? Mai Sùng Lĩnh cũng nghe quá Thẩm Chiêu gặp được đại trùng cùng sói xám sự tình, nhưng hắn nhìn Thẩm Chiêu, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, lại quét mắt Thẩm Chiêu sọt, hỏi hắn: Ngươi hái thuốc như thế nào trần trụi? Khuku! Cố Kiều tức khắc làm bộ ngẩng đầu nhìn nơi xa phong cảnh, làm bộ không có nghe thấy Mai Sùng Lĩnh hỏi chuyện, trong lòng lại nói thầm: đúng vậy, Thẩm Chiêu hái thuốc liền hái thuốc, làm gì trần trụi thân mình? Thẩm Chiêu liếc mắt cố kiểu phương hướng, lúc này mới trả lời: Ta là nghĩ vách đá thượng có thể có thảo dược, cho nên từ trong đàm tiềm quá khứ, bởi vì sợ hãi quần áo cùng sọt bị người nhặt đi, cho nên chỉ có thể tùy thân mang theo. Đến nỗi thoát quần áo, một là vì lặn xuống nước phương tiện, thứ hai cũng là tưởng tận lực giảm bớt quần áo rớt nhẹp khả năng, bằng không sợ cảm lạnh. Mai Sùng lĩnh nhớ lại vừa rồi Thẩm Chiêu quần áo bó thành gắt gao một đoàn, như vậy xác thật có thể cho bên trong quần áo bảo trì khô ráo, lúc này mới gật đầu. Tin hắn nói. Cái gì? Ngươi đi vách đá thượng hái thuốc. Cố kiều lại rất kinh ngạc, sau đó ngẩn đầu hướng vách đá nhìn lại, chỉ thấy kia vách đá đầu tiếu hiểm trở, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Nàng tức khắc một cái run run, nhìn không được quát lên, ngươi không muốn sống nữa. Như vậy cao rơi xuống, sẽ ngã trên người. Mai sùng lĩnh lại nhăn chặt mày, vẫn là cảm thấy chỗ nào không quá thích hợp. Nếu là dựa theo lẽ thường, thậm chiêu vì phòng ngừa quần áo thước nhẹp, hẳn là cầm quần áo phóng tới bên bờ mới đúng. Tùy thân mang theo nhiều không có phương tiện Nhưng mai sùng lĩnh nghĩ đến thẩm chiêu trong nhà tình huống Này nghi hoặc liền cũng giải khai Rốt cuộc này quần áo vạn nhất ném Chỉ sợ thẩm chiêu trở về sẽ bị đánh cái chết khiếp. Hắn thở dài Lại như mày Đúng rồi Này âm phong lĩnh ngươi lại là như thế nào lại đây Cố kiểu cũng nhìn chầm chầm thẩm chiêu Ta đi giữa sườn núi sạn đạo Thẩm chiêu trả lời Sạn đạo Kia sạn đạo năm lâu thiếu tu sửa Người đứa nhỏ này lá gan cũng quá lớn Mai sùng lĩnh tức khắc lắc đầu, thật dài mà thở dài. Theo sau hắn lôi kéo lưới đánh cá, giảng đạo, nếu đều tới, ta đi xuống giải hai lần vóng, thẩm chiêu này thân là ước, chúng ta cũng không chỉ hoãn, mặc kệ có cá không cá đều lập tức trở về. Hảo! Cố kiều gật đầu. Cảm ơn ngoại thúc tổ. Thẩm chiêu vội vàng giảng đạo. Cảm tạ cái gì, ta hôm nay vốn dĩ chính là mang xảo nhi ra tới xem cảnh, xảo nhi ngươi nói có phải hay không? ân, ta cùng ngoại thúc tổ tới xem thác nước. Cố Kiều cười nói, "Ha ha." Mai Sùng Lĩnh xoay người lại đi hồ nước. Mai Sùng Lĩnh vừa đi, Cố Kiều lại bắt đầu không được tự nhiên. Nàng dứt khoát ngồi ở trên bờ cát, ngồi xổm thân mình ở nơi đó ngoi cục đá. "Cố Sảo Nhi." Trên đỉnh đầu truyền đến thẩm triêu thanh âm, hắn tựa hồ có chút cuốn bách. "Ân." Cố Kiều không dám ngẩng đầu, bởi vì mặt thực hồng. Hôm nay việc này cũng quá vừa khéo, quả thực giới ra phía chân trời. "Hôm nay sự, hôm nay sự, ta cái gì cũng chưa thấy." Cái gì cũng chưa thấy. Cố kiểu vội vàng nói. Tuy rằng này có loại lệ ông tôi ở bùi này ý vị, nhưng là nên biểu thái vẫn là muốn biểu, nếu không ngày sau hai người ở chung chỉ biết càng thêm xấu hổ. Nàng như vậy liều mạng mà phổi sạch, thậm chiêu cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải không lưng từ sọt lấy một gốc cây dược liệu, sau đó đưa tới nàng trước mặt. Một mặt lục ý xâm nhập cố kiểu mi mắt, nàng ngẩn đầu liền thấy được trưởng trạng lá cây, tức khắc cảm thấy có chút quen mắt. Đây là... Nàng vươn đầu ngón tay nam cây cối phiên lá Cây cối vẫn là sống Cho nên nàng thực mau liền đọc vào tay cây cối tin tức Tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt Này, đây là Tam thất Tựa như hai ta năm trước tìm được kia một gốc cây Sau lại ngươi trả lại cho ta dùng Nói tới đây, thẩm chiêu có chút thẹn thùng Cố kêu nghe vậy Hướng hắn sọt một nhìn Theo sau phát hiện nơi đó mặt thế Nhưng tất cả đều là tam thất Nàng kinh ngạc cực kỳ Ngươi thượng chỗ nào tìm nhiều như vậy tam thất Phải biết rằng bọn họ hai người năm trước tìm được kia một gốc cây cũng chưa bỏ được bán mấy năm trước đánh giặc này Tam thất làm cầm máu thuốc hay cũng không đủ cầu triều đình cùng phản quân đầu tiên là trương dụng hiệu thuốc thuốc hay sau lại chiến cuộc giằng co hai bên vì giữ được chiến sĩ tính mạng đều ra sân khấu tương quan chính sách cổ vũ dược liệu thương tìm dược Tam thất một lần xào ra giá cao trong núi Tam thất bởi vậy bị đại gia đảo cái tinh quang cho nên hiện tại Tam thất mới như vậy khó tìm nhưng hiện tại thẩm chiêu này tràn đầy một dổ thế nhưng đều là Tam thất Như thế nào có thể không lệnh người giật mình? Hương! Thầm chiêu vội vàng làm nàng im tiếng, liếc mai sùng lĩnh bên kia liếc mắt một cái, sau đó đẻ thấp thanh âm giảng đạo, còn nhớ rõ đại niên mùng một ta gặp được lang cùng đại trùng sau rất vào đoạn nhai sự tình sao. chương 213 như thế nào có như vậy người thông minh? Canh 2. Cố kiểu vội vàng gật đầu, nhớ rõ a, tiểu đoàn tử chính là như vậy tới. Từ từ, ý của ngươi là nàng đang muốn nói cái gì, mai sủng lĩnh bên kia thu vóng. Sao nhi, mau lấy cá sọt lại đây. Ai, tới rồi. Cố Kiều trả lời, sau đó quét thẩm chiêu liếc mắt một cái, đồng dạng để thấp thanh âm nói, trở về nói. Thẩm chiêu lập tức cùng cố kiểu cùng đi bẹ che thượng giải cá sọt, sau đó đi đến bên hồ. Chỉ thấy mai sùng lĩnh này một vong quả nhiên bắt thượng vẻ phiếm màu sắc rực rỡ tiểu ngư. Này đó con cá đại khái chỉ có ngón cái như vậy trường, thân hình cước tế. Chờ vong toàn bộ kéo lên lo toàn kiểu mới thấy rõ ràng, này cá toàn thân tuyết trắng ngân quang lóa mắt, vậy ở đối với ánh nắng thời điểm liền sẽ tản mát ra ngũ quang thập sắc huyễn lệ ánh sáng tới. thật xinh đẹp ha cái này cá, nhìn đều không đành lòng ăn. Cố Kiều không cấm thở dài. đừng thất thần a, chạy nhanh bắt tiến cá sọt. Mai Sùng lĩnh đối hai người nói. nga. Cố Kiều lúc này mới chạy nhanh động thủ. chờ bọn họ đem con cá toàn bộ bắt xong sau, Mai Sùng lĩnh lại hạ một lần võng, nhưng lúc này đây chỉ phải đến mấy cái cá bạc. vừa rồi bắt đến thẩm chiêu kia một lần. Kỳ thật trên mạng có không ít cá, đáng tiếc chưa kịp bắt, này cá bạc rào hoạt, như thế hạ hai lần vóng, lại tưởng bắt được liền khó lạc. Mai sùng lĩnh thở dài. Thúc tổ phụ, thực xin lỗi. Thầm chiêu rất là xin lỗi. Nói xin lỗi làm gì, ta bất quá chính là cảm khái một vài thôi. Này cá ly thủy không trong chốc lát liền sẽ chết, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi. Mai sùng lĩnh nói đem vong thu hảo, sau đó đi đẩy bể che. Thầm chiêu vội vàng thượng thủ hỗ trợ. Hắn làm việc nhanh nhẹ Mai Sùng Linh căng bẻ che thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đem cây gậy trúc đưa cho hắn, nói: "Ngươi thử xem." Thẩm Chiêu chạm đến Mai Sùng Linh ánh mắt, do dự một lát, lập tức tiếp nhận trong tay hắn cây gậy trúc. Ta tới nói, ngươi tới căng." Mai Sùng Linh nói lại nhìn về phía Cố Kiều, "Ngươi trước đem cá sọt bỏ vào trong nước, ở chỗ nước cạn thượng đằng chúng ta." Ngoại thúc tổ đây là muốn dạy Thẩm Chiêu căng bẻ che. Cố Kiều kinh ngạc, "Ta thử xem, còn phải xem Thẩm Chiêu có hay không cái này thiên phú." Cố Kiều Đô đô miệng, theo sau ngồi ở bãi sông bạch thạch thượng, chống cằm nhìn hai người ở hồ sâu thượng căng bệ che. Này phương hồ nước thủy vực rộng lớn, trừ bỏ thác nước nện xuống địa phương thủy thế mãnh liệt, mặt khác thủy vực nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, đúng là giáo tập hảo nơi đi. Ngay thượng di, sái lạc xuống dưới, đem mặt sông điểm suyết thành kim sắc. Gió nhẹ phơ phất, mang theo cuối xuân thời tiết độc hữu lười biếng ấm áp ý. Cố Kiều đôi mắt híp lại, nhìn bệ che thượng một già một trẻ, khoẹ môi hơi quang.